mỗi một chi ném lao ít nhất phải cướp đi một người lang nhân sinh mệnh còn có c h u i hổ lô hơn nữa cho dù giơ lên tâm chắn cũng không cách nào ngăn cản va chạm bạo tạc sinh ra mảnh vỡ hội mang đến xung quanh càng nhiều thương vong cứ việc bị tả nghị bắn chết lang nhân cùng nước phụ thuộc tộc số lượng không có ý nghĩa nhưng đối với lang tộc quân đoàn sĩ khí đả kích thật lớn thậm chí bởi vì các binh sĩ tranh né phóng tới ném lao xuất hiện không nhỏ hỗn loạn tình cảnh như vậy để cho long thành cứ điểm thủ vệ quân tiếng hoan hô cùng âm thanh ủng hộ càng ngày càng vang dội cùng hưng phấn t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai đối kháng tả nghị một hơi quăng đã xong tất cả ném lao lúc trước tả nghị lấy người tình nguyện thân phận tại long thành cứ điểm vũ trang điểm nhận lấy một bà đại kiếm cùng một bó ném lao tuy ném lao tổng cộng chỉ có hai mươi tư chi nhưng ngoại trừ người kia khiêu chiến lang tộc dũng sĩ r a hắn trả lại liên tục bắn chết hai mươi chín danh lang tộc chiến sĩ cùng nước phụ thuộc tộc binh sĩ không có một chi ném lao thất bại còn có mấy chi là một mũi tên chúng hai con nhạc cứ việc điểm này thương vong t ổ n thất đối số lượng lang tộc khổng lồ bộ lạc quân đoàn mà nói căn bản không tính cái gì nhưng ở long thành cứ điểm thủ thành cự nọ tầm bắn bên ngoài gặp được như vậy hàng duy đã kích lang tộc quân tiên phong không thể không miễn địa bị áp chế mất nhuệ khí nguyên bản nghiêm chỉnh hàng ngũ vào bên trong l õ i một khối rất nhiều d ũ n g khí chưa đủ nước phụ thuộc tộc binh sĩ tại tử vong uy hiếp hạ kinh hoàng lui về phía sau tạo thành kết thúc bộ hỗn loạn lang tộc nước phụ thuộc tộc chủ nếu xài chó người cùng con nhím người phía trước hung tàn người sau cường tráng là phi thường ưu tú phá hôi thế nhưng không có lang tộc loại kia dũng mãnh Phụt! Phụt! đốc chiến lang tộc chiến sĩ vung lên sáng như tuyết l o a n đao đem t kêu sợ hai tránh lui đảo loạn hàng ngũ nước phụ thuộc binh đương trường chém giết kịp thời lắng lại trận này nho nhỏ tao loạn bọn họ giết thú nhân so với tả nghị bắn chết còn nhiều hơn suốt vài lần mà quang đã xong sở h ư u ném lao tả nghị cũng không xuất thủ tiếp không gian của hắn chỉ hoàn t r o n g kỳ thật trả lại nơi cất giữ đại lượng thép ném lao lực sắt thương so với loại này cây gỗ thương càng lớn nhưng không cần phải bởi vì đả kích đối thủ sĩ khí mục đích đã đạt đến ô ô lang tộc trong quân đoàn lần nữa truyền ra tiếng kẻn ngoại trừ hai cánh trái phải lang kỵ binh ra quân tiên phong cùng t r u n g quân từ từ triệt thoái phía sau lang tộc một phương hiển nhiên là bị tả nghị liệt diễm ném lao đả kích co sinh ra bóng mờ vì để tránh cho sĩ khí lại bị bầm tím cho nên nhẫn nhục kéo lớn hơn cùng long thành cứ điểm tường thành cự ly ta n g hắn ị tư trên tường tới. đống nhảy xuống、tới. Bên cạnh kể kể cùng cái khác nguyện vọng chiến sĩ, nhìn xem ánh khác xem cái kệ kẻ sĩ, m t của h ắ giống như là nhìn thần tượng, tràn ngập cùng nhiệt xuống bái. Kể kể vị này sở yếu đại hắn lại càng đương trưởng thiếu chút xì là c bái. đại lại đại Kệ yếu kẻ vị sở quỷ, ai sau sau à. Hắn là、ai? vấn đề giống như trước tại lang vương kim trướng cùng trung khu trong tháp cao đồng thời vang lên trung khu tháp bộ chỉ huy trên vách tường ba mặt thủy kính đồng thời b ả y biện ra đoạn thứ nhất tường thành cảnh tượng trong đó một mặt lại càng là tại sở xì chú long thành cứ điểm pháp sư dưới sự k h ô n g chế cho tả nghị một cái đặc tả màn ảnh long vệ quân quan chỉ huy cùng các tham n h ư u hai mặt nhìn nhau không biết tả nghị đến tột cùng là thần thánh phương nào một người chế phục nam đột nhiên ho khan một tiếng nói nếu như ta không có nhớ lầm tên của hắn cứ gọi là tả nghị là ngày hôm qua vừa mới truyền đưa tới bảo là muốn thấy phạm soái ta làm cho người ta giúp hắn làm đăng ký không nghĩ tới không nghĩ tới là nhân vật lợi hại như thế chế phục nam suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ may mắn chính mình cũng không có như thế nào l á n h đạm tả nghị bằng không phiền thoái liền lớn hơn hắn là giang nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn ta biết giờ này k h ắ c này ngồi ở trái trung vị một vị uy nghiêm trung niên nam tử trầm giọng nói vị các hạ này là chúng ta đại hạ vị thứ ba ạn phả cừng giả phạm x o á i lần trước trở về từng theo ta nhắc tới qua không nghĩ tới hắn tới long thành cứ điểm đại hạ vị thứ ba ạn phả quan quân cấp tham mưu nhất thời một mảnh xôn xao trên mặt của mọi người tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ vừa rồi ngưng trọng áp lực bầu không khí không còn sót lại chút gì trở nên nhẹ nhõm rất nhiều lang tộc đại quân đột nhiên đột kích lang vương kim t r ư ớ n g ngự giá thân t r i n h k h u y ê n x à o xuất động hết lần này tới lần khác lúc này l ò n g vệ quân thống xoáy phạm hải lưu tại phía xa sở xì đều vương đô chưa về thế cục cũng có chút không ổn mặc dù mọi người tin tưởng bị đánh tạo thành tường đồng vách sắt long thành cứ điểm hoàn toàn có thể kiên trì đến phạm hải lưu trở về nhưng ai cũng không rõ ràng lắm lang tộc bộ lạc còn có cái gì đón sát thủ địch nhân lựa chọn thời cơ không khỏi cũng quá đúng dịp làm cho người ta ngửi hấp đến nồng đậm âm hưu hương vị mấu chốt ở chỗ bây giờ long thành cứ điểm quần long vô thủ không có một vị ạ n phả cường giả toa c h ấ n kia phải trả bao nhiêu giá lớn tài năng ngăn cản được lang tộc bộ lạc lang thần kỵ sĩ lang thần kỵ sĩ là lang tộc tối cường chiến sĩ có được lấy ạ n phả cấp thực lực ở lần trước long thành cứ điểm phòng ngự chiến phạm hải lưu từng theo lang thần kỵ sĩ giao thủ qua hai bên bất phân thắng bại trừ ra phạm hải lưu ra long thành cứ điểm không còn một người là lang thần kỵ sĩ đối thủ hiện tại đột nhiên nhiều tả nghị vị này án phạ mọi người liền an tâm nhiều có người lập tức hỏi tham mưu trưởng có muốn hay không đem tả nghị các hạ mời đi theo uy nghiêm nam tử trầm ngâm một chút lắc đầu nói tả nghị các hạ khẳng định có tính toán của mình chúng ta bảo trì chú ý được rồi bất kể như thế nào hắn đều là đứng ở chúng ta bên này hắn tuy nghe phạm hải lưu đề cập qua tả nghị danh tự nhưng đối với tả nghị thân thế lai lịch cùng tính cách sinh khí hoàn toàn không biết gì cả nếu như tả nghị lựa chọn lấy người tình nguyện thân phận đi đến tuyến đầu tham gia chiến đấu vậy hắn liền không cần phải lại tự chủ trương vạn nhất nhăm chúng tả nghị mất hứng liền biến khéo thành vụn đây cũng là đối với một vị h n phạ cường giả xứng đáng tôn kính mặt khác như tả nghị cường giả như vậy ngăn tại phía trước nhất đối với thủ vệ tường thành các chiến sĩ cũng là thật lớn ủng hộ đông đông đông ngay vào lúc này trên o đoàn đạo, n tiếng chống tự lang quân đoàn hậu trận chuyển đến, chỉ thấy chung quân nước chiến như như đồng phân mảnh thông hơn đàn danh g thấp tự tòa thấy trí thuộc Thủy Triều thời một một tòa hơn 10 thức cao tế tại mấy trăm danh con nhím người thúc đẩy, đi tới hậu chỉ phụ người đi cao ra đẩy, là trước trận r mấy vị nhím phương. sĩ tế đài bảy đặt một mặt màu nâu đen hát nói hát nói chính diện hướng long thành cứ điểm đứng phía sau một người người mặc ra thu t r ư ở n g huy đeo gấm vũ ngũ cao trên mặt bôi quét đến ngũ thải bàn lan tắt mãn xả m ạ n mụ sư hát ôi ba cắp theo nha người này lang tộc tắt mãn xạ mãn vu sư cầm lấy màu xám trắng thô to c ố t trượng ngửa đầu nhìn lên trời hô lên nguyên vốn viễn cổ hành khúc đồng thời dùng sức đập chống mặt đông đông đông từng đợt vô hình tiếng gầm lướt qua thảo nguyên lướt qua hơn một ngàn thước cự ly đụng chạm lấy long thành cứ điểm trên tường thành long vệ quân võ sĩ cùng người tình nguyện chiến sĩ tất cả đều lộ ra khó chịu thần sắc một cô âm thầm sợ hai trong lòng tại bọn hắn nổi lên có chút không chức nghiệp giả phổ thông chiến sĩ lại càng là đương trường quỷ đến trên mặt đất lang thần chống trận đại sợ hái thuật trung khu thắp trong bộ chỉ huy một người s ở s ỉ pháp sư vừa sợ vừa giận bọn họ lại đem lang tộc thánh khí đều trở tới nếu như không có lang thần chống trận gia trì tắt mãn xả mãn vu sư thi triển đại sợ hái thuật căn bản không có khả năng giống như này đại phạm vi hoàn toàn là khai sáng tiết tấu long vệ quân vừa mới nói chấn khởi tới sĩ khí lập tức bị áp chế hạ xuống tình huống trả lại càng nghiêm trọng tại đại sợ hái thuật dưới tác dụng vô luận là phổ thông chiến sĩ còn là chức nghiệp giả ý chí chiến đấu cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn thời điểm chiến đấu mười thành lực lượng thường thường chỉ có thể phát huy ra sáu bảy thành chỉ có ý chí cực kỳ kiên cường dẻo dai người tài năng lớn nhất hạn chế ngăn cản được loại này cao dai vô thuật ảnh hưởng mà ở trên tường thành chỉ có tả nghị một người không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì hắn hừ lạnh một tiếng đ ỗ n g dưng nhấc chân dâm rơi một vòng vàng nhạt quần sáng trợn sinh ra vô thanh vô tức địa hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng trong khoảnh khắc bao trùm trong ngoài tường thành chương năm trăm ba mươi ba dũng khí quần sáng cự ly tả nghị kệ kệ gần nhất toàn thân chấn động vừa rồi hắn cũng không có ngoại lệ địa bị đến từ lang tộc đại tắt mãn x à mãn vu thuật công kích tại đại sợ hai thuật dưới ảnh hưởng cả người phảng phất vỏ chăn lên trầm trọng g ô n g xiềng ý chí cùng gan phách đều kinh lịch lấy trước đó chưa từng có khảo nghiệm sợ hai tại nội tâm không ngừng mà sinh sôi giống như xua không tan ác ngộng nhưng giờ này k h ắ c này một cô nóng bỏng mà đường hoàng khí tức tại trong chớp mắt cọ rửa qua hắn thân thể đem c h ó i buộc hắn vô hình gông xiềng kích thành mảnh vụn nội tâm sợ hai giống như là bị liệt nhật thiêu đốt tuyết động đảo mắt tan dạ không thấy kệ kệ cảm giác được chính mình toàn thân máu tươi đều tại sôi trào đương sợ hai thối lui nồng nặc chiến ý lan tràn toàn thân hắn cầm thật chặt trong tay chiến phủ chưa bao giờ như lúc này khát vọng chiến đấu phía trước như núi tựa như biển lang tộc quân đoàn trong mắt hắn lại không có bất kỳ uy hiếp không chỉ là kệ kè sở h ư u ở trong ngoài trên tường thành long vệ quân võ sĩ người tình nguyện chiến sĩ cùng với binh lính bình thường tất cả đều triệt để thoát khỏi đại sợ hai thuật ảnh hưởng chiến ý kéo lên tới cực điểm Chiến. một vị đại hạ siêu p h à m giả nhịn không được phát ra như lôi đình gào thét hắn dơ lên cao cao đại kiếm toàn thân cơ bắp sôi sục c h ế n ngàn vạn danh chiến sĩ đồng thời đáp lại hắn giết hội tụ chiến ý phảng phất ngưng tụ thành thực chất chính là như vậy tà nghị khỏe môi nổi lên một vòng lãnh khốc tiếu ý hắn vừa mới mở ra là dũng khí quần sáng từ anh dũng tín ngưỡng diễn sinh ra thánh kỵ quần sáng dũng khí quần sáng có thể thật lớn ủng hộ quân đội bạn đơn vị sĩ khí đ ề thăng quân đội bạn sức chiến đấu đồng thời tinh lọc đại bộ phận tinh thần tâm linh loại phụ diện pháp thuật là siêu cấp thực dụng chiến tranh kỹ năng tại tấn chức thánh vực kỵ sĩ đây còn là tả nghị lần đầu tiên đơn độc mở ra dũng khí quần sáng vì đại lượng quân đội bạn g i a trì. mà nhờ vào dũng khí quần sáng tả nghị đem mình và ngàn vạn thủ vệ tường thành các chiến sĩ chặt chẽ địa liên tiếp một chỗ Cộng đồng kích đồng phát ra quân trận chiến khí Quân trận chiến khí chỉ i ế n khí h c có tín nhiệm nhất trí chiến ý dâng cao quân đội tài năng ngưng tụ sự hiện hữu của nó chẳng những có thể ủng hộ sĩ khí còn có thể chống đỡ ngự thần bí mật loại lực lượng ảnh hưởng cùng đà kích ví dụ như thế giới ý thức với tư cách là đến từ cao duy ạ xạ ạt thế giới thánh vực kỵ sĩ lấy tả nghị thực lực bây giờ hắn chỉ cần bật hết hỏa lực như vậy trăm vạn l à n g kỵ quân cũng không thể ngăn cản hắn tiến công t ậ p kích thảm đảo hoàng long oanh diệt lang vương kim trướng chém xuống lang vương đầu lâu liền có thể chấm dứt chiến tranh nhưng hắn nếu làm như vậy kia tất nhiên sẽ gặp đến man hoang thế giới ý thức mãnh liệt phản vệ hậu quả căn bản vô pháp dự liệu đến lúc đó man hoang thế giới ý thức cho dù vô pháp gạt bỏ tả nghị cũng có thể để cho hắn trong cái thế giới này cất bước duy gian vĩnh v i ệ n không ngày yên tĩnh rất có thể bởi vậy vô pháp đem cố vân tích mang về lam tinh thế giới ý thức phản vệ thật là kinh khủng ạ xạ ạ thế giới cao tháp vu sư xâm lấn vị diện chinh phục thế giới khác đều có một bộ hoàn chỉnh mà phức tạp chương trình cũng không phải nói dựa vào cao duy vũ lực trực tiếp nghiền ép liền có thể xong việc từ tìm kiếm không gian tọa độ đến mở ra vị diện thông đạo lại tiến hành điều tra phân tích phá giải vị diện quy tắc phái tiên phong dung nhập thế giới quen thuộc cùng nắm giữ pháp tác mới sau đó từng bước một suy yếu đả kích đồng hóa phản kháng lực lượng đối với tân vị diện cùng tân thế giới chinh phục quá trình tiếp tục vài chục năm thậm chí mấy trăm năm đều rất bình thường trình độ lớn nhất thượng giảm bớt thế giới ý thức phản vệ giống như là nước gấm nấu ít xanh nóng vội tất nhiên là ăn không hết đậu hũ nóng đồng dạng đạo lý một vị cao duy cường giả đi tới thấp vĩ thế giới dùng vũ lực chinh phục cũng ngu xuẩn nhất lựa chọn biết được lọt vào thế giới ý thức mãnh liệt nhất phản kích cho nên tả nghị bắn chết mấy cái thu tộc vấn đề không lớn bởi vì này không quan hệ đại cục nhưng hắn nếu khai mở đại chiêu tàn sát ngàn vạn lang tộc hoặc là trực tiếp giết chết lang vương kết quả là có thể tưởng tượng hơn nữa nếu như lang vương bản thân lấy được thế giới ý thức chiếu cố phản phệ độ mạnh yếu cùng trình độ hội càng lớn phản lại nếu là tại lam tinh thế giới hắn đổ sát bất cứ uy hiếp gì đến thế giới tồn tại mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì kia lấy được đều là ban thưởng trên thực tế tại mở ra dũng khí quần sáng lúc trước tả nghị đã nhảy bén địa cảm giác đến man hoang thế giới ý thức đối với chính mình chú ý cùng loại với dã thú bản năng cái loại kia cảnh giác cùng cảnh giới nhưng hắn cùng ngàn vạn bọn chiến hữu ngưng kết xuất quân trận chiến khí một chút áp lực liền không còn sót lại chút gì bởi vì sở hữu đạt được quần sáng ra trì người vì hắn một chỗ gánh chịu đủ tình huống như thế tả nghị là có thể trong chiến đấu phát huy ra càng nhiều càng lớn tác dụng cho đến đánh lui lang tộc đại quân lang thần chống trận tiếng nổ vang đ ố n g nhiên dừng lại đứng ở hát nói đằng sau tắt mãn x ả mãn vu sư bỗng dưng há miệng phun ra một đoàn học vũ điểm một chút máu tươi bắn tung tóe đến chống chiến gia vừa rồi người này đại tắt mãn x ả mãn tương đương với cùng tả nghị chính diện quyết đấu một lần đại sợ hai thuật bị dũng khí quần sáng hoàn toàn đánh bại hắn cũng bởi vậy bị vu thuật phản vệ hoán độc vô cùng nhìn phía trước long thành cứ điểm nhất nhãn tắt mãn xạ mãn vu sư lần nữa đã giơ tay lên bên trong c ố t trượng trượng đầu thượng rồi đột nhiên phóng ra tinh hồng hào quang bao trùm xung quanh mấy trăm mét phạm vi sở hữu thu tộc chiến sĩ thị huyết thuật tại tắt mãn xạ mãn vu sư r a chỉ, những cái này hung hãn thu tộc chiến sĩ đồng thời phát ra gào thét thở hồn hển cất bước tiến về phía trước đứng ở cao cao trên tế đài tắt mãn xạ m ạ n vu sư dùng sức bóp nát tay trái trên ngón vô danh đeo một mai lục sắc chỉ hoàn giang giác một cỗ vô hình ba động hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đại địa đang run rẩy dưới thảo nguyên trong đất bùn có vật gì tại nhanh chóng di động thỉnh thoảng lại chắp lên mảnh lớn thẳng cỏ nhanh chóng nhích tới gần long thành cứ điểm vê anh vẹn vẹn sau một lúc lâu cùng với từng tiếng rền vang từng nhánh ôm hết thô màu nâu đen đằng cây tại tường thành phía trước chui từ dưới đất lên chúng leo lên lấy nhang tường bằng tốc độ kinh người hướng lên nhảy lên thăng đồng thời diễn sinh ra càng nhiều cảnh đại dây leo thuật đây là thú tộc tắt mãn xạ mạn dùng để công thành thường dùng nhất thủ đoạn lang tộc đại tắt mãn xạ mạn nhờ vào dưới chân tế đàn ngưng tụ đồng tộc trên trăm vị tắt mãn xạ mạn pháp lực đem cái này chiến tranh kỹ năng kích phát đến cực h ạ n mảnh lớn tường thành mặt bị tráng kiện dây leo nơi bao bọc hình thành một trường có thể cho lang tộc binh sĩ leo lên mạng lưới khổng lồ nhưng thủ vệ tường thành long vệ quân đối với cái này sớm có chuẩn bị t ừ n g thùng dầu hỏa lập tức bị nghiêng n g ã xuống đổ vào tại dây leo sau một khắc hỏa diễm nhảy lên lên trong khoảnh khắc lan đến gần tất cả tường thành mặt tắt mãn xạ m ả n vu sư thúc đẩy sinh trưởng dây leo ở trong liệt hỏa bị thiêu đốt thiêu đốt lên phát ra chi chi c ạ c c ạ c vặn vẹo tiếng vỡ vụn không ngừng mà bẻ gây rơi xuống nhưng tân dây leo như cũ liên tục không ngừng mà từ dưới mặt đất trôi ra lang tộc quân đoàn đồng thời tốc độ cao nhất hướng phía cứ điểm tiếp cận xa kích thủ thành cự nọ cùng xạ thủ đồng thời nổ súng đếm không hết mũi tên giống như như mưa rơi bay về phía rít gạo mà đến thu tộc chiến sĩ trận này quy mô chưa từng có cứ điểm công thủ chiến tại đã trải qua ngắn ngủi thăm dò quá trình tiến nhập đến tính thực tế chiến tranh giai đoạn chương năm trăm ba mươi bốn chiến đấu kịch liệt phức phức phức xông lên đầu tiên thu tộc chiến sĩ như là bị bắt cắt cơ cuốn mà qua lúa mạch đồng loạt địa ngã xuống một mảnh lớn tuy những cái này phiêu mập thể tráng con nhím người tại chạy trốn thời điểm dơ lên tâm t r á n thế nhưng tại hơi nước thủ thành cự n ỏ công k í c h đến trong tay cùng trên người đ ổ phòng ngự giống như là giấy đồng dạng căn bản vô pháp ngăn cản ẩn chứa mạnh mẽ động năng tiên n ỏ mà kẹp tại bọn họ trung gian những xài đó cầu nhân thì đa số bị sở xỉ xạ thủ bắn một lượt thả lật long vệ quân chiêu mộ rất nhiều sở xỉ chiến sĩ cấu thành cung thủ đội ngũ bọn họ hoặc là đóng giữ t i ễ n tháp cùng v ọ n g lâu hoặc là sinh động tại trên tường thành dùng sắc bén tiễn thuật thu gặt lấy các thú nhân chính là sinh mệnh lang tổ quân đoàn quân tiên phong thương vong thảm trọng nhưng mà thu tộc chiến sĩ hoàn toàn không sợ tại lâm ly máu tươi bọn họ mở to tinh hồng hai mắt phát ra giã thu d í t đ ạ o d i ẫ m lên đồng bạn thi thể tiếp tục hướng vọt tới trước phong một số ít cao mẫn xài cầu nhân lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới long thành cứ điểm dưới tường thành bọn họ lập tức dùng hàm răng cắn luôn đao đ ỗ n g nhiên phát lực vọt người nhảy lên thật cao dùng lợi t r ả o trèo ở tráng kiện dây leo nhanh chóng trở lên leo lên nên tiếp bọn họ là một khối khối từ trên trời giáng xuống lôi thạch cùng khuynh đảo xuống d ầ hỏa những cái này tính tình hung tàn xài cầu nhân hoặc là bị nện có g a y xương g ầ n gãy h ố c vỡ toang hoặc là bị liệt diễm nhen nhóm rứt xuống tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên liên tiếp mấy cái người may mắn may mắn trèo đến trên t ư ờ n g thành trận địa sẵn sàng đón quân địch long vệ quân võ sĩ lập tức vung lên đại kiếm đem bọn họ đ ư ờ n g trường chém thành thịt vụn như là ném đồ bỏ đi đồng dạng ném vào đến phía dưới t ư ờ n g thành trong không khí một cỗ nồng đậm thịt nướng mùi thơm tản mát ra nhưng này vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị mà thôi Lang tộc quân đoàn một phương càng nhiều nước phụ thuộc binh thôi động phòng ngự chiến xa cùng công thành nọ xe quần quận mà đến rất nhiều lang tộc chiến sĩ tại chiến xa hiểm hộ hạ tiếp cận đã có hiệu quả công kích cự l y sau đó hướng phía trên tường thành bắn tên hoặc là ném ném lao tuy những cái này lang tộc phản kích tương đối hữu lực nhưng long thành cứ điểm thiết kế phòng ngự cực kỳ hoàn thiện hơn nữa vô cùng kiên cố cho nên đóng g i ữ ở trên tường thành các chiến sĩ chỉ cần không chủ động tìm đường chết kịp thời trốn đến đ ó n g tường đằng sau liền bình yên vô sự H Hô! Hô! ngay vào lúc này vẫn luôn tại x u ấ thế t xe bắn đá bắt đầu phát huy chúng ẩn nấp ở hai đạo tường thành giữa cùng nội thành tường đằng sau trong khoảnh khắc hướng về ngoài thành địch nhân ném xuất tính ra hàng trăm thạch đạn một k h ỏ a t h ạ c h đạn đ ề u có trên trăm tờ o u n g i ờ trọng bị cao áp hơi nước khu động xe bắn đá quăng ném ra đến trên cao bên trong lại rớt xuống ẩn chứa lực lượng không thể nghi ngờ là đáng sợ cương thịnh trở lại cường tráng bưu hãn lang tộc võ sĩ cho dù mặc trọng giáp Ăn được m ộ từng khỏa thạch đ cái lang tộc chiến xa cùng nọ xe bị đánh nát phá hủy mà xe bắn đá ném ra thạch đạn bên trong còn kèm theo không ít dầu hòa bình đương những cái này dầu đạn rơi đập phá thoái lập tức liền có sở xỉ xạ thủ bắn ra hỏa tiễn đem nhen nhóm những xe đẩy đó con nhím người cùng đằng sau lang tộc chiến sĩ bị mũi tên bắn chết bị thạch đạn đập trúng lại lâm vào biển lửa thương vong chi thảm thiết quả thật không đành lòng mắt thấy nhưng bất kỳ sở xỉ y ế u n g ư ờ i cùng đại hạ người cũng sẽ không đối với cái này sản sinh nửa điểm thương cảm tình cảnh bởi vì thu tộc là hung tàn nhất t r u n g tộc nếu long thành cứ điểm bị công phá như vậy cả tòa thành thị sẽ bị tàn sát có sạch sẽ không có bất luận kẻ nào may mắn còn sống sót trọng yếu nhất là đáng sợ chiến hỏa còn nghĩ bởi vậy lan tràn đến phía sau sở xì ề u vương quốc không biết bao nhiêu nhân tộc sẽ gặp hại mà giờ này khắc này tả nghị cũng không có nhàn rỗi mở ra dũng khí quần sáng hắn đang tại chặn đường lang tộc tinh nhuệ n lang tộc quân đoàn quân tiên phong trong đội ngũ hôn tạp lấy không ít đặc thù lang nhân bọn họ vô luận là thần cao hình thể còn là vũ khí trang bị nhìn lên cùng sói khác chiến sĩ không có bất kỳ khác nhau nhưng những cái này lang nhân động tác cùng phản ứng vô cùng nhanh chóng mẫn bọn họ nhờ vào x à i lang nhân cùng con nhím người yềm hộ linh hoạt địa né tránh trên tường thành bắn rơi mũi tên cùng thạch đạn toát ra trèo lên bụi mây khổng lồ đỡ đòn liệt diễm nhảy lên lên tới trên tường thành một khi rơi ở trên tường thành những cái này tinh nhuệ sói chiến sĩ lập tức vung lên ngân sắc loan đao chém giết thủ vệ tường thành binh sĩ đao pháp của bọn hắn tinh xảo mà sắp bén thường thường đao quang lóe lên liền có một người sở s ỉ y ếu binh sĩ hoặc là xạ thủ ngã xuống trong v ũ máu chỉ có đại hạ siêu phàm giả võ sĩ tài năng cùng bọn họ chống lại không hề nghi ngờ những cái này sói chiến sĩ là trong lang tộc tinh n huệ bọn họ đảm đương là hãm trận d o a n h đội cảm tử nhân vật mang cho long thành cứ điểm thủ vệ quân khai chiến đến nay tối đa thương vong nếu để cho bọn họ ở trên tường thành đứng vững vàng góp chân như vậy đằng sau địch nhân hội liên tục không ngừng địa trèo lên tường thành cho cả mảnh phòng ngự trận tuyến tạo thành thật lớn uy hiếp nhưng tả nghị ngay tại đạo thứ nhất trên tường thành Hắn tiên tại trước c ả một thấy t những cái này được cái làng c i người h nhuệ h tồn n tại, lập tức từ lập k ô gian trong Từng nghị tiến điểm ra lao lao hoàn ném hành nhánh ném n chỉ thép h kéo sát. tả bị thiểm điện địa quăng ném ra ngoài. thủ trí cũ, tại trên t hắn không điện ngoài, rổi ném mà địa được đoạn quăng rong vị ra là ư cố cũ, cả n thành.、Đâu、tình huống nguy cấp nhất, thép ném g thép Đâu cấp lao l ề n hướng phóng. chỗ đó m ộ tinh n g ư ờ t i nhuệ sói chiến sĩ vừa mới lướt lên tường thành thình lình một chi ném lao kích xạ mà đến tại hắn không hề có phòng bị dưới tình huống kích phát nổ đầu lâu của hắn tà nghị xuất thủ tốc độ cực nhanh ném lao phóng tần suất cực cao nhưng ở cực nhanh cực cao điều kiện tiên quyết như cũ có thể bảo trì cực cao tinh chuẩn nhưng phàm là bị hắn khóa chặt mục tiêu không có một cái có thể né tranh trí mạng công kích ngắn ngủn vài phút thời gian vượt qua trăm tên lang tộc tinh nhuệ chết ở tả nghị ném lao phía dưới mà theo từng cái một tinh nhuệ sói chiến sĩ bị bắn chết đánh gục thủ vệ quân áp lực giảm nhiều tường thành phòng tuyến một lần nữa trở nên ổn định chết tiệt chết tiệt lang vương kim chứng trong cao cứ tại phía trên vương tọa lang vương nộ phong phát ra tức giận giết đạo một đôi chuông đồng đại sói nhãn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đá thủy tinh này khối cao đạt hai mờ đá thủy tinh trong đang bày biện ra long thành cứ điểm trên tường thành cảnh tượng mắt thấy từng vị lang tộc tinh anh dũng sĩ bị tả nghị vô tình tàn sát vị này lang tộc quân đoàn thống xoáy cũng không ngồi yên nữa hắn hướng về phía đứng ở bên cạnh một người người áo b à o cho giận d ữ hét long thành cứ điểm c h ấ n quốc cường giả không phải là đi sở xì ều vương đô sao người này lại là từ đâu xuất hiện người áo bảo cho đeo lấy nhất phó mặt nạ thấy không rõ chân dùng đối mặt với lang vương cờ trách hắn túi lâu xuống dùng hàm chứa đông cứng thú ngữ hồi đáp nộ phong điện hạ vị này cường giả hẳn là mới vừa từ đại hạ tới chúng ta chưa cùng hắn có quan hệ tin tức tư liệu nộ phong ánh mắt hung lệ nhất phó hận không thể sinh xé đối phương bộ dáng nhưng hắn cứng rắn địa nhịn được xúc động buồn bực thanh n m nói cương cổ giết cho ta đại hạ dũng sĩ tuân mệnh phụ vương của ta ta chắc chắn mang về đầu lâu của hắn như kim thạch xung đột đáp lại thanh âm tại lang vương kim trướng trong vang lên t r ư n g năm trăm ba mươi lăm kỵ sĩ quyết đấu tàn khốc cứ điểm công thủ chiến vẫn còn tiếp tục tuy lang tộc quân đoàn quân tiên phong tại long thành cứ điểm thủ vệ quân đ ã kích hạ thương vong thảm thiết thế nhưng hành động phá o hôi nhân vật x à i lang nhân cùng con nhím người còn là người trước ngã xuống người sau tiến lên địa phóng tới không thể phá vỡ tường thành sau đó nhao nhao ngã xuống n u i tên lôi thạch cùng bên trong liệt diễm với tư cách là lang tộc nước phụ thuộc chủng tộc x à i lang nhân cùng con nhím người cũng không phải không biết sợ hãi đối mặt tử vong uy hiếp bọn họ đồng dạng hội cảm thấy sợ hãi muốn lùi bước nhưng ở những cái này nước phụ thuộc chủng tộc đằng sau là lang tộc đốc chiến đội nếu ai dám can đảm quay người chạy trốn nên tiếp hắn tất nhiên là đoạt mệnh mũi tên hoặc là sắc bén loan ao lui về phía sau hẳn phải chết tiến lên còn có một chút hy vọng sống sót x à i lang nhân cùng con nhím người không có lựa chọn nào khác chính là bởi vì như thế cho nên cho đến hiện tại Lang tộc chiến sĩ tổn thất kỳ thật rất ít chân chính thương vong thảm trọng còn là nước phụ thuộc binh bọn họ chính là giá rẻ nhất phá hôi dùng để tiêu hao cứ điểm quân coi giữ vật liệu chiến tranh nhưng mà vấn đề ở chỗ x à i lang nhân cùng con nhím người cũng không là lấy không bao giờ hết dùng không hết tài nguyên t ắ t mãn xạ mãn v u sư vung cầm hạt đậu liền có thể sản xuất ra chiến tranh đơn vị đương bọn họ rất nhiều rất nhiều địa khi đến tại tường thành phía trước trồng chất lên dày đặc thi thể lang tộc quân đoàn sĩ khí trở nên xa suốt bọn họ thống xoáy rốt cục tới nhịn không được ô t h ê lương hùng hồn tiếng kèn trên chiến trường quanh quẩn trợt ầm ầm tiếng c h ố n g trận đi theo vang lên ca r a thú tộc các binh sĩ phảng phất tại trong lúc bất chợt bị châm cứu máu gà sĩ khí cùng chiến ý một lần nữa trở nên cao vút bọn họ gào thét gầm thét như lạ như thủy triều p h o n g tới cứ điểm tường thành thế công chi mãnh liệt đ ạ t đến trước đó chưa từng có trình độ cùng lúc đó tại lang tộc quân đoàn hậu trận mấy trăm đầu sư t h i ế u đằng không bay lên chúng chở võ trang đầy đủ lang tộc kỵ sĩ sông thẳng thiên cung xếp thành chỉnh tề đội ngũ hướng phía cứ điểm bày tới lang tộc không kỵ trên tường thành có người cao giọng la lên lang thần kỵ sĩ đến rồi quen thuộc lang tộc người cũng biết lang thần kỵ sĩ là lang tộc bộ lạc tối cường giả lang tộc không kỵ xuất hiện đại biểu lang thần kỵ sĩ gia nhập chiến đấu bởi vì lang tộc không kỵ chính là quy về lang thần kỵ sĩ dưới trướng ô ô ô long thành cứ điểm trong cũng vang lên tiếng kèn trung khu cao tháp kim nhọn đỉnh tháp nhất thời phóng ra nghìn vạn đạo phát sáng đem chọn tòa thành thị bao phủ ở trong tại lang tộc không kỵ uy hiếp long thành cứ điểm phòng ngự pháp trận mở ra long thành cứ điểm đóng giữ lấy một chi sở xỉ ở vương quốc phái pháp sư đoàn một khi bạo phát chiến tranh các nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải tham dự chiến đấu mà là điều khiển cứ điểm phòng ngự p h á p trận ngăn cản đến từ thú tộc tắt mãn xả m ạ n vô thuật phong bạo tập kích cùng lúc đó từng cái hơi nước cự nỏ g ơ lên chất động kim loại hào quang n u ô tên chỉ hướng thiên không long thành cứ điểm là không có không trung lực lượng trước kia chỉ có phạm hải lưu vị này á n phả cường giả mới có được bay lượn năng lực dựa vào cứ điểm phòng ngự hệ thống tới chống lại lang thần kỵ sĩ xuất lĩnh lang tộc không kỵ đoàn mà giờ khắp này phạm hải lưu tại phía xa sở si ề ở vương đô tình huống tựa hồ có chút không ổn nhưng trung khu cao tháp trong bộ chỉ huy các quan chỉ huy lại là vững như thái sơn bởi vì bọn họ còn có một vị á n phả tà nghị cũng không có để cho bọn họ thất vọng đương lang tộc không kỵ đoàn tiếp cận cứ điểm hắn triển khai lập tức quang minh tri dực bay lên không trung vạn thuế trong ngoài trên tường thành đồng thời buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô bởi vì đại hạ siêu phàm giả cùng sở xì ếu người cũng biết chỉ có hạn phả tài năng không nhờ vào cưới sùng bay lượn tại trời xanh phía trên trấn quốc cấp cường giả đủ để đối kháng lang thần kỵ sĩ đương tả nghị bay lên trăm mét trên cao ánh mắt của hắn cùng một người lang tộc không kỵ sĩ va chạm với nhau người này lang tộc không kỵ sĩ mặc lấy màu vàng lợn khôi giáp nắm tại r tráng, o long so n thương, hán hình thể xa xa、so、với phổ thông lang nhân tới khôi ngô cường háng sư thiếu cũng vô cùng thần tuân g tay một vượt mét thể tới thiếu bất qua xa xa lấy cây với vô dưới sư dài khôi kỵ phổ h p Lang thần sĩ, lang tộc bộ lạc đệ nhất cường ả tả nghị t r o nhìn g c p phận. mắt minh tiên tộc thân Ta Tại tà người này xông lên đầu tiên lang tộc không sĩ thân phận. Ta danh, cương cổ. Tại tà nghị n bạch h cổ. đầu kỵ sĩ chăm chú đối phương đồng thời lang thần kỵ sĩ hai con ngươi tuân ra làm cho người ta sợ hãi hào quang hắn phát ra khàn khàn gào thét Nô lấy ê nhiên n long trường thương hướng nghị, háng cánh, ra tốc hướng hướng tả nghị. Trong khoảnh khắc đem mặt khác không vung lưng. kỵ khắc khác kỵ tả thiếu đột tốc tả mặt Quyết ra dưới sư chỉ địa sĩ sau đem đ bố xa xa u u sao? chưa bao Tả rất t nghị ràng phương hắn cũng không giờ rõ mà đối đồ, ý cự ệ tay đến từ địch chiến. nhân chính diện từ t khiêu、chiến. Lấy gư bắt một b à kỵ sĩ trưởng thương xuất hiện ở trong tay tả nghị cái thanh này kỵ thương c h i ề u dài vượt qua năm mét toàn thân hiện lên màu đỏ sậm mặt ngoài điêu khắc lấy vô số rậm rạp phù văn theo tả nghị đấu khí rốt vào nhanh chóng xuyên suốt x u ấ t sáng ngời ánh lửa liệt diễm tri thương đây là tả nghị năm đó ở ạ x ạ ạt thế giới trong đấu tranh anh dũng sử dụng qua một kiện vũ khí nó có được lấy s ắ c bén xuyên giáp phá tả diệt hồn đều thuộc tính đồng thời bổ sung hỏa diễm tổn thương từ khi rời đi đế quốc quân đoàn tả nghị đã có thật lâu thời gian cũng không có sử dụng qua cái này vũ khí khi hắn một lần nữa nắm lên liệt diễm tri thương trong cơ thể máu tươi phảng phất đi theo thiêu đốt lên lúc này lang thần kỵ sĩ c ư n g cổ khống chế lấy sư thiếu toàn lực chạy nước rút cự ly tả nghị đã chưa đủ trăm mét lực lượng của hắn cùng khí thế cũng ở công kích trong quá trình nhảy lên tới cả người tính cả trong tay trường thường cùng dưới háng sư thiếu hóa thành một thể giống như là một chi rời dây cung mũi tên nhọn bắn hướng tả nghị nay chính là hắn một kích tối cường phía dưới chiến tranh đột nhiên trở nên an tĩnh vô số lang tộc quân đoàn binh sĩ cùng long vệ quân chiến sĩ nhìn lên thiên không mang theo khẩn trương hưng ơ phấn kích động thậm chí là sợ hãi tâm tình nhìn xem hai bên cường giả quyết đấu tà nghị lơ lửng trên không trung tươi thương nên hướng cương cổ s ắ t cương cổ điên cuồng hét lên dích đào toàn thân cơ bắp bành trướng đầu sói gương mặt trở nên dữ tợn vô cùng liền tại trong c h ư ớ c mắt hai bên giao thoa mà qua đột nhiên bạo phát hào quang trợt hiện mủ vô số người ánh mắt khi tất cả người thị lực chậm rãi khôi phục lại mọi người phát hiện thắng bại đã phân không không có khả năng lang tộc bộ lạc tối cương giả lang thần kỵ sĩ cương cổ khó khăn túi lầu sọ d u n g không dám ánh mắt của tin nhìn xem xuyên qua chính mình trái tim liệt diễm trường thương trong đôi mắt toàn bộ đều thống khổ cùng tuyệt vọng giờ này khắc này hắn đã cùng sư thiếu chế lịa bị tả nghị trường thương mặc động ở không trung thân thương trong lẩn chứa lực lượng đáng sợ đang tại trong cơ thể của hắn tàn sát bừa bãi vô tình phá hủy lấy hắn sinh cơ cương cổ toàn thân vô lực đã cảm thấy tử vong tiến đến mà ngàn vạn danh lang tộc binh sĩ đã trợn mắt há hốc mộm bọn họ ngừng công kích bước chân cũng mất đi liều chết dũng khí chiến đấu cùng lòng tin mỗi cái thất hồn lạc phách tại tất cả mọi người trong suy nghĩ vô địch lang thần kỵ sĩ lại thất bại mà còn bỏ ra sinh mệnh giá lớn không có một vị lang tộc nguyện ý tin tưởng đây là thật nhưng mà sự thật nhưng lại như thế tàn khốc cùng chân thật không lang vương kim trướng trong truyền gia thê lương tuyệt vọng gào thét không trung tả nghị run lên mũi thương cương cổ thi thể kế tiếp hướng mặt đất rơi xuống Trưng 536, chấm dứt long thành cứ điểm trung khu cao tháp chiến đấu trong bộ chỉ huy lặng ngắt như tờ vô luận là đại hạ cao giai siêu phàm còn là sở xì ễu pháp sư tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm trên vách tường tích lớn nhất kia khối thủy kính từng cái một con mắt đều muốn trừng ra hốc mắt bên ngoài bên trong thủy kính tả nghị chân đạp hư không một tay nắm cầm trường thương đem lang thần kỵ sĩ cương cổ thi thể cao cao khơi mạo tuy bởi vì thủy kính thuật quan sát đo đạc cự ly hạn chế vô pháp cho tả nghị một cái hoàn mỹ đặc tả màn ảnh nhưng hắn giờ này khắc này sở triển lộ ra vũ dung cùng ba khí Phản phất đập pháp hấp, hung hăng chúng cho họ thân huyết dịch ngưng kết, toàn thân hô nhưng cả vạn cân người bọn toàn ngưng toàn cứng ngắc tất tạ trái tim. kết, vô búa Để mọi lang ạ tại i nội có đó vật tâm gì muốn phung r l a thần kỵ sĩ cương cổ vị này lang tộc bộ lạc đệ nhất dũng sĩ từng là rất nhiều người xua không tan ác ngộng không ít đại hạ siêu phàm giả cùng sở xì y êu người chính là chết ở trong tay của hắn qua lại lang tộc đối với long thành cứ điểm phát ra động mỗi một hồi chiến tranh cương cổ đều là lang tộc quân đoàn thông soái linh hồn hạch tâm tất cả long thành cứ điểm duy nhất có thể cùng cương cổ chống lại chỉ có phạm hải lưu nhưng phạm hải lưu tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh lui cương cổ mà còn có hạn định tại cứ điểm lực lượng ảnh hưởng trong phạm vi phạm hải lưu đã từng nói nếu như hắn rời đi long thành cứ điểm cùng cương cổ một trọi một quyết đấu phần thắng tối đa cũng liền ba thành mà bây giờ vị này lang tộc bộ lạc đệ nhất dũng sĩ lang vương con trai của nội phong tương lai lang tộc tri vương một kích phía dưới liền mất mạng tả nghị c h i thủ bị chết như là một chuyện cười không ai có thể thấy rõ ràng vừa rồi tả nghị cùng cương cổ quyết đấu chi tiết mọi người cũng không quan tâm giờ này khắc này rất nhiều người đều muốn biết tả nghị đến cùng mạnh bao nhiêu tất cả mọi người nhìn xem cương cổ thi thể tự tả nghị mui thương thượng trượt xuống tâm tình của nội tâm rốt cục tới đệ nén không được ngoa tạo điều này cũng quá lợi hại a ha ha ha cái này lang vương nộ phong muốn hộp máu a tả nghị các hạ huy vũ tháng ở đây đại hạ tham n h ư u các quan chỉ huy mỗi cái đều mặt đ ỏ lên liền thô tục đều hô lên kích động tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói vừa rồi bọn họ cũng bởi vì không người đối kháng cương cổ cảm thấy lo lắng vô cùng mong mọi phạm hải lưu có thể kịp thời chạy về hiện tại tất cả mọi người có cảm giác xuất quân giết ra long thành cứ điểm thẳng hướng lang tộc quân đoàn xúc động đương nhiên điều này cũng vẹn vẹn chỉ là muốn nghĩ mà thôi tuy long thành cứ điểm có được vượt qua năm vạn danh siêu phàm giả nhưng cấp thấp siêu phàm giả cùng không chiến đấu loại siêu phàm giả chiếm đi rất lớn bộ phận đối mặt số lượng to lớn đại lại giỏi về giã chiến lang tộc quân đoàn thực lực có hạn long vệ quân ra khỏi thành quyết chiến vậy đơn giản tự tìm đường chết tuy vô pháp thừa cơ mở rộng thành quả chiến đấu nhưng mọi người nội tâm đều có cái cảm giác trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh muôn kết thúc sự thật cũng kém không nhiều lắm lang thần kỵ sĩ cương cổ chết trận đối với lang tộc binh sĩ đả kích là thật lớn vô số lang tộc võ sĩ cùng lang kỵ binh ngửa đầu phát ra bi thương gào thét không ít lang nhân thậm chí đương trường chạy xuống loang lồ huyết lệ cho tới nay cương cổ đều là bọn họ trong suy nghĩ vô địch thông x o á i súng b á i thần tượng nếu như nộ phong không phải là cương cổ cha ruột căn bản không có khả năng ngồi vững vàng lang vương bảo tọa hiện tại thần tượng vẫn lạc tinh thần của bọn hắn cùng dũng khí trụ của thoáng cái sụp đổ cũng có rất nhiều lang tộc cùng với đại lượng x à i cầu nhân cùng con nhím người đối với không c h u n g tả nghị sinh ra to lớn sợ hãi bọn họ lạnh run đều nhanh cầm không được vũ khí trong tay nếu như không có đằng sau đốc chiến đội e rằng đương trường muốn quay đầu chạy trốn giờ n à y khắp này hàng trăm hàng ngàn danh lang kỵ binh giống như nổi điên hướng phía cương cổ té r ứ t địa phương vào tới bọn họ nguyên bản ở vào l a n g t ộ c quân đoàn hai cánh trái phải hiện tại hồn nhiên không để ý quân k ỵ tự phát hành động muốn đoạt lại lang thần kỵ sĩ thi thể nhưng mà thủ vệ ở trên tường thành long vệ quân làm sao có thể c h ơ mắt nhìn bọn họ thực hiện được bành bành bành vừa rồi c h ầ m lại xạ kích tần suất hơi nước cự n ỏ lần nữa toàn lực nổ súng từng nhánh to và dài tên n ỏ kích xạ đối với sông lại triển khai lang kỵ binh bao trùm tính đà kích tương thanh đằng sau long vệ quân sở xỉ phụ binh tướng thạch đạn nhét vào đến xe bắn đá ném trong túi quần sau đó người điều khiển dùng sức vịn dập máy cấu cùng với đại lượng hơi nước phú tiết chứa đầy lực lượng đòn bẩy cao cao nâng lên đem trầm trọng thạch đạn quăng ném ra ngoài những điên cuồng đó lang kỵ binh nhất thời bị thảm trọng đà kích bọn họ bị cự nỏ xuyên thấu thân hình bị từ trên trời giáng xuống thạch đạn nện thành thịt vụn tiếng vá đập tiếng kêu thảm thiết tiếng ai minh liên tiếp sở hữu thủ vệ ở trên tường thành long vệ quân đều đem hết toàn lực địa công kích những cái này chủ động đến đây chịu chết lang kỵ binh muốn biết rõ lang kỵ binh là lang tộc quân đoàn tinh nhuệ hạch tâm giết chết một đầu sói cưỡi liền có thể suy yếu địch nhân một phần lực lượng mà trên không trung bởi vì lang thần kỵ sĩ cương cổ vẫn là cảm thấy cực độ chấn kinh lang tộc không kỵ sĩ đã tỉnh hồn lại cũng phấn đấu quên mình địa không chế lấy sư thiếu hướng hướng tả nghị muốn vì bọn họ thống xoái báo thủ rửa hận cương cổ bỏ mình đối với bọn họ mà nói là thật lớn sỉ nhục chỉ có dùng lâm ly máu tươi tài năng rửa sạch từng vị lang tộc không kỵ sĩ tất cả đều đỏ mắt nhưng bọn họ lại phẫn nộ lại tức giận báo thủ quyết tâm lớn hơn nữa cường thịnh trở lại liệt cũng không cách nào san bằng chính mình cùng t à nghị ở giữa t r ê n lệch t r ê n lệch cực lớn t à nghị thậm chí không có cho bọn họ nhất quyết sinh tử cơ hội hán t ử không gian chỉ hoàn trong lấy r a thép ném lao đem từ bốn phương tám hướng x u ố n g lại tới lang tộc không kỵ sĩ nhất nhất bắn chết không có một người lang tộc không kỵ sĩ có thể lẫn mất khai mở quán chú liệt diễm đấu khí ném lao bọn họ như là như mưa rơi từ không trung rơi xuống có chút liền người mang sư thiếu bị kích rơi phí công địa để cho máu tươi cùng sinh mệnh ném v ề thiên không cũng có lang tộc không kỵ sĩ ý đồ dùng cung tiễn cùng toa thương tới công kích tả nghị nhưng mà bọn họ phản kích bị tả nghị nhẹ nhõm vô cùng địa tránh thoát không có có bất cứ hiệu quả nào Ô! Ô! Ô! ngắn ngủi tiếng kèn văng lên lang tộc quân đoàn bắt đầu triệt thoái phía sau đây là tới tự lang vương kim trướng mệnh lệnh tuy cương cổ chết trận để cho nộ phong đương trường nhổ ra vài miếng huyết nhưng vị này đa mưu túc trí lang vương cũng không có đánh mất lý trí cương cổ đã chết không có khả năng lại phục sinh nếu vì hắn tổn thất mất đại lượng làng kỵ binh cùng không kỵ sĩ vậy đối với lang tộc bộ lạc đã kích hội nghiêm trọng hơn đặc biệt là không kỵ sĩ một vị dịp phần kỵ sĩ bồi dưỡng thành phẩm gấp trăm lần tại tòa l a n g kỵ sĩ bọn họ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ nộ phong bộ lạc dựa vào tung hoành đại thảo nguyên đòn sát thủ tổn thất một cái cũng có thể rút Mắt thấy tả cũng lang vương lòng nghị như là đánh chim làm mất hơn 10 vị dịp phần cho chim mất làm cái có có để đau là vị dậy. dịp kỳ ỵ sĩ, nộ phong cố nén bi thống giận bọn toàn không bộ phép hết, cho họ cho thủ. báo cố bi lui, rút rút dữ để về, k thật giờ này khắp này còn lại những lang tộc đó không kỵ sĩ cũng thanh tình không ít đối mặt để cho tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng cương địch mắt thấy đồng bạn từng cái một chết trận bọn họ đồng dạng hội sản sinh sợ hãi đến từ lang vương mệnh lệnh để cho bọn họ thuận lý thành trương lấy được lui lại lý do vì vậy n h a u n h a u thay đổi phương hướng trốn về bồn quân mà tả nghị không có truy sát trận chiến tranh này đối với hắn mà nói trên cơ bản kết thúc chương năm trăm ba mươi bảy nên đi làm chính sự vê anh nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên mây đen r ầ m rạp âm ú trong tầng mây thỉnh thoảng lại hiện lên từng đạo tử sắc điện mang ầm ầm tiếng sấm cuốn mà qua cuốn phong hô khiếu thiên địa biến s ắ c đối với những người khác mà nói đây bất quá là một hồi phong bạo mưa tiến đến đ i ể m báo nhưng tả nghị cảm giác được lại là thế giới này đối với chính mình triển lộ ra cảnh giác cùng lý trí lang thần kỵ sĩ cương cổ hẳn là là nhận được một tia thế giới chiếu cố cũng chính là cái gọi là khí vận thổ dân nếu như hắn không có gặp được tả nghị tương lai con đường phía trước không thể hạt lượng nhưng hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là vô số trong thi thể một đống bùn não tại long thành cứ điểm quân coi giữ công kích đến lang kỵ binh nhóm không thể đủ đoạt lại cương cổ thi thể ngược lại là tại rơi xuống địa chu vây để lại hàng trăm hàng ngàn cỗ thi thể sói cơi chủ lực đi theo bộ lạc quân đoàn rút lui mang theo vô cùng phẫn nộ cùng khuất đ ụ c tin tưởng đi qua lần này thảm bại bọn họ ở trong thời gian rất lâu cũng sẽ không dị dụ vận binh đánh long thành cứ điểm chỗ này thiết bích thành lũy mà một trận chiến này công đầu không thể nghi ngờ là thuộc về tả nghị với tư cách là một cái vừa mời tới man hoang dị giới nhân vật tả nghị bởi vậy gặp được thế giới ý thức căm thù lại bình thường bất quá nếu như hắn không phải là mở ra dung khí quần sáng để cho vô số người hỗ trợ chia sẻ tình huống tất nhiên hội nghiêm trọng rất nhiều đây cũng là hắn không có truy sát lang tộc không kỵ sĩ nguyên nhân giết đến càng nhiều càng p h i ề n thoái bây giờ còn toán hảo tà nghị ngẩng đầu nhìn mù mịt trung điệp thiên không chuẩn bị phản hồi cứ điểm nên đi làm chính sự giống ngay vào lúc này một đạo thân ảnh khổng lồ bên trong từ cao không hướng phía hắn lao xuống thò ra sắc bén manh vớt tà nghị thân hình nhoáng một cái trong chấp màn hoang thế giới dịp phần là tương đối cường đại man thú thú tộc từ trước đều có thuần dưỡng dịp phần hành động tọa kỵ truyền thống dịp phần không kỵ quân đoàn là bọn họ chống lại tinh linh đế quốc trọng yếu pháp mã đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán chỉ bất quá dịp phần tiêu hao kinh người nội phong bộ lạc là thú tộc đại bộ lạc mấy trăm năm tích lũy tài phú cũng vẹn vẹn chỉ đủ duy trì một chi không kỵ đoàn quy mô lang thần kỵ sĩ cương cổ này đầu dịp phần so với dịp phần khác tới càng thêm cường tráng cùng thần tuấn nó vùa hụt về sau nhanh chóng thay đổi phương hướng lập tức một lần nữa tập trung vào cự ly không xa tả nghị mở ra miệng lớn dính máu hướng phía người sau tắc tới giống đáng tiếc công kích của nó lần nữa thất bại tả nghị vỗ cánh trong chớp mắt hướng lên nâng cao sau đó nhanh chóng đáp xuống ở trên lưng của nó dịp phần phía sau lưng lắp ráp chuyên môn yên tòa rất rộng rất thoải mái dung nạp tầm hai ba người đồng thời cưỡi đều không có vấn đề yên tòa hai bên trả lại cố định lấy dung nạp túi dùng để chở năm vũ khí cùng đồ ăn vật phẩm bị tả nghị cưỡi ở trên đảm nhiệm dịp phần vừa sợ vừa giận nó kiệt lực thay đổi to lớn sư đầu muốn đi cắn tả nghị đồng thời ở trong không bay loạn muốn đem tả nghị vãi đi ra nhưng mà này đầu dịp phần cũng không biết ạ xa a thế giới kiến tập kỵ sĩ muốn trở thành chức vị chính kỵ sĩ nhất định phải thông qua kỵ sĩ khảo hạch trong đó nhất hạng trọng yếu phi thường khảo hạch nội dung chính là tự mình phục tùng một đầu cường hãn tọa kỵ hới ngựa kỹ thuật cùng ngựa thuật là kỵ sĩ nhất định phải nắm giữ kỹ năng mà tả nghị tại hai phương diện này đều sớm đã đạt đến cấp đại sư t ầ n g thứ lấy hắn hiện tại thánh vực kỵ sĩ thực lực cảnh giới này đầu dịp phản d ẫ y dụa phản kháng quả thật chính là chê cười thân phục hoặc là tà nghị vững vàng địa cưới dịp phẩn đồng thời dùng tinh thần lực lượng hướng nó truyền đi ý niệm của mình so sánh tà nghị tinh thần ý chí dịp phẩn chống cự chi tâm liền yếu đến đáng thương tại vùng vây sau một lát nó phục tùng tại sinh mệnh bản năng lựa chọn thần p h ụ tà nghị tinh thần ý thức rất thuận lợi theo s á t dịp phẩn linh hồn hoàn thành kết nối cũng ở phía sau người chỗ sâu trong in dấu hạ xuống ấn ký tinh thần ấn ký trừ phi bị lao đi vàng không n à y đầu dịp phẩn đối với hắn độ trung thành đem khóa chặt tại tối cao dịp phẩn không được cuồn bay loạn ngoan ngoãn dựa theo tả nghị ý đồ hướng bên trong cứ điểm đ ắ p xuống không muốn xa kích long thành cứ điểm thủ vệ giả nhóm một hồi luôn cuống tay chân may mà bộ chỉ huy mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt hạ xuống cho nên không có cái nào mắt mù nhược trí ra hỏa đối với dịp phần tiến hành công kích mà giờ này k h ắ c này tiếng hoan hô đã ở trên tường thành vang lên càng ngày càng nhiều thủ vệ giả gia nhập chúc mừng hàng ngũ long thành cứ điểm tự kiến tạo đến nay gặp phải lang tộc vô cùng nhiều lần công kích đại công thành chiến liền bạo phát năm sáu lần lần này quy mô lại càng là chưa từng có nộp phong bộ lạc có thể nói là khuynh xảo xuất động ý gì theo trước kia trận điển hình cho dù long vệ quân có thể lần nữa đánh lui lang tộc trả giá cao cũng sẽ không nhỏ trận chiến tranh này có thể sẽ tiếp tục thời gian rất lâu kết quả vừa mới đấu võ không đến nửa giờ lang thần kỵ sĩ vẫn lạc lang tộc quân đoàn kẹp lấy cái đôi chạy thủ vệ giả một phương tổn thất lại phi thường nhỏ đại thắng tại cùng lang tộc đối kháng nhiều năm như vậy long vệ quân chưa từng có như vậy h á n h diện qua mọi người thỏa thích địa chúc mừng tà nghị k h ô n g chế lấy dịp phảnh đáp xuống đồng lòng trước mặt của tử quán đang tại người đi trên đường phố cuống quýt trốn được một bên bọn họ dùng kính nể ánh mắt của vô cùng nhìn xem tà nghị cùng dịp phảnh trốn ở góc hẻo lánh biên thì thầm to nhỏ đ ị a tiến hành nghị luận tà nghị từ dịp phảnh trên lưng nhảy xuống tới gõ tử quán đóng chặt đại môn đại nhân mở cửa tử quán lao bản run r i n g hỏi xin hỏi có cái gì phân phó tà nghị tiện tay ném cho hắm mấy mai kim tệ cho ta tới chén rượu mạch lại mang ăn chút g ì điểm tiểu quán lao bản vụng trộm nhìn thoáng qua ngồi sổn cửa nhà mình dịp phảnh không ngất lời hồi đáp h ả o h ả o ngài xin chờ một chút hắn không có mắt thấy tả nghị đánh chết thép cổ một màn nhưng là biết tả nghị không phải là hạ người bình thường vị này tiểu quán lao bản tự mình cho tả nghị bưng tới tiểu thủy cùng đồ ăn tả nghị ngồi ở tới gần cửa trên vị trí vừa ăn biên đợi trả lại từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một khối ngưu ma thịt ném cho dịp phảnh dựa theo ạ xạ thế giới tiêu chuẩn này đầu dịp phản gia i vị cũng không cao chỉ sợ cận chiến chém giết không có thiên phú kỹ năng nhìn xem rất dọa người chân thực sức chiến đấu cũng không cao nhưng ở phục tùng trong quá trình t à nghị phát hiện nó là có rất lớn để thăng không gian bởi vậy cầm thái khắc khẩu phần lương thực lấy ra cho ăn nếu vận khí có thể như vậy này đầu dịp phản rất có thể đột phá hiện h ư u tầng thứ cũng diễn sinh ra thiên phú năng lực để cao sâu sắc thực lực của nó t à nghị đương nhiên cũng không chênh lệch nó điểm này trợ lực nhưng nó quá yếu như thế nào có tư cách trở thành thánh kỵ sĩ tòa giá đại nhân dịp phải năn như hổ đói địa vừa mới cắn nuốt mất một đại điều ngưu ma thịt bọn liền vội vàng chạy tới hắn vừa rồi cũng ở trên tường thành nhìn tận mắt tả nghị đại phát thần uy trưởng khống chiến cuộc lúc này đối với tả nghị đã đạt tới sùng bái cấp chúng ta đi thôi tả nghị đứng dậy nói phải nắm chặt thời gian t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám trên đường hiện tại liền đi lấm đông thành nghe được tả nghị bọn thiếu chút đương trường ngã cai té ngã bên này lang tộc quân đoàn vừa mới lui lại bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng ngóc đầu trở lại tả nghị vị này đại lao muốn phủi mông rời đi sao hắn suy nghĩ một chút đều rất là hoảng hốt đúng vậy tả nghị cười cười nói ngươi đem mình hành lý lấy ra chúng ta có t ò a kỵ nguyên bản hắn là ý định tự mình mang theo b ò n bay tới lấm đông thành tuy phiền thoái một chút nhưng vấn đề cũng không lớn hiện tại đã thu phục được dịp phảnh như vậy đi đến lấm đông thành đích đường đi hội trở nên nhẹ nhõm rất nhiều về phần bọn lo lắng hỏi để căn bản không phải vấn đề bởi vì lang tộc quân đoàn ngóc đầu trở lại tính khả năng vô cùng thấp mất đi cương cổ vị này lang thần kỵ sĩ tinh thần của bọn hắn gặp phải nghiêm trọng vô cùng đã kích lang vương nộ phong chỉ cần đầu không có bị con lừa cho đá quả quyết sẽ không đủ tình huống như thế còn muốn đánh long thành cứ điểm tạ nghị đoán chừng một trận chiến này đủ để đánh ra m ộ ư ơ i năm hòa bình thẳng đến lang tộc bộ lạc đản sinh tân lang thần kỵ sĩ đồng thời quên mất hắn làm cho đối phương thê thảm đau đớn cùng sợ hãi Đại nhân, xin ngài chờ một chốc một lát bọn cung quýt thi lễ một cái t r o n g mặt đ ị a chạy tới đồng lòng t i ể u quán trên lầu trong phòng rất nhanh lấy ra chính mình bọc hành lý đi tà nghị tung người nhảy tới cái dịp p h ầ n trên lưng bọn đi theo bỏ lên đi lên mặc dù là một vị thực lực không tệ t r ư ớ c nghiệp giả nhưng bọn đối với cái dịp p h ầ n loại này hung ác ngang ngược phi hành man thú còn là có mang tương đối sợ hãi bỏ lên thời điểm nơm nớp lo sợ sợ người sau đột nhiên quay đầu cho mình tới một ngụm nhưng mà này đầu dịp phần biểu hiện được cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn đương tả nghị đưa tay vô vô cổ của nó nó lập tức đứng dậy ngang ra to do gào thét triển khai trận cánh khổng lồ đột nhiên huy động hai cái vọt người xông về phía thiên không tuy đồng thời l ư n g beo tả nghị cùng bọn dịp phần như cũ hiển lộ vô cùng nhẹ nhõm hô hấp giữa hướng lên hơn trăm thước trên cao nó tại long thành cứ điểm trên không xoay nửa vòng sau đó hướng phía phía bên phải phương hướng bay đi sau một lúc lâu long thành cứ điểm một đám siêu p h à m giả tham mưu các quan chỉ huy vội vàng chạy tới đồng l o n g tự quán kết quả liền dịp phản ảnh tử đều nhìn không đến mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau kỳ thật tả nghị vội vàng rời đi long thành cứ điểm ngoại trừ bởi vì ở trong này đã làm trễ mãi không ít thời gian ra hắn cũng không muốn cùng những cái này lòng vệ quân cao tầng xã giao giao tiếp nói chút nhàm chán lời khách sáo tại bọn chỉ dẫn dịp phản tại liên miên núi non chập trùng phía trên hướng phía đông bắc bay lượn đối với bọn kinh nghiệm phong phú lao mã mà nói phi hành trên không trung không thể nghi ngờ là cực kỳ mới lạ thể nghiệm h ắ n p h i không ít khí lực mới thích hứng phi hành người dẫn đường nhân vật trên cao nhìn xuống quan sát man hoang đại lục sơn xuyên đại địa để cho vị này dân bản địa cũng không khỏi cảm xúc sụp sôi thật lâu không kềm chế được dĩ vang hắn dẫn đội vào nam ra bắc gian khổ mà nguy hiểm đích đường đi là lớn nhất khiêu chiến rất nhiều địa phương đều không có đường toàn bộ nhờ chính mình một đôi chân cứng rắn địa dâm ra chưa quen thuộc địa hình lời trả lại rất dễ dàng đi chặng đường oan uồng thậm chí là đường nhưng không trung lữ trình hoàn toàn không có những cái này phiền toái cùng nguy hiểm bất kỳ danh trời cũng không thể ngăn cản bay lượn tại ngàn mét trên cao dịp phành duy nhất cần chú ý chính là quấn chặt tiên tòa tránh té xuống đến mặt trời lặn đang lúc hoàng hôn dịp phành bay ra sở xì、sì、ễu vương quốc cương vực tiến nhập ở ổ á vương quốc cảnh nội ở ổ á vương quốc là sở xì、sì、ễu vương quốc nước l ắ n g d i ề n ở vào sở xì、sì、ễu đông bắc phương hướng mà một cái khác nhân tộc vương quốc sạn tạ phẹ si ti an thì tại sở si ều tây nam tam đại vương quốc hai bên tương liên cùng nhau trông coi cộng đồng thủ hộ man hoang đại lục nhân tộc huyết mạch mắt thấy trời sắp tối rồi hạ xuống tả nghị để cho cái dịp phần đáp xuống một mảnh tầm mắt rộng rãi trên sườn núi mặc dù tại trên đường nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ nhưng gần tới mười giờ đường dài phi hành để cho cái dịp phần vô cùng mệt mỏi thể lực của nó nghiêm trọng hạ thấp đã vô lực lại tiếp tục bay xuống đi nhất định phải tiến hành thời gian dài khôi phục mặt khác buổi tối phi hành cũng rất dễ dàng mất phương hướng phương hướng cho nên tả nghị quyết định ở trong này cắm trại buổi sáng ngày mai tái xuất phát anh anh anh vừa mới đáp xuống dịp phần trực tiếp nằm trên đất nó nghiêng đầu lại hướng tả nghị phát ra trầm thấp kêu to thổ lộ hết chính mình vất vả cùng bị khuất rõ ràng còn là một cái anh anh quái tả nghị nhịn không được cười lên hắn từ dịp phần trên lưng nhảy xuống tới sau đó từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra ba mảnh ngưu ma thịt khô đặt ở trước mặt người sau lại tăng thêm một thùng nước nhìn thấy mưu ma thịt khô dịp phần nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng nước miếng đều thiếu chút chảy xuống nó đã nhấm nháp qua thịt bò mỹ vị biết loại thức ăn này có thể mang đến cho mình thật lớn giúp ích vừa rồi hướng về tả nghị làm lũng vốn nghĩ lấy thịt ăn không nghĩ tới tả nghị lấy r a tam đại mảnh tuy bị tả nghị triệt để phục tùng độ trung thành tập trung vào mát trị số nhưng lúc này dịp phần mới ở trên tình cảm hoàn toàn tiếp nhận chính mình vị này tân chủ nhân đem lang thần kỵ sĩ cương cổ triệt để để tại sau đầu há miệng một mảnh thịt khô nó ăn như hổ đói địa bắt đầu ăn liên tục lên tà nghị vô vô đầu lâu của nó nói với bọn buổi tối chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi vâng b ọ n vội v à n g nói ta đi tìm một chút tuổi phu cận liền có thụ lâm chặt trẻ tuổi sống đương nhiên là hắn tới làm không cần phiền thoái như vậy tà nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy r a nướng lô than gia vị cùng với các loại nguyên liệu nấu ăn không gian của hắn chỉ hoàn cũng đủ lớn bên trong rất nhiều đồ vật bao gồm đại lượng đồ ăn cùng sinh hoạt dụng cụ bên cạnh bọn thấy hoa mắt thầm giật mình không thôi ta hắn chủ động đem nướng công tác tiếp đi qua nhưng p h ạ m là người bán hàng rong không có không hiểu dã ngoại nấu nướng tuy bọn trước kia không sử dụng nướng lô nhưng thứ đơn giản như vậy căn bản không làm khó được hắn rất nhanh liền đem phân hảo nguyên liệu nấu ăn bảy tại thiêu đốt l ử a than tà nghị lấy ra cái ghế ngồi xuống vung tay ném cho bọn một chai b i a uống trước chút rượu bọn một b à tiếp được giật mình mà hỏi đây là các ngươi thế giới d i ệ u mạch thế giới thạch truyền tống năng lực có hạn truyền tống hạn g ngạch vô cùng chân quý cộng thêm pháp tắc ảnh hưởng từ lam tinh thế giới truyền đưa tới vật tư nhất định là không có bia hơn nữa cho dù có bọn cũng không có khả năng uống đến đến cho nên hắn cũng rất ngạc nhiên chưa từng gặp qua chứa ở xinh đẹp như thế bình thủy tinh bên trong d i ệ u mạch không kém bao nhiêu đâu tà nghị cầm lấy một chai bia làm mẫu hạ khai mở tre nói phải nhanh lên một chút uống bằng không rất nhanh hội hứa mất b ó n nhanh chóng v ặ n khai mở nắp bình có chút cẩn thận từng ly từng tí điện nếm thử một miếng hắn khen không sai đây chính là đến từ một thế giới khác rượu ngon a tà nghị cười nói tuy t i ệ n uống ta chỗ này còn có rất nhiều ngay vào lúc này vừa mới nuốt luôn hết một mảnh như ma thịt khô cái dịp p h à n bu lại nó dùng ngưng miệng cọ sát tà nghị cánh tay anh anh anh điệp ê ừ người cũng muốn uống a tà nghị dợ khóc dợ cười đành phải lại lấy ra một chai bia mở ra hướng cái dịp p h à n mở ra trong mồm khuynh đảo dịp phần vui thích điện u ố t vẻ mặt hưởng thụ biểu tình hiển nhiên cũng là một cái tham ăn t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín lẫm đông thành ta nghe nói thế giới của các ngươi bọn một hơi uống sạch trong bình địa trong ánh mắt m ở mờ ảo h ảo có vài phần men say hán thấp giọng hỏi không có thu tộc không có tinh linh nhân tộc là đại địa duy nhất kẻ thống trị vị này sở s i đều đại hán trong thanh âm lộ ra hướng tới cùng ước mơ so sánh lam tinh thế giới nhân loại man hoang thế giới nhân tộc thật sự có điểm thảm trăm ngàn năm qua cũng bị thú tộc cùng tinh linh tộc sở áp bách co giúp ở đại lục góc hẻo lánh biên cũng kéo dài hơi t à n bất cứ lúc nào cũng là đều có bị diệt khả năng tam đại vương quốc mọi người c h u n g quy có loại ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác đúng vậy tả nghị gật gật đầu nhưng chúng ta cũng có chiến tranh bòn thở dài hướng về sau ngã xuống thảm rất nhanh liền ngủ thật say nhưng tả nghị không có nửa điểm áo ngủ hắn nhìn lên lấy trên đỉnh đầu vóng ánh tinh không suy nghĩ phiêu hướng phương xa không biết đến lẫm đông thành có hay không có thể thuận lợi địa tìm đến cố vân tích ngay kế tiếp buổi sáng trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm tả nghị cùng bọn lần nữa lên đường đi qua cả đêm nghỉ ngơi và hồi phục nuốt chừng ba mảnh lưu ma thị t khô dịp phần chẳng những khôi phục thể lực hơn nữa nguyên khí mười phần nó chở hai người xông lên thiên cung lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía lâm đông thành tại ở ồ á vương quốc cảnh nội phi hành lữ trình bên trong gặp phải thành thị số lượng muốn nhiều không ít ở ồ á vương quốc nhân khẩu số lượng là tam đại trong vương quốc tối đa Địa vậy ự c của cũng Chính có chỉ cũng lúc mục tòa sai nó rộng nhất. những thành này bọn không phương hướng, cũng tại lúc chiều phát hiện là là lấy rãi độ, tại Triều tiêu. thị phát vì v là lâm đông thành hắn hết sức hưng phấn xa xa chỉ vào nơi xa thành thị lớn tiếng nói ở ổ á bắc cảnh cứ điểm cùng kiến tạo tại hạp cốc bên trong long thành cứ điểm bất đồng lâm đông thành dựa vào núi mà xây dựng nó dựa lưng vào một tòa nguy nga đại tuyết sơn phía trước có một mảnh dân g sông lớn với tư cách là thiên nhiên che chắn bây giờ đang là sơ hạ tiết ở âu á vương quốc bắc cảnh nhiệt độ di người dọc theo bờ sông đến tuyết sơn mảnh lớn bình nguyên lục ý g i ặ rào rất nhiều địa phương bao trùm lấy xanh un tươi tốt nguyên thủy xâm lâm thế nhưng xung quanh đại bộ phận sơn mạch cũng bị trắng ngần tuyết động nơi bao bọc h ò a tan tuyết nước hội tụ thành dóc rách dòng suối cùng thác nước chiếu rọi lấy xanh thảm thiên không cùng mây trắng phong cảnh vô cùng mỹ lệ tà nghị tại cự ly lẫm đông thành ba bốn km bên ngoài địa phương rơi xuống hắn là tìm đến người mà không phải cùng lẫm đông thành khai chiến vì để tránh cho phiến t o á i chọn dùng bình thường vào thành phương thức thích hợp nhất sau khi rơi xuống giấc tả nghị vỗ vô, vô đầu c ủ a dịp phảnh từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một mai màu vàng lợn huy chương hắn đem huy chương nắm ở trong tay nhắm ngay dịp phảnh sau một khắc mai này huy chương rồi đột nhiên xuyên suốt suốt nghìn vạn đạo bạch sắc q u a n mang đem người sau toàn bộ bao phủ ở trong dịp phần trong c h ư ớ c mắt tiêu thất vô ảnh vô tung mà ở huy chương mặt ngoài vô thanh vô tức hiện ra dịp phần đồ án tả nghị mai này huy chương xưng là tạp n i đạt chi trường là thánh thú huy chương phục chế phẩm là tả nghị tại bước vào c h u y ể n kỳ thời điểm ạ xa ạ thế giới c h u y ể n kỳ đại vũ sư tạp ni đạt đưa cho hắn lễ vợt mặc dù là phục chế phẩm tạp ni đạt chi chương cũng có được lấy thánh thú huy chương bộ phận năng lực nó có thể đồng thời phong ấn hai đầu không cao tại c h u y ể n kỳ cấp chiến sùng hoặc là tọa kỵ đối với kỵ sĩ mà nói tạp ni đạt chi chương tuy không thể trực tiếp để thăng sức chiến đấu nhưng cái này pháp tắc tạo vật tuyệt đối thực dụng giá trị hoàn toàn không thua gì không gian chỉ hoàn tả nghị đã từng có được qua vài đầu chiến sùng cùng toa kỵ hắn cuối cùng một đầu chiến sùng chết ở thâm n g uyên về sau liền cũng không có phục tùng qua tân cưới sùng cách xa nhau nhiều năm tả nghị lần nữa lấy ra tạp ni đạt chi t r ư ơ n g tuy này đầu dịp p h ẩ n thực lực tương đương kém cỏi cùng hắn trước kia chiến sùng không có cách nào so sánh nhưng tả nghị cũng không có tính toán vứt bỏ người này tìm đến c ô vân tích về sau chuẩn bị một chỗ mang về làm t i n h thế giới thu hồi dịp p h ẩ n tả nghị lại cho mình mang lên trên thiết diện hắn tự tay tại đây trương trên mặt nạ lau một cái dung mạo lập tức xuất hiện biến hóa hai mắt con mắt biến thành hồng sắc hoàn toàn là sờ si yếu người hình tượng mà đối với tả nghị tầng tầng lớp lớp thần kỳ thủ đoạn bên cạnh bọn đã thấy quái không kinh sau đó tả nghị móc ra hai k h ỏ a ma dụ đưa cho bọn một k h ỏ a ăn hết lại dùng các ngươi ngôn ngữ nói chuyện với ta bọn không chút do dự nuốt vào ma dụ dùng sờ si yếu lời nói nói mùi vị không tệ hắn nói chính là lời thật lòng ma dụ vô cùng thơm ngon sướng miệng liền ra đều ăn thật ngon tả nghị đi theo nuốt vào chính mình ma dụ nói chúng ta đi thôi hắn nói cũng đúng sở x、si、y ếu lời nói hơn nữa rất tiêu chuẩn b ọ n thật sâu thán phục sở x、si、y ếu người mang theo tả nghị bộ hành buôn ba cuối cùng lộ trình của mấy cây số đến lâm đông thành lâm đông thành cửa thành là mở rộng ra xuất nhập người đi đường chủ yếu là thợ săn nông phu cùng người bán hàng rong trong đó không ít âu lục người lâm đông thành là âu lục siêu phạm liên hiệp hội kiến tạo lên thành thị nghe nói sinh hoạt ở trong tòa thành thị này âu lục siêu phạm giả có hơn bốn vạn chỉ đứng sau long thành cứ điểm luôn nhân khẩu thậm chí vượt qua long thành cứ điểm ngoài thành bên trên bình nguyên khai khẩn có đại lượng đồng ruộng còn có nông trường phong b ò rất nhiều nông phu đang tại đồng ruộng làm việc tay chân bận rộn cảnh tượng lộ ra hòa bình cùng an bình cùng long thành cứ điểm tình cảnh hoàn toàn bất đồng long thành cứ điểm bên ngoài thế nhưng là liền một mẫu cày ruộng đều không có lương thực toàn bộ đến từ phía sau cung ứng Bạch bộ hùng lâm ạ c thích chiến tranh, cũng không không phải tranh, nghị, xuôi nguyện nam. Bọn lặng nói tảng với là lẽ l rất ý đông thành vẫn vào luôn rất an toàn, nếu như ta là ở ổ á nhân, ta sẽ tuyển ở trong này sinh hoạt. Tại nộp mai tiền bạc vào thành thuế, người tiến nhập chỗ này bắt cảnh cứ điểm. Lâm Đông Thành là Lâm thuế, rất ta ta hoạt. Tại bắt hai mai hai chỗ ở ở ổ á sẽ điểm. bạc cứ quy mô rất lớn bên trong kiến trúc đại bộ phận là gỗ thịt mà kiến tạo phòng ốc tài liệu là bạch sắc nham thạch cho nên cả tòa thành thị t i n h cả tường thành đều là bạch sắc cùng l ư n g tựa đại tuyết sơn hoàn mỹ địa dung hợp đến một chỗ trong thành con đường trục cấp hướng lên càng lên cao kiến trúc càng là hùng vĩ tinh mỹ bắt mắt nhất không thể nghi ngờ là đứng sững ở trong thành thị này t ò a bạch sắc cao tháp tại dương quang chiếu rọi xuống hiện động lên tương tự chân châu hào quang lâm đông nội thành rất náo nhiệt bên đường cửa hàng số lượng đông đảo trên đường phố hối hả người đến người đi bọn cùng tả nghị l a n lộn ở trong kia mảy may cũng không đáng chú ý binh lính tuần tra cũng không có đối với bọn họ nhiều chú ý nửa phần nhiệm vụ của ngươi hoàn thành đứng ở góc đường tả nghị nói với bọn ta rất hài lòng trở về ngươi được từ mình nghĩ biện pháp hắn thuê bọn mang chính mình tới lâm đông thành người sau nhiệm vụ hoàn thành phải vô cùng hảo cảm ơn đại nhân bọn k h ô n g người hướng tả nghị thi lễ một cái hắn do dự một chút cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi đại nhân ngài còn có cái gì cần giúp đỡ sao ta tuy thật lâu không có tới lâm đông thành nhưng đối với tình huống nơi này vẫn còn có chút hiểu rõ ừ tả nghị trầm ngâm một chút nói ta tới nơi này là muốn tìm người hắn đối với bọn cảm nhận không sai vị này s ở s ỉ để u người ngoài thô bên trong mảnh là một có thể làm sự t ì n h c a y độc hạng người cho nên tả nghị hướng đối phương tiết lộ chính mình ý đồ đến chương năm trăm bốn mươi có tiền có thể mà xui quỷ khiến tả nghị cũng không có báo cho bọn càng nhiều kỹ càng tin tức hắn hy vọng bọn có thể tại lẫm đông nội thành vì chính mình đáp đ i ề u tuyến tìm tin tức linh thông nhân sĩ tới hỗ trợ tìm kiếm lẫm đông thành có được hơn hai mươi vạn nhân khẩu liền tả nghị chính mình mà nói tại chưa quen cuộc sống nơi đây dưới tình huống muốn tìm được cố vân tích cũng không dễ dàng bọn tuy không phải là ở ổ á nhân nhưng hắn lại tới lâm đông thành lại là người bán hàng rong thân phận hành sự thuận tiện hơn rất nhiều đương nhiên đây là tận lực không làm cho gây phiền thoái lựa chọn tốt nhất nếu như con đường này đi không thông kia tả nghị liền khai mở đại chiêu ví dụ như bay đến lâm đông thành trên không hét lớn một tiếng cố vân tích n g ư ờ i ở đâu kia chỉ cần cố vân tích ở trong tòa thành thị này tin tưởng nhất định sẽ ra mà đối với tả nghị đưa ra yêu cầu bọn không chút do dự đáp ứng xuống thậm chí cự tuyệt tả nghị lấy ra hoàng kim tôn có tôn đường cua có cua đường tuy hắn trước tới lẫm đông thành là tại mười năm lúc trước bây giờ lẫm đông thành xuất hiện không ít biến hóa nhưng tòa thành thị này đối với hắn mà nói cũng không tính lạ lẫm tìm đến chính mình quen thuộc vòng tròn rất đơn giản đại nhân xin ngài ở chỗ này chờ ta bọn cung kính địa chỉ chỉ bên cạnh một nhà tự quán nói ta tìm đến người lập tức quay lại tả nghị không có dị nghị hảo bọn lập tức rời đi qua trong giây lát tiêu thất tại hối hả giữa đám người giống như là con cá trở lại tới trong biển rộng vì vậy tả nghị đi đến bên cạnh trong tự quán chọn chén rượu mạch cùng hai kiểm kê tâm ngồi xuống chờ đợi đều đã đến lấm đông thành hắn không đến nỗi ngay cả điểm này kiên nhẫn đều không có một ly rượu mạch uống xong hai kiểm kê tâm cũng mau ă n quang thời điểm bọn mang theo một béo một gầy hai người nam tử vội vàng mà đến đại nhân bọn vì tả nghị giới thiệu nói vị này chính là dành thương hội ha z i t sở q u ò n sự hắn giới thiệu chính là người kia thân mặc cẩm bào mập mạ người sau c ư ờ i tủm tỉm d ơ tay đẻ lại ngực hướng tả nghị hành lễ nói rất vinh hạnh nhận thức các h ạ hắn nói cũng đúng sở xỉ đ êu lời nói man hoang thế giới tam đại nhân tộc vương quốc ngôn ngữ là không sai biệt lắm vẹn vẹn khẩu âm hơi có khác biệt ngươi hảo tả nghị gật gật đầu ta nghĩ t h ỉ ngươi h n giúp ta tìm người làm t i n người sắc mặt của ha z i t sở trở nên ngưng trọng làm t i n người nơi này mặc dù là ở ổ á vương quốc danh giới nhưng khống chế lẫm đông thành chính là lam tinh người điều tra một người ở ổ á nhân cùng điều tra một người lam tinh người tình huống là hoàn toàn bất đồng n g ư ờ i nói cái ra đi tả nghị nói ta chỉ cần biết rằng nàng bây giờ tung tích công tác hoặc là chỗ ở là được rồi h a z í t sợ không khỏi sắc mặt buông lỏng bởi vì tả nghị yêu cầu thật sự không cao dù cho điều tra đối tượng là lam tinh người đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện khó khăn trên thực tế rất dễ dàng bởi vì hắn có thể đáp thượng l à m tinh cao tầng nhân sĩ tuyến chỉ lán nên khai mở giá bao nhiêu để cho hazit sờ có chút do dự suy nghĩ làm thịt tả nghị một đao có phải hay không phù hợp ngay vào lúc này cùng hắn cùng đi nam tử gậy nhỏ đột nhiên ho khan một tiếng hazit sờ nhất thời trong lòng nghiêm nghị trên mặt của hắn một lần nữa hiện ra nụ cười nói đây chỉ là việc nhỏ nếu như ngài là bọn giới thiệu tới ta cùng bọn đó là nhiều năm giao tình ta muốn giúp ngài tìm xem xem có tiền hay không rồi nói sau bọn nghe được k h ỏ e miệng có q u ắ p rút hắn cùng ha zit sở là nhận thức nhưng chưa nói tới có cái gì giao tình đơn giản là từng có sinh ý vắng lai lần này cần không phải là hắn bỏ ra điểm g i á lớn cũng còn không thấy được đối phương mà ha zit sở ken h tự mình qua thấy tả nghị cũng là hắn kiệt lực thuyết phục kết quả tả nghị lừa người kia nam tử gầy nhỏ nhất nhãn cũng lời cùng ha zit sở tiếp tục nói nhảm trực tiếp nói hảo người ta muốn tìm tên gọi là can đại sở nàng là làm tinh đại hạ người hẳn là tại hai năm trước đi đến lâm đông thành lâm đông thành là hỏa diễm thập tự tại man hoang thế giới hắc ổ tụ tập mấy vạn âu lục siêu phản giả cố vân tích với tư cách là một vị đại hạ người mục tiêu hẳn là vô cùng rõ ràng đối phương chỉ cần có chọn người mạch quan hệ tin tưởng rất dễ dàng có thể tìm tới tung tích của nàng đây là tả nghị không muốn gây chiến nguyên nhân tiêu ít tiền liền có thể giải quyết sự tình hà tất khiến cho kinh thiên động địa ta cũng cần mau chóng đạt được tin tức của nàng tiền không là vấn đề hazit sơ cười nói xin ngài yên tâm chỉ cần nàng tại lẫm đông thành ta đây cam đoan nhất định có thể tìm đến nàng hazit sơ cũng không phải là ăn nói lung tung hán ngoại trừ có tầng trên nhân mạch ra g i à n thương hội tại lẫm đông vùng ven thực nhiều năm thế lực cũng là không thể khinh thường hán thấp giọng phân phó bên cạnh nam tử gầy nhỏ vài câu người sau gật gật đầu lĩnh mệnh mà đi tà nghị nhìn ra người này thực lực của nam tử gầy nhỏ không tệ hành động nhanh nhẹn nhanh chóng cùng loại với đạo tặc thích khách trước nghiệp giả vừa rồi cũng là đối phương nhắc nhở hazit sờ một chút đoán chừng là nhìn ra bất phàm của mình ngược lại là giúp đỡ tả nghị giảm đi không ít chuyện nam tử gây nhỏ sau khi rời khỏi ba người liền ở trong tiểu quán chờ đợi vị này dành thương hội hazit sờ quản sự làm người rất là khéo đưa đầy có chút nhiệt tình địa đưa tới tiểu quán tiểu nhị chọn tiểu thủy cùng đồ ăn hắn cùng tả nghị chuyện cho vui vẻ cũng không có vắng vẻ bọn nói đều là tại lẫm đông nội thành phát sinh tin đồn thú vị chuyện đ ị a lớn như vậy khái qua một giờ nam tử gầy nhỏ sẽ trở lại tiến đến hazit sở bên thai nói mấy câu hazit sở thân sắc ngưng tụ sau khi nghe x o n g c â u mày nói với tả nghị các hạ ngài tìm vị này cạn đẹp sở tiểu thư trước mắt không tại lẫm đông thành không tại lẫm đông thành đây là tả nghị không muốn nhất lấy được đáp án hắn trầm giọng hỏi ngươi biết nàng đi nơi nào sao nếu như vừa vặn trở về âu lục kia thật sự là hazit sở lộ ra làm khó thân sắc các hạ ngài e rằng không biết vị này c ả n đặt sở tiểu thư tại lấm đông thành vệ đóng giữ quân nhậm trước chúng ta không thể một vạn kim tệ tả nghị trực tiếp cắt đứt lời của hắn ta muốn biết nàng bây giờ tung tích hazit sở l ạ g rồi giành thương hội sinh ý làm được rất lớn bán ra tin tức tin tức thuộc về thông thường nghiệp vụ cùng loại với tả nghị như vậy tìm kiếm người nào đó tung tích sống cũng rất thường thấy nhưng một vạn kim tệ ra giá liền hết sức kinh người ít nhất hazit sở chưa bao giờ tiếp nhận lớn như thế tờ danh sách hắn qua tay tài chính mặc dù nhiều lúc này cũng bị nện đến có phần mê muội các h ạ tà nghị phất tay hai vạn kim tệ sáu khối vàng nóng cục gạch vàng trong c h ư ớ c mắt xuất hiện ở trên bàn rượu hazit sơ nghẹn họng nhìn chân chối liền bên cạnh người kia gầy hạ nam tử đều ngừng lại hô hấp hai người đã kinh ngạc tại tà nghị thủ bút cũng bị tà nghị vô cùng kỳ diệu thủ đoạn cho chấn nhất rồi tà nghị dôi ra ngón tay ở trên cục gạch vàng gật nói cho ta biết tung tích của nàng những cái này đều là các ngươi h a z i sơ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn cắn răng nói ta cũng cần đi qua thuyết phục vị các hạ nào đó ánh mắt của hắn nhìn xem trên bàn cục gạch vàng bởi vì cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến tiền tài uy lực thông hành tại phần lớn nguyên vũ trụ gần như tất cả vị diện ở trong man hoang thế giới cũng không ngoại lệ chỉ nói mà không làm rất khó dùng cục gạch vàng nói chuyện liền có cực cao lực độ mà đối với hazit sơ ám chỉ tả nghị không thèm để ý chút nào đều lấy đi ta chỉ muốn chuẩn xác tin tức hắn cũng không lo lắng đối phương c u ố n khoản chạy trốn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt truy tung hazit sở đi ra tử quán nam tử g ầ y nhỏ dẫn theo hai cái c h i ế u nặng cái túi theo thật sát phía sau của hắn kỳ thật hazit sở nghĩ chính mình nói xấu hổ chính là hắn đánh giá cao bản thân lực lượng ra cái không không lớn loại nhỏ khíu nhưng ước lượng quá mức lượng hazit sở rất vững tin tả nghị cho là chân chính hoàng kim không trộn lẫn nửa điểm tạp chất đây chính là giá trị hai vạn kim tệ hoàng kim a hazit sở mặc dù là dành thương hội quản sự nhưng hắn bình thường năm thu vào cũng không cao lắm thông thường chi tiêu cũng không ít muốn tồn hạ hai vạn kim tệ mười năm thời gian cũng không đủ số tiền kia đều đủ để thuê mấy trăm sát thủ đi liều mạng hắn nhịn không được dừng bước lại thấp giọng hỏi người thấy thế nào người này nam tử gây nhỏ là tâm phúc của hazit sơ tín nhiệm nhất bên người người cũng là vị thực lực không tầm thường chức nghiệp giả nếu như không phải là năm đó hazit sơ đã cứu đối phương một mạng vị này chức nghiệp giả cũng sẽ không một mực đi theo hắn vì hắn hiệu lực rất mạnh nam tử gầy nhỏ trong đôi mắt hiện lên một vòng hồi hộp v ẻ trên thực tế ta xem không ra hắn đến cùng mạnh bao nhiêu hazit sờ khỏe mắt có quắp vài cái hazit sờ biết mình vị này tâm phúc có được lấy hơn người trực giác có thể sớm dự cảm được nguy hiểm tiến đến nhìn người ánh mắt lại càng là vô cùng n h y bén tuyệt sẽ không ăn nói lung tung nói lung tung hắn nói tả nghị rất mạnh đặt đến chính mình vô pháp xem thấu trình độ hazit sờ nửa điểm cũng không dám đi hoài nghi kỳ thật lúc trước bọn tìm tới hắn thời điểm cũng có ám chỉ qua đồng dạng ám chỉ nghĩ đến đắc tội một vị siêu cấp cường giả hậu quả hazit sợ không khỏi dùng mình một cái nhanh chóng đem trong đầu vừa mới dâng lên ý niệm trong đầu mất đi để tránh cho mình t r e o chọc tới mầm t hai vạn chúng ta đi nhanh lên đem vị các hạ này sự tình xong xuôi sự thật chứng minh tiền tài uy lực vô cùng sao năng lực mới là áp dụng phổ biến nhất hiện năng lực hơn nửa canh giờ hazit sợ liền mang theo tâm phúc thủ hạ trở lại t i ể u quán bên trong hắn lau cầm đầy mỡ mồ hôi trên mặt cung kính nói với tả nghị may mắn không làm đục mệnh hazit sợ từ lâm đông thành vệ đóng giữ quân một vị người biết chuyện trong miệng tham dò được cạn đại sơ cũng chính là cố vân tích tung tích với tư cách là một người đại hạ người hơn nữa còn là vị xinh đẹp mỹ nhân cố vân tích tại lâm đông thành vệ đóng giữ trong quân có chút danh tiếng nghe ngóng người của nàng rất dễ dàng nhưng nếu như dính đến một ít bí mật tình huống lại bất đồng hazit sợ đem tả nghị cho cục gạch vàng bỏ ra hơn phân nửa mới lấy được tiến thêm một bước tin tức ba ngày trước, cố vân tích đi theo một chi cảnh vệ quân địa hành lòng chiến đấu doanh rời đi lẫm đông thành đến nay chưa có trở về nghe nói này chi chiến đấu doanh là hộ tống một chi khảo cổ đội đi tìm trong truyền thuyết ạ giặt thần miếu h à d i t sơ hạ giọng nói đã từng có người nói ạ giặt thần miếu tại pạt mạ cao điểm chỗ sâu trong nhưng không biết thật giả ba ngày trước ạ giặt thần miếu tả nghị trong lòng không khỏi k h ẽ động nhớ tới lúc trước mình tại hạ âu ban liệt thượng t a o nộ hắn lấy được một mai kỳ lạ kim tệ bị lực lượng của hắn kích phát cuối cùng bày biện ra tới hình ảnh là một tòa kim tự tháp kim tệ người cầm được nạ tạ xạ báo cho tả nghị nàng nhận được một cái thuê nhiệm vụ phụ trách hộ tống mai này đến từ man hoang thế giới cất dấu to lớn bí mật kim tệ đi đến âu lục thập tự giáo đình đem giao cho giáo hoàng phi lìp kim tệ bí mật là về vĩnh sinh cùng bất hủ lúc ấy tả nghị đối với cái này xì mũi coi thường căn bản không tin tưởng man hoang thế giới t r o n g có được vĩnh sinh cùng bất hủ bí mật hắn đem kim tệ còn cấp nạ tạ、xả. như vậy cố vân tích đi theo đội ngũ tìm kiếm ạ giặt thần miếu có phải hay không chính là kim tệ bên trong kim tự tháp tả nghị suy nghĩ một chút vô cùng có khả năng bởi vì giáo hoàng phi l i ệ p chính là hỏa d i ệ m thập tự kia khối thế giới thạch khán thủ giả hắn cũng có năng lực kích phát kim tệ bí mật vài món sự tình giống như là rơi xuống chân trâu bị tả nghị nhặt lên nhanh chóng xuyên thành một cây hoàn chỉnh dây xích hắn nhớ lại một chút lúc ấy kích phát kim tệ đã chứng kiến kia một vài bức hình ảnh một lần nữa tăng cường phần này ký ức sau đó nói với hazit sở ta cũng cần một phần địa đồ càng kỹ càng càng tốt thương hội không có khả năng không có địa đồ càng là cường đại thương hội liền có được càng khổng lồ kỹ càng địa đồ hazit sở cuối cùng cho tả nghị làm ra một phần bao gồm hạt mạ cao điểm ở trong địa đồ tuy lấy lam tinh thế giới tiêu chuẩn đến xem phần này địa đồ như là thời trung cổ kết quả nhưng đối với tả nghị mà nói đủ rồi trong trí nhớ kia một vài bức hình ảnh đủ để cho hắn tìm đến này tòa kim tự tháp cũng chính là ạ giặt thần miễu vị trí cảm ơn tả nghị thu hồi quyển gia cửu đối với ha z i t sở cùng bọn nói cảm tạ hai vị trợ rút hữu duyên gặp lại thật sự có hữu duyên nếu như không có ngoài ý m u ố n tả nghị tìm đến cố vân tích về sau liền đi long thành cứ điểm đón lấy phản hồi lam tinh về sau trên cơ bản khả năng không lớn lại hồi lẫm đông thành cáo biệt hai người tả nghị rời đi t i ể u quán ra lẫm đông thành đem dịp phần từ tạp n i đạt chi trường trong bỏ niêm phong xuất g i Thấy cái gì phảnh, tả nghị xông lên trời không, dựa theo trên bạt phảnh, nghị không, hiện phương vị bay về phía bay cái biểu gì sông lên bản vị dựa đồ về m ạ cao điểm. b ạ t mạ cao điểm tại lẫm đông thành tây bắc cự ly chỗ này phồn hoa bạch sắc thành thị cũng chỉ có mấy trăm lộ trình của km thế nhưng diện tích của nó phi thường lớn trên danh nghĩa bị thú tộc cùng tinh linh tộc sở chia cắt mà trên thực tế b ạ t mạ cao điểm đại bộ phận địa phương là không người khu tả nghị khống chế lấy dịp phảnh trước lúc trời tối liền đến b ạ t mạ cao điểm biên giới khu vực nhưng kế tiếp tìm kiếm công tác lại không có dễ dàng như vậy kim tệ sở bày ra hình ảnh thị giác là tại mặt đất cùng ở trong không quan sát đó là hai việc khác nhau mặt khác nhiều năm mang đến biến hóa là to lớn cho nên sáng ngày thứ hai tả nghị tại xâm nhập cao điểm về sau liền buông tha tiếp tục c ư ớ i dịp h ả i n h ngược lại chọn dùng bộ hành phương thức tìm kiếm trong trí nhớ hình ảnh hắn lần lượt mà đem những cái kia hình ảnh trong đầu điều xuất ra nhiều lần tiến hành so sánh phân tích đồng thời triển khai thỉnh thoảng quang minh chi dực bay đến không trung tìm kiếm rốt cục tới tại xế c h i ề u có phát hiện tà nghị phát nghị hiện lẫm địa ô n thành đóng quân g giữ vệ đ hành long chiến đấu doanh đấu là lại Hoặc man hoang thế giới một loại cấp thấp hoang thú hình dạng của nó tương tự đại tích dịch tứ chi thâu ngắn mạnh phi thường cường tráng có rất cao phụ trọng năng lực sau khi thuần phục địa hành long lại càng là chịu khổ nhọc tốc độ còn không chậm là vô cùng tốt vận tải phương tiện giao thông bởi vì một đầu trưởng thành địa hành long nặng đến bốn năm tấn cho nên chúng lưu lại ở trên địa dấu vết vô cùng rõ ràng giống như là từng nhánh đạo tiêu rõ ràng địa vi tả nghị chỉ rõ phương hướng cái này tả nghị b ấ t việc quá nhiều hắn chỉ cần đi theo trên mặt đất dấu chân cũng sẽ không lạc đường mặc dù không có dịp phần thay đi bộ tả nghị tốc độ như cũ vô cùng nhanh hát dạ hàng lâm cũng không cách nào ngăn cản hắn bước tới bước chân ngay kế tiếp l a n g thần ở trong khu rừng rậm rạp buôn ba cả đêm tả nghị rốt cục tới thấy được đứng sừng sững ở trong sơn cốc kim tự tháp ạ g i ặ t thần miếu chương năm trăm bốn mươi hai đã lâu không gặp cổ xưa kim tự tháp lẳng lặng đứng sừng sững ở giữa sân cốc nó không biết đã trải qua bao nhiêu năm nhiều năm mặt ngoài bị mảnh lớn dây leo đằng cây nơi bao bọc cùng hoàn cảnh chung quanh hòa là một m thể chỉ có đỉnh tại ánh ban mai chiếu d ọ i xuống chiếu sáng rạng rỡ tại đây tòa kim tự tháp chung quanh là mảnh lớn phế tích đến không hết đổ nát thê lương đồng d ạ n g bị thực vật phủ thêm một tầng d à y đặc lục sắc áo ngoài chỉ có ngẫu nhiên hiện lộ ra bộ phận có thể khiến người nhìn trộm năm đó thần miếu rộng lớn tại kim tự tháp ngay phía trước tương tự quảng trường khu vực những có mặt khắp nơi đó dây leo thực vật bị người thanh lý hơn phân nửa trên đất chống dựng nổi lên từng t o a lều vải biến thành náo nhiệt nơi chú quân nơi chú quân bên cạnh trả lại cài đặt bãi bẫy thú mấy chục đầu tứ chi nhỏ bé da dày thịt béo địa hành long bị vòng vây lại thỉnh thoảng lại phát ra trầm thấp gào to từng sợi khói bếp từ trong nơi chú quân dâng lên không ít võ trang đầy đủ chiến sĩ vây quanh đống lửa nói một chút cười cười địa hưởng dụng bữa sáng hơn m ộ ư ơ i người thân mặc bạch sắc hoặc là trường bảo màu xám pháp sư tại kim tự tháp nền phía trên bận rộn có chỉ trỏ có tranh luận tranh luận kịch liệt còn có phóng ra pháp thuật hiển nhiên là tại thăm dò tiến nhập môn u hộ tả nghị ánh mắt từ trên người của bọn hắn khẽ quét mà qua ở trong nơi chú quân nhanh chóng tìm kiếm sau một khắc ánh mắt của tả nghị n g ư n g kết chỉ thấy tại nơi chú quân góc hẻo lánh bên cạnh một vị thân mặc trang phục thợ săn nữ tử đang theo vài người bạn gái một bên nấu chín canh thang một bên nói chuyện t h ế m thân hình của nàng thon dài thức tha mang trên mặt nhẹ nhàng nụ cười tuyết trắng như ngọc r a thịt bị đống lửa nhiệt lực h ô n đến nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng hiện lộ vô cùng mỹ lệ động lòng người cố vân tích tuy đã có nhiều năm không thấy tuy cách rất dài cự ly nhưng tả nghị còn là nhất nhãn mang nàng nhận ra tràn trọc nghìn vạn dặm xuyên qua hai cái thế giới tả nghị rốt cuộc tìm được bảo nhi ma ma giờ khắc này trong lòng của hắn tư vị vô pháp dùng lời nói mà hình dung được hít thật sâu một hơi thở dài tả nghị hướng phía cố vân tích đi đến cạn đại sơ ngay vào lúc này một vị anh tuấn nam tử tóc vàng đi tới trước mặt cố vân tích trong tay của hắn bưng lấy một nhún hoa dại nhìn xem ánh mắt của cố vân tích tràn ngập thâm tình hoa này tặng cho ngươi đối mặt nam tử tóc vàng đưa lên bó hoa cố vân tích lộ ra một tia bất đắc dĩ g i ó t dở ta đã nói rồi ta không thích hoa thỉnh ngươi không muốn lại cho hoa đưa cho ta nam tử tóc vàng mỉm cười biến thành cười khổ còn là bên cạnh một cô gái không đành lòng vị này xuất ca như thế xấu hổ đưa tay nhận lấy bó hoa hít hà nói rất đẹp hoa rót giờ cảm ơn ngươi rồi nam tử tóc vàng vội vàng nói không k h á c h khí hắn lưu luyến nhìn cố vân tích nhất nhãn sau đó quay người rời đi cố vân tích túi đầu căn bản không có nhìn hắn cạn đại sở đang cầm hoa bò nữ tử rất là nghi ngờ nói nói rót giờ người không sai lớn lên lại x o á i hắn như vậy thích n g ư ờ i vì cái gì không cho hắn một cái cơ hội đ â u này ngươi bây giờ lại không có bạn trai đúng vậy a đúng vậy a rót giờ là một nam nhân tốt nếu có đẹp trai như vậy nam nhân truy cầu ta trời ạ ta sẽ vui vẻ chết đấy ta xem vừa rồi rót giờ rất thương tâm bộ dáng thật đáng thương cạn đại sơ ngươi thật sự là quá vô tình mấy cái nữ nhân bảy mồm tám lưới mà thảo luận đã có đối với cố vân tích hâm mộ ghen ghét hận cũng có thay rót giờ tổn thương bởi bất công cố vân tích lắc đầu nói hán thanh âm của nàng đột nhiên kẹt tại trong cổ họng trong ánh mắt toát ra không dám tin t h ầ n sắc trong tay một môi rơi xuống cái hũ phòng chế phật tượng là chúng thạch hóa ma pháp tại nàng các đồng bạn xung quanh cảm giác không đúng vô ý thức điệu theo nàng ánh mắt nhìn chăm c h ú phương hướng nhìn lại cũng ngây ngẩn cả người vài mét có hơn địa phương tả nghị mỉm cười nói vân tích đã lâu không cả đương tả nghị thanh âm chuyển vào đến c ô vân tích trong lỗ thai môi của nàng không tự chủ được địa run run một chút nàng chậm rãi đứng dậy run r i n g hỏi tả nghị nhiều năm không thấy hiện giờ tả nghị nhìn qua so với năm đó muốn thành thục rất nhiều cũng càng có nam nhi khí khái nhưng dung mạo cũng không có bao nhiêu biến hóa quả quyết không có nhận lầm khả năng chỉ là cố vân tích nằm mơ cũng nghĩ không ra tả n g h ĩ lại sẽ xuất hiện trước mặt tại chính mình hơn nữa còn là tại man hoang thế giới tại trong truyền thuyết dạ g i ặ t thần miễu bên trong nàng hoài nghi mình lúc này là đang nằm mơ thật sự thật bất khả tư nghị hai người ánh mắt tương đối cố vân tích những bạn gái đó nhóm hai mặt nhìn nhau đầy ngập ngạc nhiên cùng nghĩ hoặc người nam nhân này là từ đâu xuất hiện là ta tả nghị dừng ở cố vân tích đôi mắt trầm giọng nói ta tìm ngươi thật lâu hiện tại rốt cuộc tìm được ngươi rồi cố vân tích cắn chặt bờ môi của mình vành mắt đều đỏ năm đó cố vân tích cùng tả nghị là cùng chia đều tay nhưng mà mối tình đ ấ u tốt đẹp sớm đã khắc sâu tại ký ức chỗ sâu nhất vĩnh viễn cũng không thể quên thẳng đến hôm nay tả nghị vẫn là nàng duy nhất nam nhân vì sinh hạ bảo nhi nàng thừa nhận cự đại rồi áp lực thậm chí không phải bất cô thân đi đến man h o a n g thế giới mạo hiểm tuy cố vân tích chưa từng có đoán qua tả nghị bởi vì tả nghị cũng không biết bảo nhi tồn tại nhưng khi nàng bị tưởng niệm cô tịch cùng sợ hãi bao phủ thời điểm làm sao không hy vọng bên người có thể có cái kiên cố dựa vào giờ khắc này trong lòng của nàng yêu hận đang chéo ngươi ngươi cố vân tích cố nén không có để cho nước mắt của mình rớt xuống ngươi vì cái gì tới tìm ta bởi vì bảo nhi cần ma ma tả nghị tiến lên hai bước hướng nàng đưa tay ra ta cũng muốn nghiệm tình ngươi vân tích theo ta về nhà à? bảo nhi nhìn xem tả nghị đưa qua tới tay ánh mắt của c ô vân tích nổi lên cảm động nhưng nàng nghĩ tới cái gì sắc mặt trong chớp mắt trở nên trắng xám đột nhiên lắc đầu nói không tả nghị n h ư mày vân tích hắn biết do c ô vân tích đang sợ cái gì cho nên muốn nói cho đối phương biết hết thể đều đã đi qua dừng tay cùng với một tiếng như lôi đ ỉ n h gào thét dít gào vừa rồi người kia anh tuấn tóc vàng nam rót giờ đi mà quay lại hắn hai mắt phun lửa giận hùng hổ địa hướng hướng tả nghị tay phải cầm chặt chua kiếm rất có nhổ kiếm tướng tả nghị đương trường chém thành hai nửa tư thế người qua đường cũng dám tới đoạt hí tả nghị ánh mắt lóe lên không cần nghĩ ngợi ngẩng lên tay hướng phía đối phương cách không đánh ra nhất trường p h a n h tóc vàng nam nhất thời như là bị vạn cân búa tạ trước mặt đập t r ú n g cả người không tự chủ được về phía bay ngược ra hơn mười thước xa chật vật không chịu nổi địa ngã rơi trên mặt đất đây đã là tả nghị hạ thủ lưu tình kết quả b nhưng g k ô n hắn muốn nhất g t r ở đánh đối đều trọng thương đối phương đều là dễ như trở bàn、tay. hiện hoặc gục là là trở tay, t dễ ạ i vẹn vẹn chỉ là cho hắn chỉ cho chút là một giặt á o hấn nhò nhỏ. Địch tập kích. Nhưng giặt thần miếu thăm dò nơi c h u quân lại b i ế t tất cả cảnh vệ quân kỵ sĩ nhao nhao rút vũ khí ra đang nghiên cứu kim tự tháp các cũng nắm chặt má trượng bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị xuất thủ hơn mười người biêu hạ đâu lục kỵ sĩ nhanh chóng hướng phía tả nghị xuống lại qua tình cảnh như vậy để cho cố vân tích nóng nảy nàng vội vàng quay người ngăn cản trước mặt của tại tả nghị mở ra hai tay hô dừng tay chương năm trăm bốn mươi ba không có ai cố v â n tích vô cùng rõ ràng những cái này âu lục kỵ sĩ đến cỡ nào cường đại t h a m dò ạ giặt thần miếu c h i đội ngũ này vượt qua một nửa thành viên là lẫm đông thành vệ đóng giữ quân long địa hành long kỵ sĩ bọn họ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ siêu phàm đẳng cấp ít nhất tại cấp trở lên đội trưởng lại càng là a cấp cường giả những cái này long kỵ sĩ cũng là hỏa d i ệ m thập tự hoạch tâm lực lượng bọn họ từ nhỏ tập luyện thập tự giáo truyền thừa thiên niên kiếm thuật cùng bí pháp vô cùng am hiểu đoàn đội chiến đấu kết thành trận thế có thể đơn giản chiến thắng gấp mấy lần đ ị c h nhân mà ngoại trừ long kỵ sĩ r a trong đội ngũ còn có hơn mười vị ở âu á pháp sư lực lượng của bọn hắn đồng dạng đáng sợ tuy vừa rồi tả nghị nhất trưởng đập bay tóc vàng nam r ó giờ, triển lộ ra bất phàm thực lực nhưng cố v â n tích không cho rằng tả nghị là đối thủ của bọn hắn không khỏi lòng nóng như lửa đốt quan trọng nhất là tả nghị xuất hiện có cực kỳ kỳ quặc hắn lại là đại hạ người quan hệ đến ạ giặt thần miếu bí mật hỏa diễm thập tự là quả quyết sẽ không bỏ qua cho hắn giờ khác này cố vân tích đều tuyệt vọng nàng cũng là đại hạ người sở dĩ có thể tham gia lần này thám hiểm hành động là vì nàng có được lấy nhất hạng đặc thù năng lực có trợ giúp cởi bỏ ạ giặt thần miếu bí mật bằng không căn bản không có tư cách xuất hiện ở nơi này hiện tại ra chuyện như vậy cố vân tích thế tất bản thân khó bảo toàn nàng thầm nghĩ vì tả nghị tranh thủ nhất tuyến sinh cơ dùng tánh mạng của mình tới kéo dài một chút thời gian có lẽ tả nghị bởi vậy có thể đào thoát nhưng hò hét của nàng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì hơn mười người lòng kỵ sĩ như cũ nhanh chóng x u ố n g lại qua bọn họ mỗi cái rút kiếm ra khỏi vỏ trong đôi mắt chớp động băng lánh tàn khốc hào quang sắc cơ tất lộ tả nghị người đi mau cố vân tích mãnh liệt cắn răng trong đôi mắt toát ra dứt khoát vẻ chuẩn bị đem hết toàn lực bạo phát năng lực nhưng tả nghị căn bản cũng không có chạy trốn ngược lại tiến lên cầm chặt tay của nàng c h ầ m dọa quát đều cút ngay cho ta vừa rồi cố vân tích động thân ngăn tại trước mặt thời điểm tả nghị là dợ khóc dợ cười không nghĩ được chính mình lại có bị nữ nhân bảo hộ một ngày cùng lúc đó trong lòng của hắn tràn đầy ấm áp cùng cảm động khoe mắt đều có điểm c h á t chát bởi vì tả nghị nhìn ra cố vân tích là muốn đánh bạc tánh mạng tới bảo vệ mình trước k i a ký ức trong đầu nổi lên tả nghị ngược lại đã không còn s ắ c ý vẹn vẹn chỉ là thả ra huy áp khí thế vừa mới tới gần hai người âu lục kỵ sĩ đồng thời khó chịu hư một tiếng thân hình của bọn hắn tất cả đều lung lay chẳng những vô pháp tiếp tục đi tới ngược lại không tự chủ được về phía lui về phía sau lảo đảo thiếu chút té lăn trên đất sông lên đầu tiên người kia mặt mọc đầy d â u khôi ngô kỵ sĩ lại càng là trong nội tâm h o à n g hốt với tư cách là cảnh vệ trong quân tối cường lòng kỵ sĩ thực lực của hắn giai vị đạt đến a cấp chưa bao giờ tao nộ qua như tả nghị như vậy đối thủ cường đại hắn cảm giác mình bị một cố vô hình mạnh mẽ lực lượng bao phủ áp lực to lớn trước đó chưa từng có cả người giống như là bị nhét vào nhập ngưng kết xi măng dù có nhiều hơn nữa tiềm năng cũng không cách nào bạo phát càng thêm đang sợ chính là đến từ trên tinh thần uy hiếp âm thầm sợ h a i xâm nhập toàn thân đại não mỗi một tế bào đều tại hướng hắn phát ra nghiêm khắc nhất cảnh cáo hắn sẽ chết đấy coi như là giáo hoàng mốt sở p h i l i p p cũng không có cho hắn như thế đáng sợ cảm giác tất cả tạm thời nơi chú quân đột nhiên trở nên cực độ an tĩnh ngoại trừ cảnh vệ quân c á c kỵ sĩ r a theo đội hơn mười người pháp sư mỗi cái ngốc như gà gỗ tứ chi run r à y mặt không còn chút máu mà những cường tráng đó địa hành long thì tất cả đều nằm sấp trên mặt đất lạnh run đầu tiên đã tỉnh hồn lại chính là cố vân tích cố vân tích cũng không có bị tả nghị uy áp khí thế nửa điểm ảnh hưởng nhưng nàng cũng không phải là ngu ngốc bạch ngọn đối với cảnh vệ quân kỵ sĩ cùng ở ồ á pháp sư dị trạng làm sao có thể làm như không thấy người cố vân tích đột nhiên quay đầu nhìn hướng tả nghị trong ánh mắt toàn bộ đều vô pháp tin t h ầ n sắc nàng ý thức được tả nghị e rằng người sở hữu chính mình khó có thể tưởng tượng lực lượng ta bây giờ là đại hạ vị thứ ba an phạ tả nghị mỉm cười nói chuyện của ngươi ta cũng biết cố ra cùng phạm gia về sau đều không còn là phiền phức của ngươi cũng không có ai còn dám khi dễ ngươi mãnh liệt mà ra nước mắt thoáng cái mơ hồ cố vân tích ánh mắt nàng không còn bất kỳ hoài nghi cùng lo lắng áp ở trong tâm kia khối đại thạch trong chớp mắt trốn vùi vừa mới ngưng tụ lực lượng kế tiếp tiêu tán cả người đều trở nên suy yếu vô lực tà nghị kịp thời mà đem nàng ôm vào trong ngực của mình cho nàng kiên cố nhất dựa vào những người kia xung quanh cảm giác mình bị bắt buộc lấy cứng rắn đút một tấn thức ăn cho chó hơn nữa còn là làm nhai vào trong bụng sau một lúc lâu cố vân tích khôi phục thêm chút khí lực tuy rất không nỡ bỏ nhưng nàng còn là đỏ mặt thoát ly tả nghị ôm ấp hoài bão tà nghị cố vân tích do dự một chút nói bọn họ đều là đồng bạn của ta vừa rồi cũng là lo lắng ta nàng vì các kỵ sĩ nói tốt không chỉ có bởi vì là thiện lương bản tính cho phép càng trọng yếu hơn trong đó một số người dĩ vãng đối với chính mình cũng đã coi chiếu cố để cho nàng có thể tại lẫm đông thành cùng cảnh vệ trong quân đặt chân làm người không thể vong ân phụ nghĩa tà nghị gật gật đầu tàn mất khí thế của mình ưu áp cảnh vệ quân các kỵ sĩ nhất thời như c h ú t được gánh nặng không ít người đ ư ờ n g trường co quắp ngã trên mặt đất mồ hôi đầm địa sắc mặt tái nhợt mặc dù không có cho bọn họ tạo thành thực chất tổn thương nhưng cảm giác thực quá đáng sợ chúng ta đi thôi tà nghị nói với cố vân tích về r a cố vân tích dương dương gật gật đầu nàng rốt cục tới có thể trở về nhà rốt cục tới có thể đoán tụ với bảo nhi nghĩ đến bảo nhi e rằng đều không biết mình trong lòng cố vân tích tràn đầy đều là chua sót tay náy các ngươi không thể đi ngay vào lúc này người kia tóc vàng nam rót giờ c ư nhiên vọt lên quắt cán đại sơ ngươi là chúng ta lẫm đông thành vệ đóng giữ quân một thành viên ngươi muốn vứt bỏ chức trách của mình cùng nhiệm vụ sao điên rồi những người khác bao gồm vị kia tối cường long kỵ sĩ ở trong đều ước gì tả n g h ĩ đi nhanh lên người tuyệt đối không nghĩ tới rót giờ lại cùng mất tâm điên tựa như rõ ràng còn muốn nhảy ra khiêu khích mọi người đều biết rót giờ một mực ở truy cầu cố vân tích có thể không nói trước cố vân tích căn bản không thích hắn vì không chiếm được tình yêu liều chết đi mạo phạm một vị án phạ là bực nào ngu xuẩn hơn nữa rót giờ chính mình tìm đường chết coi như xong sự l ô mãng của hắn rất có thể cầm tất cả mọi người kéo xuống nước chức trách cùng nhiệm vụ tả nghị ha ha cười cười hắn chỉ vào phía trước kim tự tháp khinh miệt nói chức trách của các ngươi cùng nhiệm vụ chính là tiến vào chịu chết sao vậy rất đơn giản ta giúp đỡ các ngươi mở cửa vừa dứt lời tả nghị nhấc chân trùng điệp dâm rơi vê anh đại điệu rền vang sơn cốc dung mạnh một mảnh thật sâu khe nước dưới chân của tại tả nghị hình thành đồng thời bằng tốc độ kinh người hướng phía phía trước kim tự tháp kéo dài sợ tới mức ngăn tại phía trước các kỵ sĩ nhao n h a o tránh lui nay khe hở một mực kéo dài đến kim tự tháp nền để cho cả tòa kim tự tháp kịch liệt lay động trong chớp mắt công phu thân tháp lại nước ra một mảnh đủ để d u n g nạp một người ra vào đại khâu lại bên trong sâu thẳm thông đạo lập tức hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt được rồi t a nghị nhàn nhạt nói cạn sở chức trách cùng nhiệm vụ ta giúp nàng hoàn thành ngươi trả lại có ý kiến gì sao tại hắn nhìn chăm chú tóc vàng nam rót giờ á khẩu không trả lời được mồ hôi rơi như mưa t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố về nhà cứ việc tả nghị không được gây khí thế huy áp nhưng giờ này khắp này hắn cũng không có phong tỏa sinh mạng của mình ba động tóc vàng nam rót giờ tại hắn nhìn chăm chú liền vô pháp miễn trừ cao danh sách đối với thấp danh sách sinh mệnh tinh thần c h ấ n nhiếp không thể nhìn thẳng thần tả nghị mặc dù không có đạt tới thần t ầ n g thứ thế nhưng không phải là chỉ là một vị bê cấp siêu phàm giả có khả năng mạo phạm đấy ánh mắt của hắn lướt qua tóc vàng nam rót giờ rơi vào người kia mặt mọc đầy râu khôi ngô kỵ sĩ trên người tà nghị cũng không nhận ra đối phương nhưng ở cảm giác của hắn vị này khôi ngô đại hán siêu phàm ba động là tối cường cho nên phán đoán kia ở trong đội ngũ đảm đương thủ lĩnh nhân vật vừa rồi nếu như không có can đẹp sờ ngăn cản các ngươi đều phải chết tà nghị ngữ khí rất bình thản chỉ là tại trần thuật một cái chuyện đơn giản thực có can đảm hướng hắn huy kiếm người vậy phải có thừa nhận phản kích cùng tử vong giác ngộ cho nên cho dù nàng trước kia thiếu các ngươi cái gì hiện tại cũng xóa bỏ ngươi đồng ý không đối mặt tả nghị hỏi khôi ngô kỵ sĩ không thể không túi lầu sọ đồng ý tôn kính các hạ chuyện vừa rồi chứng minh thực tế rõ ràng tả nghị muốn giết quang bọn họ thật sự là món rất chuyện dễ dàng tả nghị lại hỏi hiện tại ta giúp đỡ các ngươi mở ra thông qua thạ nạ tổ thần điện cung điện dưới mặt đất môn hộ có thể hay không hướng chống đỡ chức trách của nàng cùng nhiệm vụ khôi ngô kỵ sĩ thấp giọng hồi đáp hoàn toàn đủ rồi các hạ hắn đối với tả nghị lời nào dám có nửa phần dị nghị mà trên thực tế tả nghị nói cũng không có bất cứ vấn đề gì vị này cảnh vệ quân long kỵ sĩ trong lòng đội trưởng chỉ là có chút kỳ quái rõ ràng là ạ giặc thần miếu vì cái gì tả nghị đem xưng là thạ nạ tổ thần điện hơn nữa trực tiếp chỉ rõ kim tự tháp là thần điện cung điện dưới mặt đất chỗ nhưng nói đi cũng phải nói lại mặc kệ kêu tên là gì nếu như tả nghị ngấp nghẽ thần điện bí mật người đó cũng không thể ngăn cản rất tốt tà nghị khỏe môi nổi lên một vòng r ộ n g n i ể m ai ta cuối cùng lại cho các ngươi một câu nếu ai không muốn sống nữa kia chỉ cần tiến vào tìm kiếm một cái gọi là vĩnh sinh cùng bất hủ bí mật hắn vừa rồi qua cũng rất rõ ràng chỗ này ạ giặt thần miếu là ai làm ra đồ chơi tử thần t h ả nạ tổ mã giáp tử thần t h ả nạ tổ là phần lớn nguyên trong vũ trụ một vị cao dài thần minh được xưng nắm giữ tử vong lực lượng là vô tận minh hà tại phần lớn nguyên vũ trụ đại hành giả có được lấy ước triệu tín đồ nhưng thuộc về cái gọi là thần minh bất quá là càng cao danh sách sinh mệnh mà thôi tha nạ tổ tại vô số vị diện đều có ngựa của mình giáp phân thân hoặc là hình chiếu sáng lập giáo phái kiến tạo thần điện tụ họp ôm tín đồ đơn giản là vì thu hoạch tín ngưỡng tuy danh tự bất đồng nhưng tả nghị ở trên phế tích thấy được đại biểu tha nạ tổ tiêu ký vậy không có chạy lấy tử thần vi danh tha nạ tổ thần điện căn bản không thể nào là cất dấu to lớn tài phú b ả o khố cái gọi là vĩnh sinh cùng bất hủ bí mật quả thực là gài bẫy người không đền mạng ngồi nhử dùng để hấp dẫn ngu ngốc đồ đần chui đầu vô lưới tà nghị dám đánh cuộc kim tự tháp cung điện dưới mặt đất phía dưới tất nhiên sắp đặt thạ nạ tổ tế đàn tiến nhập bên trong tầm bảo mà rơi nhập c ả m b ấ y lũ tiểu tử sinh mệnh cùng linh hồn cũng sẽ trở thành dùng để khởi động tế đàn tài liệu tương tự tử vong thần điện tà nghị tại vị diện khác gặp qua không chỉ một cái quá rõ ràng trong đó m ở ám k ê u mai kim tệ cùng về vĩnh sinh bí mật tám chín phần mười là cái nào đó từ thần tín đồ lấy được thần dụ mà thả ra đồng dạng kim tệ khả năng không chỉ một mai tuy tả nghị vô cùng minh bạch dạ dặt thần miếu là cái gì đồ chơi nhưng hắn sẽ không hao hết miệng lưới đi thuyết phục đối phương không nên vào bởi vì tả nghị hiểu rất rõ nhân tính không có mấy người có thể kháng cự vĩnh sinh cùng bất hủ hấp dẫn nhất là những nắm giữ lấy đó quyền lực cùng tài phú thượng vị giả bọn họ nguyện ý trả giá tất cả mọi giá theo đuổi trường sinh vì thế không tiếc làm ra đủ loại bi ai buồn cười không thể nói lý sự t ì n h tả nghị cường thịnh trở lại cũng không cải biến được nhân tính hà tất cố sức không lấy lòng địa đi cứu vớt vàng đỏ nhỏ lòng son người hắn đưa đối phương một câu khuyên bảo hoàn toàn là nhìn tại mặt mũi của cố vân tích về phần nói ra tay phá hủy thạ nạ tổ thân điện tả nghị là có thực lực như vậy nhưng hắn ăn quá no đi đắc tội thạ nạ tổ vị này phần lớn nguyên trong vũ trụ đại lao cấp tồn tại đó cũng không phải nói tả nghị sợ thạ nạ tổ thạ nạ tổ bản tôn là vô pháp rời đi chính mình thần quốc nó có thể hàng lâm đến thế giới này vẹn vẹn chỉ là phân thân hoặc là hình chiếu cao giai thần minh tuy cường đại vô cùng là bây giờ tả nghị sở vô pháp chiến thắng nhưng phân thân cùng hình chiếu lại là một chuyện khác mặc dù như thế tả nghị cũng sẽ không đi cố ý khiêu chiến vị này đại lão tử thần cũng không chế tạo kinh khủng giải ôn dịch nghiêm chỉnh mà nói nó là thủ tự trung lập thần minh mà không phải là t à ác ma thần nên phải hỏi cũng đã nói xong tả nghị lần nữa vén lên cố vân tích tay chúng ta đi thôi cố vân tích gật gật đầu nàng hướng về phía vài người nữ đồng bạn phất phất tay rút ly mõ n ỉ cạ h o a n ỉ gặp lại giờ này khắc này tả nghị đem dịp phần từ tạp ni đạt chi trương bên trong triệu h ắ n đi ra tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú hắn tự tay ôm lấy cố vân tích eo mang theo nàng nhảy đến yên chỗ ngồi lê e e e ít uy mánh dịp phần ngựa đầu vang lên một tiếng triển khai nó cánh khổng lồ trong khoảnh khắc bay lên bầu trời nháy mắt tiêu thất tại tầm mắt mọi người bên trong tuy tả nghị mang theo cố vân tích rời đi nhưng thần điện thám hiểm giả trong danh o địa bầu không khí như cũ trầm trọng mà áp lực những bình thường đó mắt cao hơn đầu địa long các kỵ sĩ mỗi cái ủ rũ như là bị đấu bại gà trống xa suốt tinh thần đến không còn vừa mới tả nghị cho bọn họ đả kích thật sự là quá lớn chỉ có cố vân tích kia vài người bạn gái không có cảm giác như vậy ánh mắt của các nàng cũng còn không có thu hồi lại trong ánh mắt toàn bộ đều nồng đậm hâm mộ cùng vẻ ghen ghét ai có thể nghĩ đến cố vân tích có như vậy một vị nam nhân xuất khí cường đại bá đạo không thể bắt bẻ hoàn mỹ chắc hẳn các nàng trước kia coi là kim cương vương láo năm tóc vàng nam rót giờ quả thật giống như là không có lớn lên tiểu hải tử ấu trĩ xúc động không biết tự lượng sức mình khó trách cố vân tích đối với kia chẳng thèm ngó tới các nàng nếu là có tả nghị nam nhân như vậy cũng không có khả năng lại thích nam từ khác mà ở các nữ nhân miên man bất định thời điểm thân điện đội thám hiểm bên trong kỵ sĩ cung c á c không thể không đối mặt một cái vô cùng vấn đề hiện t h ậ t đó chính là có nên hay không tiến vào kim tự tháp bên trong thăm dò nguyên bản ngăn cản bọn họ chướng ngại đã không còn tồn tại ạ giặt thần miếu môn hộ đã hướng bọn họ rộng mở vĩnh sinh cùng bất hủ bí mật gần ngay trước mắt phảng phất đưa tay đều có thể hài đến nhưng không người nào dám bỏ qua tả nghị một vị án phạ cường già nhắc nhở khôi nô kỵ sĩ không khỏi lâm vào thật sâu xoắn suýt một mặt là chức trách cùng sứ mạng một mặt là lý trí cùng lương tâm hắn cũng không biết mình có nên hay không dẫn dắt các đồng đội đi mạo hiểm lần đầu tiên hắn đối với năng lực của mình sinh ra nghiêm trọng hoài nghi đem so sánh ra khống chế cái dịp phần t r ở cố vân tích bay tới long thành cứ điểm tả nghị tâm tình như dưới thân tọa kỵ dương cánh bay cao hắn phải về nhà mang theo bảo nhi ma ma cùng nhau về nhà t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm trên đường tự thoại ngắn ngủi khẩn trương qua đi thích hướng phi hành trên không trung cố vân tích rất nhanh thả bưng lỏng kỳ thật cưới cái dịp phần là phi thường không tệ thể nghiệm hình thể của nó khổng lồ cánh dương rất dài ngoại trừ trèo lên cùng lao xuống ra bình thường phi hành trạng thái vô cùng ổn định đặc chế yên tòa cũng rất thoải mái hơn nữa đang phi hành trong quá trình nó trên cổ phương lông vũ hội dựng đứng sản sinh một loại kỳ diệu tác dụng bảo vệ cũng không ngăn cản ánh mắt lại có thể để cho cưỡi người sẽ không chịu trên n ư ỡ n g cao kình phong ảnh hưởng mặt khác nó cũng không cần tả nghị tận lực chỉ dẫn chính mình men theo con đường của lúc đến trở về long thành cứ điểm phải về nhà cố vân tích buông lỏng không chỉ là thân thể còn có tâm linh của nàng tại lẫm đông thành hai năm qua thời gian tuy nàng không cần phải nữa lo lắng đến từ cố ra cùng phạm gia phiền thoái nhưng như cũ có rất lớn áp lực thường thường bởi vì lo nghĩ mà mất ngủ nàng tưởng niệm lấy bảo nhi nhớ k ỹ trần h u y ề n an toàn sau đó lại không thể không đối mặt hiện thực khó khăn gặp phải nỗ lực để mình trở nên càng cường đại hơn tất cả gian khổ cùng thống khổ nhưng không ai có thể kể ra hiện tại nàng rốt cục tới có thể bung ô xuống tất cả gánh nặng phản hồi nhớ thương cố hương cố vân tích kìm lòng không được về phía dựa vào trong l ò n g ngực của tả nghị đương phía sau lưng á p vào tả nghị kiên cố lồng ngực nàng bản năng cảm giác không đúng vội vàng lại lần nữa đứng thẳng lên cai eo nguyên lai、like、vấn đề đã không còn vấn đề mới liền xuất hiện đó chính là nàng nên như thế nào đối mặt bây giờ tả nghị cố vân tích cùng tả nghị thuộc về mối tình đầu hai người từng có quá một đoạn vô cùng ngọt ngào nhiều năm sau đó bởi vì đủ loại nguyên nhân chia tay kết quả sai sót ngẫu nhiên phía dưới có hải tử xấu hổ chính là từ mang thai đến sinh hạ bảo nhi nàng đều một mực đem tả nghị mơ mơ màng màng nếu như không có c ô gia cùng phạm gia uy hiếp cố v â n tích chính mình đơn độc nuôi dưỡng bảo nhi lớn lên là không có vấn đề nàng từ trước đến nay độc lập tự mình cố gắng chưa bao giờ cho rằng không có nam nhân liền vô pháp sống được kết quả hiện tại nàng thật sự có điểm không biết nên như thế nào đối mặt tả nghị mới tốt cắn cắn bờ môi cố v â n tích vấn đạo tả nghị ba năm trước đây người đã đi đâu sinh hạ bảo nhi nàng kỳ thật thông qua bằng hữu vòng cùng đồng học q u ầ n có lưu ý qua tả nghị cho nên biết tả nghị tại ba năm trước đây đã từng mất liên sự tình cũng vì này lo lắng qua nói rất dài dòng tả nghị cười khổ nói ta đi một thế giới khác một thế giới khác cố vân tích rất là kinh ngạc không phải là man hoang thế giới sao lần này nhìn thấy tả nghị nàng cho rằng tả nghị là ở trong man hoang thế giới lớn lên bởi vì so sánh lam tinh man hoang thế giới hoàn cảnh càng thêm thích hợp siêu phàm giả tấn chức cùng đột phá tuy tả nghị thực lực quá mức kinh người nhưng đạt được kỳ nộ g cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị không phải t a nghị rất thẳng thắn thành khẩn hồi đáp thế giới kia gọi là ạ xạ ạt về sau ta lại chậm rãi báo cho ngươi hắn tại ạ xạ ạt thế giới chuyện xưa rất dài rất dài vừa được đủ để biên thành một bộ mấy ngàn vạn chữ tiểu thuyết cố vân tích cũng không có hỏi tới nàng lúc này tâm tư cũng không tại tả nghị đi qua kinh lịch phía trên bảo nhi bảo nhi được không nào cố vân tích t h a nhâm có chút phát run bảo nhi rất tốt tả nghị nói ta sau khi trở về không bao lâu liền đem nàng đón đến bên người chiêu cố hắn đem cùng bảo nhi liên quan sự tình đơn giản địa nói với c ô vân tích một chút còn có chân luyện cố vân tích nghe được rất là ấ y n ấ y cũng rất ấ y n ấ y nước mắt đều chảy ra ấ y nay chính là không có bồi bạn tại bảo nhi bên người h y nay chính là làm liên lụy tới chính mình bằng hữu tốt nhất may mắn không có gặp chuyện không may bằng không nàng đời này cũng không thể tha thứ chính mình chút bất chi bất giác nàng lần nữa dựa vào trong lồng ngực của tả nghị đoạn đường này bất cô tịch đến bầu trời tối đen thời điểm tả nghị tìm cái địa phương để cho dịp phản hạ xuống tới nghỉ ngơi hãn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra l ề u vải t h ủ y đại nướng khung nguyên liệu nấu ăn vật phẩm nhanh chóng dựng lên một cái tiểu nơi tru quân để cho cố vân tích thấy là hoa mắt xem đủ rồi trước cho ăn no mệt mỏi dịp phản tả nghị đón lấy bắt đầu chuẩn bị bữa tối cố vân tích cũng đi theo hỗ trợ hai người một chỗ động thủ một bữa đơn giản không mất phong phú cơm tối rất nhanh liền làm được rồi tà nghị lấy ra một dương địa cho cố vân tích mở một lọ cảm ơn cố vân tích tiếp nhận chai bịa nàng không biết nghĩ tới cái gì khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ hửng tà nghị lặng yên chính mình tiêu diệt một lọ đột nhiên hỏi có phải hay không lần kia đồng học hội hắn hỏi được không đầu không đôi nhưng cố vân tích hoàn toàn minh bạch xấu hổ có lại càng là lợi hại do dự một chút vẫn gật đầu quả nhiên lúc trước đối với lai lịch của bảo nhi tả nghị suy đoán là năm năm trước cao trung đồng học hội đó là hắn tại xuyên việt tạ xạ a thế giới lúc trước củng cố vân tích gặp qua cuối cùng một mặt hơn nữa toán thời gian cũng là đối được chỉ là tả nghị trong trí nhớ không có lúc ấy củng cố vân tích từng có thân mật nội dung hiện tại cuối cùng lấy được chứng thực tả nghị không khỏi vấn đạo ngươi kia lúc sau đã thức tỉnh trở thành siêu phàm giã đúng vậy cố vân tích tới một n g ụ m địa nói lúc ấy ta đi lại trở về ngươi uống có say không còn biết gì là ta đem ngươi đưa đến trong tửu điếm sau đó ta liền có bảo nhi nàng túi đầu không dám nhìn tới tả nghị cũng không nói chính mình dùng dị nàng biến mất tả nghị ký ức nhưng tả nghị hiện tại rất rõ ràng cười khổ lắc đầu hắn còn có thể nói cái gì ta không có muốn ngươi phụ trách gì tứ cố vân tích lấy hết dũng khí nói nếu như ngươi có người thích sau khi trở về ta có thể mang bảo nhi rời đi nàng dưng ở tả nghị ánh mắt rất kiên định đây mới là tả nghị quen thuộc cái kia cố vân tích n g o à i mềm trong cứng độc lập tự mình cố gắng tà nghị không có tức giận nói ta tại ạ xả ạ thế giới trong thích qua một nữ h à i tử khi đó ta cho là mình lại cũng không trở về được lam tinh cố vân tích là người nội tâm nổi lên một k i a khó có thể ngôn nói chua sót không khỏi vấn đạo vậy nàng hiện tại nàng qua đời tà nghị nhàn nhạt nói ta nghĩ ta hiện tại rất khó lại đi thích một người khác đặc biệt là ta có bảo nhi vân tích hắn rất chân thành địa nói với cố vân tích ta đáp ứng qua bảo nhi vĩnh viễn bồi bạn tại bên cạnh của nàng ta đây lâu này cố vân tích vô ý thức mà nghĩ hỏi thượng một câu nhưng lời còn chưa cửa ra liền cứng rắn địa nuốt trở vào nàng không có tư cách r a ngươi trước không muốn nghĩ quá nhiều tà nghị nói sự tình từ nay về sau chúng ta sau này hay nói hiện tại quan trọng nhất là bảo nhi cố vân tích âm thầm nhẹ nhàng thở ra lại có chút thất lạc yên lặng gật gật đầu tà nghị ôn nhu nói nhanh ăn đi sớm chút nghỉ ngơi ngày mai chúng ta điểm tâm sáng xuất phát một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai tả nghị mang theo cố vân tích lần nữa bước trên đường về tại giữa t r ư a trở lại long thành cứ điểm ô long thành cứ điểm trong vang lên to rõ tiếng kèn nhưng đó cũng không phải xuất hiện địch nhân tiếng cảnh báo mà là tại hoan n g ê n anh hùng trở về chương năm t r ư ơ i sáu hoan n g ê n về nhà thượng đương tả nghị không chế lấy cái dịp phản vững vàng địa đáp xuống t r u n g khu cao t h á p trước trên quảng trường rất nhiều người từ bốn phương tám hướng x u ố n g lại qua bọn họ đã có đại hạ siêu phàm giả cũng có sở siêu người vì tả nghị đưa lên hoan hô cùng ủng hộ phản phất chỗ này cứ điểm đều tại bằng đại nhiệt tình hoan n ê n h ắ n trở về tình cảnh như vậy không chỉ để cho cố vân tích cảm thấy kinh ngạc liền tả nghị cũng có chút không tưởng được tả thủ tịch một vị tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử xuất lĩnh lấy hơn mười danh quan quân xuất hiện trước mặt tại tả nghị hắn rất là trịnh trọng địa hướng tả nghị thi lễ một cái sau đó nói ta là long vệ quân tham h ư u trưởng từ nghĩa văn ta cần đại biểu đại hạ long vệ quân cùng long mười vạn cứ điểm quân dân hướng ngài gây nên lấy tự đáy lòng k i n h ý cảm tạ ngài vì long thành cứ điểm làm hết thảy hai ngày trước tại đánh chết lang thần kỵ sĩ cương cổ đánh lui lang tộc quân đoàn tả nghị liền mang theo bọn rời đi long thành cứ điểm long vệ quân cao tầng cũng không kịp hướng hắn biểu thị lòng biết ơn hôm nay xem như bổ sung đây là ta phải làm không cần khách khí như thế tả nghị cười cười hỏi các ngươi phạm x o á i vẫn chưa về sao t ừ nghiễm văn lập tức trả lời phạm x o á y đã tại phản hồi trên đường đi của cứ điểm chấm nhất buổi sáng ngày mai liền có thể đến hắn vô cùng chờ mong cùng ngài lần nữa gặp mặt lang tộc quân đoàn đột kích thời điểm phạm hải lưu tại phía xa sở xì u vương đô có thể nói là ngoài tầm tay với nhưng cứ điểm phương diện còn là thông qua trung khu cao tháp đem tin tức tại trước tiên chuyển tới lần sau có cơ hội gặp lại a tà nghị nói ta hiện tại muốn mượn dùng thế giới thạch hồi đại hạ không có vấn đề a t ừ n g n g h ĩ văn nhìn cùng tại tả nghị bên người cố vân tích nhất nhãn không do dự nói đương nhiên đổi thành người khác t ừ n g n g h ĩ văn căn bản không có khả năng đáp ứng yêu cầu như vậy nhưng bây giờ tả nghị tại long thành cứ điểm hy vọng gần như không kém gì phạm hải lưu bằng không sẽ không có nhiều người như vậy tự phát hoan nên hắn trở về lấy tả nghị vì long thành cứ điểm sở làm ra công hiến mượn một chút thế giới thạch lại có thể t o à n cái gì với tư cách là long vệ quân tham nhu trưởng t ừ n g n g h ĩ văn đầu góc là phi thường thanh tỉnh tả thủ tịch mời đi theo ta lúc này vây tụ họp ở trên quảng trường người càng ngày càng nhiều nếu như không có hộ vệ binh sĩ ngăn cản đoán chừng lúc này tả nghị hoàn toàn bị đám người cấp bao vây quanh không ít người hô to tên của hắn bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt đ ù tình huống như thế tả nghị không thiếu được hướng ổ n ào náo động đám người phất phất tay tới lui ứng nhiệt tình của bọn hắn cảm giác chính mình như là đương đỏ thần tượng có điểm l ạ quái tả thủ tịch ngại khả năng còn không biết trong lang tộc rối loạn từ nghĩa văn nhìn ra tả nghị nghĩ hoặc cùng đi hắn nhập tháp thời điểm giải thích một chút mọi người như vậy cuồng nhiệt nguyên nhân lang thần kỵ sĩ cương cổ chết trận lang vương nội phong đương trường thổ huyết không thể không hạ rút quân mệnh lệnh nhưng mà ngay tại rút về bộ lạc trong quá trình nội phong bởi vì vết thương cũ phát tác chết ở l a n g vương kim trướng muốn chết chính là bộ tộc cấp cao nhất tắt mãn xả mãn đại vũ sư bởi vì vu thuật phản vệ trọng thương dẫn đến lang tộc đàn sói không đầu thoáng c á i lâm vào tan vỡ trạng thái lang vương nội phong có hơn mười cái tên nữ trên lý luận đều có kế thừa vương vị tư cách nhưng căn cứ thu tộc truyền thống chỉ có tối cường giả tài năng c ó được tuyển vương thân phận nguyên bản tuyển vương là cương cổ những người khác cho dù có lớn hơn nữa gia tâm không có khiêu chiến cương cổ thực lực cũng chỉ có thể túi đầu xương thần kết quả cương cổ chết ở trong tay tả nghị nộ phong lại cùng lấy chết theo quân tham chiến vài người vương tử liền kiềm nén không được bừng bừng gia tâm y đ ổ chiếm chức vương vị nay v à i người vương tử đều có từng người người ủng hộ ai cũng n g h ĩ tiên hạ thủ vi cường Kết t quả r ự có, có thời gian dài như vậy an bình long thành cứ điểm thực lực quy mô tất nhiên tiến thêm một bước mở rộng đối với ở nơi này tất cả mọi người mà nói đều là thiên đại hảo sự này hai thiên long thành cứ điểm đều ở vào chúc mừng thắng lợi trong trạng thái cho nên mọi người đối với tả nghị trở về mới có thể nhiệt tình như vậy bởi vì ai cũng biết trận này có thể nói vĩ đại thắng lợi tả nghị là hoàn toàn xứng đáng cấp cao nhất công thần kỳ thật từ nghĩa văn bao nhiêu có chút t i ế ệ t đối bởi vì nếu tả nghị hai ngày trước không c ó rời đi thừa dịp trong lang tộc loạn cơ hội trời cho từ hắn xuất lĩnh long vệ quân đối với lang tộc triển khai quân đoàn truy đuổi tập kích như vậy thành quả chiến đấu khẳng định còn muốn lớn hơn rất nhiều trong khi nói chuyện một đoàn người đi tới trung khu cao tháp tầng cao nhất thế giới thạch địa phương tả thủ tịch tướng nghĩa văn cảm thán địa nói với tả nghị chúng ta long vệ quân vĩnh viễn đều sẽ không quên ngài công hiến vô cùng chờ mong ngài lần nữa đến long thành cứ điểm gặp lại tả nghị cười cười cùng đối phương nắm tay sau đó nắm cố vân tích đứng ở thế giới thạch phía dưới cố vân tích đến bây giờ cũng còn có phần mộng nàng là lần đầu tiên tới long thành cứ điểm không nghĩ tới tả nghị lại đã trở thành chỗ này đại hạ thành thành phố anh hùng lấy được nhiều người như vậy ủng hộ cùng sùng bái mặc dù biết bây giờ tả nghị rất cường đại có thể nàng như cũ cảm giác không đại chân thực lúc này thế giới thạch đã bị kích hoạt một cỗ khổng lồ vô cùng lực lượng trong chớp mắt đem hai người bao phủ ở trong trước mắt quá vì hỗn độn đương cố v â n tích cảm giác một lần nữa khôi phục lại nàng cùng tả nghị dĩ nhiên đang ở kinh thành đông giao dưới mặt đất thế giới chi môn trong mà cố v â n tích cùng tả nghị đột nhiên xuất hiện lập tức xúc động thế giới chi môn cảnh giới hệ thống lập tức có một đội võ trang đầy đủ siêu phàm giả xuất hiện trong phòng tà thủ tịch lĩnh đội siêu phàm giả nhận thức tả nghị vội vàng bỏ vũ k h i xuống hướng tả nghị hành lễ nói hoan nghênh về nhà ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía cùng tả nghị cùng một chỗ cố vân tích vị này chính là ai cảm ơn tả nghị gật gật đầu nói phiền thoái ngươi thông báo một chút tần hội trưởng ta có việc muốn nói với hắn hơn nửa canh giờ tả nghị cùng cố vân tích tại khách quý phòng khách trong gặp được vội vàng chạy tới tần vũ dương ngươi là cô r a cái kia vân tích nha đầu a tần vũ dương nhất nhãn liền nhận ra c ô vân tích sắc mặt của hắn không khỏi có chút cổ quái ngươi lúc nào đi long thành cứ điểm tả nghị cùng cố vân tích chuyện giữa sớm đã ở trên kinh thành tầng trong hội lạng yên truyền ra mặc dù không có người công khai thảo luận nhưng mọi người đều biết tả nghị giận dữ vì hồng nhan đem phạm gia phạm vân long cùng cố gia cố hoành thắng đồng thời đánh lạc vân đầu đã dẫm vào bùng trong tần vũ dương đương nhiên không có khả năng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả hắn hoàn toàn không nghĩ tới tả nghị lại mang theo cố vân tích từ man hoang thế giới trở lại đại hạ lúc trước tả nghị thỉnh tần vũ dương hỗ trợ mượn thế giới thạch c h u y ể n tống đi đến man hoang thế giới thời điểm cũng không có đề cập đi man hoang thế giới mục đích mà tần vũ dương cũng không nhớ rõ từng ở phái trong danh sách gặp qua cố vân tích danh tự bằng không hắn khẳng định có ấn tượng chương năm trăm bốn mươi bảy hoan n ê n về nhà hạ ngươi lúc nào đi long thành cứ điểm tần vũ dương vấn đề này để cho cố vân tích không biết trả lời như thế nào mới tốt nàng đi chính là l â m đông thành mà l â m đông thành là hỏa diễm thập tự tại man hoang thế giới cứ điểm hạ á siêu phạm liên hiệp hội bào hao cự long cùng âu lục siêu phạm liên hiệp hội hỏa diễm thập tự quan hệ trong đó nhưng cho tới bây giờ không phải là thân mật vui vẻ còn là tả nghị thay nàng trả lời ta đi l â m đông thành bên kia cầm vân tích nhận về tần vũ dương là nhân vật bậc nào lập tức liền hiểu được không khỏi cảm thán nói phạm vân long c ù n g cố hoành thắng thật sự là hắn lắc đầu nói đáng đợi a đối với cố hoành thắng là người tần vũ dương là cực kỳ trơ c h ẽ n chỉ bất quá hắn thấy nhiều thế g i a hào trong cửa những xấu xa đó không có phẫn nộ chỉ có bi hay thật muốn lại nói tiếp hắn mấy cái nhi nữ cũng không phải b ấ t lo đích nhân vật tần thiệt bên trong đồng dạng có bại hoại tần vũ dương hơi bị cảm thấy lo lắng là theo siêu phàm thời đại tiến đến càng ngày càng nhiều người thức tỉnh toàn bộ thế giới đều tại kinh lịch lấy một hồi k ỳ biến đại l ã n g đào xa tần gia còn hay không có thể lưu lại ngày xưa vinh quang ở thời điểm này tần vũ dương âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đối với gia tộc hiện trạng làm gia cải biến bằng không có một ngày nếu là hắn không coi ở đây nói không chừng tần gia liền sụp đổ triệt để xuống dốc không nói những thứ này tà nghị nói hai ngày trước ta đến long thành cứ điểm thời điểm vừa vặn đụng phải lang tộc tập kích hắn đem lang tộc quân đoàn tập kích long thành cứ điểm cùng với chính mình đánh chết lang thần kỵ sĩ cương cổ đến lang tộc trong bộ lạc loạn sự tình từ đầu c h í cuối địa nói cho tần vũ dương tần vũ dương sau khi nghe xong thiếu chút kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh tình huống lúc đó nếu như không phải là tả nghị vừa gặp còn có xuất thủ chung kết chiến cuộc một khi long thành cứ điểm đối mặt nguy cảnh tại phạm hải lưu vô pháp kịp thời trở về dưới tình huống cứ điểm phương diện tất nhiên sẽ phái người tới đại hạ cầu viện đến lúc đó tần vũ dương không thể không tự thân xuất mã đối mặt lang thần kỵ sĩ cương cổ khiêu chiến tần vũ dương hoàn toàn không có lòng tin có thể chiến thắng cương cổ tuy hắn cùng cương cổ cũng không có giao thủ qua nhưng phạm hải lưu đều chỉ có thể miễn cưỡng cùng đối phương chiến thành ngang tay hắn đi thua không nghi ngờ thậm chí có vẫn lạc nguy hiểm vài chục năm nay phạm hải lưu t ỏ a c h ấ n long thành cứ điểm tần vũ dương t ỏ a c h ấ n kinh thành phạm hải lưu chú đóng ở man hoang thế giới tối tiền tuyến vô luận là thực lực còn là kinh nghiệm chiến đấu cũng phải lớn hơn đại vượt qua tần vũ dương tần vũ dương đối với cái này vẫn rất có tự mình hiểu lấy tà nghị tương đương với giúp hắn ngăn cản một kiếp trả lại vì đại hạ thắng được một hồi thắng lợi huy hoàng trong lòng của hắn cảm kích cùng kính nghệ thật sự rất khó dùng ngôn ngữ tới thuyết minh tần vũ dương tự đáy lòng nói tả thủ tịch lần này thật sự may mắn ngươi rồi tả nghị vây vây tay nói tần hội trưởng tình huống bên kia ngươi cũng khó hiểu ta cùng vân tích liền đi trước hiện tại liền đi tần vũ dương kinh ngạc ta đang muốn thỉnh các ngươi buổi tối một chỗ ăn bữa cơm trước nhớ ký a tả nghị cười nói kinh thành ta hội lại đến nếu như tả nghị không nguyện ý kia tần vũ dương lại không có miễn cưỡng h nàng tự mình đưa hai người rời đi hạ siêu liên tổng t mình người liên điện. hai hạ hội đưa đi rời siêu cứ h ị từ cho nhã chỉ à n trong g là ấ y ra trí đại đi đến. lái ngồi cắt, Cố tích tự t mình vân bên xe kế vị ở i gió xế, x qua kính chắn gió nhìn e mình càng ngày càng cho ngày thành Nàng là gần không ngây thị khỏi xâm lâm, m dại. Nàng cho là mình cần rất dài rất dài thời gian tài năng gặp lại đến nơi đây cảnh tượng không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ trở lại mà đã từng làm phức tạp hết thệ của nàng đều tan thành m â y khói để cho nàng nghiến răng thống hận đầu sỏ gây nên được nhận được báo ứng quan trọng nhất là nàng rất nhanh liền có thể nhìn thấy bảo nhi lúc này tả nghị quay đầu nói với nàng vân tích ta mang ngươi đi trước mua quần áo a cố vân tích khuôn mặt đỏ lên vẫn gật đầu truyền thống sau khi trở về hai người ở trong cứ địa đều thay đổi y h a phục nàng hiện tại mặc còn là cứ địa phương diện cung cấp chế phục cũng không phải rất vừa người lần này trở về cố vân tích có thể nói là thân không của n à n g nên hồn chứng minh nhân dân Di động, chi phiếu, hiện đại sinh động, h ạ o tà thiết yếu vật t phẩm, yếu cũng o n bộ đều k h ô n g chở ó cần cùng sung. n mua sắm cùng bổ ư n g t r về là tốt rồi. Tà rồi. nàng g h ị trở n đi tới kinh thành một nhà đại thương thành ở bên trong trắng trận mua sắm một phen trong trong ngoài ngoài tất cả đều mua đủ bây giờ tà nghị căn bản không kém tiền mua toàn bộ đều là hàng hiệu hơn mười vạn dễ d à n g soát đi ra điều này làm cho cố vân tích rất là không có ý tứ ta sẽ đem tiền trả lại đưa cho ngươi tà nghị dợ khóc dợ cười ngươi thật sự muốn theo ta so đo cố vân tích làm khó ta cuối cùng không thể hoa tiền của ngươi trung quý hai người đã sớm chia tay kỳ thật coi như là năm đó yêu đương thời điểm cố vân tích cũng không thích hoa tả nghị tiền sau này hay nói a tả nghị nhữ lông mày dù sao hôm nay ngươi phải nghe lời ta cố vân tích cắn cắn bờ môi không có lên tiếng nữa trong nội tâm lại nổi lên một tiếng ngọt ngào đột nhiên phảng phất trở lại ngày xưa tình yêu cùng nhiệt thời gian hoàn thành đại mua sắm hai người liền tại trong thương thành ăn cơm tối sau đó tả nghị mang theo cố vân tích đi tới vừa mới đặt trước trong t i ể u điếm ngươi trước tắm đúng rửa đợi lát nữa chúng ta đi một chỗ cố vân tích không hỏi đi nơi nào nàng hôm nay càng giống là một cái ngoan ngoan tiểu nữ sinh hoàn toàn nghe theo lấy tả nghị a n bài trong phòng tắm xong tắm thay đổi vừa mua quần áo mới hai người lại rời đi t i ể u điếm tả nghị lái xe chở nàng đi tới ba dạm đồn bảng sĩ quán ba cố vân tích kinh hỉ ngươi là dẫn ta tới thấy phương phỉ cô cô đúng vậy tả nghị mỉm cười nói ta là thông qua nàng mới biết được tung tích của ngươi cố phương phỉ đã ở trong quán bar cùng chờ đợi tả nghị đến bởi vì lúc chiều tả nghị liền cho nàng phát tin tức mà cố vân tích xuất hiện để cho nàng vô cùng kinh hỷ vân tích cô cô hai người chặt chẽ ôm lại với nhau nước mắt đều chảy ra lúc trước cố phương phỉ cùng cố vân tích có thể nói là đồng bệnh tương liên không có c ố phương phỉ trợ giúp cố vân tích cũng không có khả năng thuận lợi địa chạy ra đại hạ chạy tới âu lục thật muốn lại nói tiếp cố phương phỉ vị này bà còn xa cô cô đối với nàng so với cha mẹ đều tốt cố phương phỉ tại bên thai nàng nhẹ giọng nói ra vân tích hoan n g h ê n trở về mà xa cách từ lâu gặp lại kinh hỉ qua đi cố vân tích mới phát hiện một sự kiện cô cô mặt của ngươi bây giờ cố phương phỉ đã trừ đi trên mặt quanh năm khăn che mặt của đeo lộ ra hoàn m ỹ không tì vết đích hình dáng nàng sờ lên mặt của mình cười nói n à y phải cảm tạ nhà của ngươi tả nghị là hắn giúp ta chỉ tốt nhà của ngươi tả nghị bốn chữ để cho cố vân tích khuôn mặt p h í m hồng nhưng nàng cũng vì cố vân tích khôi phục dung mạo cảm thấy tự đáy lòng cao hứng hai người ngồi xuống tay nắm có chuyện nói không hết không giống như là cô chất như khuê mật đều cầm tả nghị cho vắng vẻ đến một bên tả nghị đương nhiên sẽ không để ý chính mình rót chén rượu từ t ừ uống tâm tình rất là b ô n g lỏng hắn nghĩ tới bảo nhi nghĩ đến lần này trở về bảo nhi nhìn thấy cố vân tích hội là cái dạng gì tình cảnh bảo nhi hội tiếp nhận chính mình nhiều một vị ma ma sao chương năm trăm bốn mươi tám nhân vật trong truyền thuyết ngươi ý định lúc nào cùng tả nghị linh chứng lôi kéo cô vân tích tay cô, phương phỉ hạ giọng lén lúc hỏi. cô vân tích nhất thời nháo cái đỏ thơm mặt cô cô ngươi nói cản cái gì a ta nàng nhịn không được nhìn ngồi ở góc hẻo lánh biên tả nghị nhất nhãn nói ta cùng tả nghị chia tay thời gian rất lâu cô phương phỉ ha ha a chia tay không thể hợp lại a hắn không có bạn gái ngươi cũng không có bạn trai hai người các ngươi liền hài tử đều đã có một lần nữa cùng một chỗ không phải là rất bình thường nàng kỳ thật muốn cố vân tích nói tả nghị nam nhân như vậy nên một mực bắt lấy cố phương phỉ thật sự nghĩ không ra trên thế giới này có mấy cái so với tả nghị ưu tú hơn nam tử hắn là đại hạ thậm chí tất cả làm tinh trẻ tuổi nhất tàn phạ tướng mạo đường đường coi như lớn lên đẹp trai hơn nữa có tình có nghĩa quan trọng nhất là hai người đã có cảm tình cơ sở cũng có hiện thực cơ sở không tại một chỗ quả thật không có thiên lý lại nói tiếp cố phương phỉ cũng dính tả nghị rất l ớ n quang tả nghị chẳng những t r ợ giúp nàng khôi phục dung mạo trả lại để cho nàng trở thành kinh thành không người dám t r e o chọc tồn tại ngay tiếp theo bảng s ỉ quán b a sinh ý đều tốt hơn nhiều đổi thành nàng là cố vân tích tuyệt đối nắm chặt tả nghị cố vân tích túi đầu nói ta ta tạm thời không có nghi nhiều như vậy nói thật bị tả nghị mang sau khi trở về tâm của nàng vẫn luôn có chút loạn có đối với tương lai lo sợ nghi hoặc ngươi hẳn là chăm chú suy nghĩ một chút cố phương phỉ nói tả nghị vì ngươi thiếu chút cầm phạm ra c ù n g cố ra đều tiêu diệt lại chạy tới âu lục cùng man hoang thế giới tìm ngươi nếu như hắn đối với ngươi không có cảm tình có thể làm như vậy sao cố vân tích gá khẩu không trả lời được tâm loạn như ma biết tả nghị vì chính mình làm hết thảy trong lòng của nàng làm sao có thể không có nửa điểm cảm động nhưng cố vân tích không biết tả nghị ý nghĩ trong lòng vạn nhất tả nghị chỉ là vì bảo nhi chỉ là nhớ trước kia đã từng mà làm những sự tình này kia nàng thì như thế nào có thể chủ động đi gương vỡ lại lành nàng cũng là có chính mình rụt r ẽ cùng kiên trì nhìn thấy cố vân tích nhất phó muốn nói lại thôi bộ dáng cố phương phỉ điểm đến là rừng không có tiếp tục lại nhiều lời cái gì trung quy cảm tình là chuyện hai người t ì n h nàng với tư cách là ngoại nhân không thể tùy tiện can thiệp cố phương phỉ chỉ là hy vọng cố vân tích tương lai có thể trôi qua hạnh phúc vui vẻ ngay vào lúc này dưới lầu quán bar trong đại sảnh truyền đến một hồi tiếng ồn ả o đột nhiên trở nên náo nhiệt lên cô phương phỉ từ ghế dài thượng thò người ra xuống nhìn quanh chật vây tay nói cô thiếu dương đi lên bảng x ỉ quán ba sinh ý đến tối mười một mười hai điểm mới là tốt nhất nhưng là có không ít khách hàng sớm liền đã tới mà vừa mời tới quán ba khách nhân chính là cô thiếu dương hắn trả lại dẫn theo một đám nam nam nữ nữ đồng bọn cô cô nghe được cô phương phỉ triệu hoán đang tại hô bằng hưu gọi hảo hữu đại thiếu phái đoàn cô thiếu dương lập tức hóa thân chân chó hấp tấp địa chạy được trên lầu vội tới cô phương phỉ chào cô cô nam đằng sau danh chữ bị cố thiếu dương cứng rắn địa nuốt trở vào nghẹn họng nhìn chân chối vân tích tỉ hắn nhìn thấy ngồi ở cố phương phỉ bên người cố vân tích quả thật không thể tin được mắt của mình cố vân tích mỉm cười nói thiếu dương đã lâu không gặp với tư cách là cố g i a một thành viên tất cả kinh thành cố g i a nàng người thân cận nhất đầu tiên là cố phương phỉ tiếp theo chính là cố thiếu dương cố thiếu dương giật mình vân tích tỉ ngươi trở về lúc nào nam cái thứ hai dánh lại bị hắn nuốt xuống bởi vì hắn phát hiện tả nghị tả ca a nha cố thiếu dương dùng sức vô vô cái chán ta nói đâu nguyên lai、like, ha h a hai người các ngươi đều nói năng lộn xộn ngồi xuống đi cố phương phỉ chừng không có tiền đồ ra hỏa nhấc nhãn nhìn đem ngươi kích động lời đều sẽ không nói ai ai cố thiếu dương nhanh chóng tại tả nghị bên cạnh ngồi xuống ân cần địa vi tả nghị rót rượu cười hì hì hỏi tỷ phu ngươi cùng vân tích tỷ trở về lúc nào cũng không nói cho ta một tiếng để ta vì hai người các ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần nếu không ánh sáng phát ra thiên da mặt của hắn rất dày vừa rồi hô tả ca hiện tại trực tiếp kêu tỷ phu c ô thiếu dương căn bản không thèm nghĩ nữa cô phân tích là tại sao trở về hoặc là phát sinh ra sự tình gì nhưng hắn biết rõ có c ô phân tích cái tầng quan hệ này chính mình có thể đem tả nghị này cột trụ ôm càng b ế n chắc quả thật vui thích ta tả nghị cũng bị hắn vô lại làm cho tức cười hôm nay vừa trở về ngày mai sẽ hồi hàng châu đi đi cố phương phỉ ghét bỏ đi theo đam kia của ngươi hồ bằng cầu hữu chơi à, buổi tối tiêu phi nhớ trướng của ta đáng thương cố thiếu dương cái r á m cốt cũng còn ngồi chưa nóng đã bị cố phương phỉ vô tình cho đuổi đi tả nghị nhìn đồng hồ đứng dậy nói ta cũng không xê xích gì nhiều trở về sớm chút nghỉ ngơi hắn nhìn nhìn cố vân tích cố vân tích gật gật đầu đi theo đứng dậy cô cô ta cùng tả nghị đi trước chúng ta lần sau lại tán gâu a hai ngày nữa ta đến hàng châu đến xem các ngươi cố phương phỉ không có giữ lại thuận tiện nhìn xem bảo nhi bên cạnh cố thiếu dương nhấc tay yếu đ ớt nói cộng thêm ta nhưng mà không có người để ý tới hắn mọi người cùng nhau đi xuống lầu cố phương phỉ cùng cố thiếu dương một chỗ đem tả nghị cùng cố vân tích đưa ra cửa cố thiếu dương trước quay về trong quán rượu cùng các bằng hữu của mình một lần nữa hội hợp thiếu dương ca một vị nhuộm tóc tím thiếu nữ tò mò hỏi vậy hai vị là ai a cô thiếu dương không là lần đầu tiên mang bọn họ tới b ả n g sĩ quán ba chơi danh chấn kinh hoa lão bản đ ư ơ n g cô phương phỉ đương nhiên là nhận thức nhưng tất cả mọi người đối với tả nghị cùng cố vân tích cảm thấy lạ lẫm không rõ cô thiếu dương vì cái gì nhất phó chân chó bộ dáng vừa rồi cô thiếu dương tặng của hồi môn hai người rời đi tình cảnh tất cả mọi người thấy được vậy là ta tỉ tỉ cùng tỉ phu cô thiếu dương bưng lên một l y hít ky dựa vào ở trên ghế s o f a cười mỉm hồi đáp vừa trở về người tỉ, tỉ. tóc tím thiếu nữ ngẩn người ta như thế nào không nhận ra a vậy đó là lâm giang long vương tả nghị đang ngồi một người nam tử đ ố n g nhiên kinh hô một tiếng t r ậ n giảm thấp xuống thanh âm hỏi không thể nào tả nghị là của ngươi tỷ phu cố thiếu dương lung lay chén rượu trong tay cười đến rất cần ăn đòn bộ dáng ngươi không có nhận lầm không ít người hít vào một hơi khí lạnh nhìn xem ánh mắt của cố thiếu dương đều không giống với lúc trước mọi người đều biết cố thiếu dương cùng tả nghị vị này vừa tấn cấp hạn phạ có thể đắc thượng nhưng tuyệt đối không nghĩ tới quan hệ gần như vậy ngươi tỉ tỉ là cố vân tích tóc tím thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、nàng chính là vân tích tỉ a tà nghị cùng cố vân tích giữa có thể nói truyền kỳ c h u y ệ n xưa ở trên kinh thành tầng trong hội đã lưu truyền ra tóc tím thiếu nữ xuất thân mọi người cho nên có chỗ nghe thấy nàng lại là hoài xuân nhân kỷ lúc này đã hai mắt mạo tinh tinh tóc tím thiếu nữ lại cảm thấy vô cùng tiếc đối vừa rồi nhân vật trong truyền thuyết gần ngay trước mắt cứ nhiên cho bỏ lỡ nàng nhịn không được hung dữ chừng mắt nhìn vẫn còn ở châu bò cố thiếu dương nhất nhãn để cho người sau nhất thời s ờ n tóc gáy t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín thình e sợ hai vị trở thành kinh thành truyền thuyết người dọc theo lối đi bộ đi về phía trước vai cũng lấy vai phảng phất trở lại trước kia nhiều năm tà nghị c ù n g cố vân tích đều không nói gì cũng không phải là giữa hai người không còn lời để nói mà là cách nhiều năm như vậy phát sinh nhiều như vậy sự tình tuy có rất nhiều lời muốn nói nhưng giờ này khắc này đều nguyện ý cứ như vậy chậm rãi bước tới lúc này không tiếng động thắng có tiếng tuy không giống tình yêu cùng nhiệt thời điểm như vậy tay nắm tay nhưng như vậy cùng nhau đi tới giữa lẫn nhau một chút lạ lẫm cùng ngăn cách chậm rãi biến mất không thấy chẳng có mục đích địa đi tới ba dặm đồn phụ cận một tòa công viên tả nghị gọi cố vân tích tại ven hồ trên ghế dài ngồi xuống hắn móc ra di động cho bảo nhi gọi điện thoại lần này rời nhà vài ngày thời gian bởi vì người tại một thế giới khác nguyên nhân cho nên tả nghị cùng trong nhà liền đã đoạn liên hệ bằng không dưới tình huống bình thường người khác ở bên ngoài mỗi thiên đô muốn cùng tiểu nha đầu trò chuyện hiện tại rất là tưởng niệm ba ba nghe được trong điện thoại di động truyền ra bảo nhi thanh âm trên mặt của tả nghị lộ ra nụ cười ừ bà bối ngươi còn không có ngủ à? ta vừa muốn ngủ nha bảo nhi giải thích nói ngươi liền gọi điện thoại qua nha tả nghị ha ha a có nhớ hay không ba ba nghĩ tiểu nha đầu không cần nghĩ ngợi hồi đáp lại hỏi ba ba ngươi lúc nào về nhà a ta ngày mai sẽ về nhà t à nghị trả lời một câu sau đó cầm chặt di động mịt rổ phồn quay đầu nhẹ giọng hỏi ngươi muốn không muốn cùng bảo nhi phiếm vài câu từ t à nghị bắt đầu cho bảo nhi gọi điện thoại bắt đầu cố vân tích liền hiển lộ rất khẩn trương nghe được t à nghị nàng há to miệng bối rối điệu lắc đầu vành mắt đều đỏ cố vân tích vô cùng tưởng niệm bảo nhi đó là trên người nàng rất xuống thịt mấy năm qua nhớ thương không biết bao nhiêu lần tưởng tượng qua chính mình cùng bảo nhi gặp mặt tình cảnh chỉ là hiện tại nàng không biết hẳn là nói với bảo nhi cái gì nói như thế nào mới tốt không có hoàn toàn chuẩn bị tâm lý tà nghị lý giải tâm tình của nàng vì vậy cùng tiểu nha đầu hàn h u y ề n nữa vài câu về sau liền c ú p điện thoại cố vân tích nhẹ giọng nước nở giờ này khắc này nàng không còn là cái kia độc lập kiên cường nữ tử mà là một vị lo lắng cùng ấ y n ấ y đan chéo ma ma tà nghị cầm chặt tay của nàng ôn nhu nói ngươi không cần lo lắng cái gì bảo nhi thật biết điều ta nói với nàng qua nàng nhất định sẽ tiếp nhận ngươi cố vân tích nhịn không được nhào vào trong lồng ngực của tả nghị hai tay chặt chẽ đưa hắn ôm lấy khóc ra tiếng chỉ vì hấp thu ấm áp cùng t r ầ n an tả nghị ôm nàng một cố khó có thể ngôn nói tâm tình trong lòng tuần động sôi trào sáng ngày thứ hai tả nghị cùng cố vân tích cơi ư máy bay rời đi kinh thành bay tới hàng châu cố vân tích tạm thời chứng minh nhân dân món lạ ở phi trường phục vụ đứng bổ sung chính thức giấy chứng nhận cùng với chi phiếu thẻ điện thoại có trở lại hàng châu lại mặt khác tiến hành cha mẹ của nàng người nhà trước mắt đều tại nước ngoài hàng châu bên này kỳ thật không có cái gì thân nhân phi chống đỡ hàng châu đã là lúc xế chiều tả nghị không có mang cố vân tích trực tiếp đi lâm giang nhà cũ mà là đi trước xem cảnh hồ h u y ệ n ai nha hắn vừa mới mở ra nhà mới cửa chật nghe đến trần luyện thanh â m trần luyện đang hệ lấy tạp dề bao lấy khăn chùm đầu trong phòng khách quét dọn vệ sinh khi nàng nhìn thấy tả nghị cùng cố vân tích trong tay khăn lau xoạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất tích tích chân luyện nằm mơ cũng không nghĩ tới tả nghị lại mang theo cố vân tích về đến nhà tiểu luyện cố vân tích tiến lên ôm lấy chính mình bằng hưu tốt nhất đương trường rơi lệ ta đã trở về đối với chân luyện cố vân tích một mực lòng ma n g ấ y n ấ y bởi vì bảo nhi nàng cho trần luyện mang đến phiền toái rất lớn cùng nguy hiểm tuy đó là trần luyện chính mình chủ động yêu cầu thật tốt quá trần luyện vui đến phát khóc ngươi rốt cục tới trở về thật tốt quá hai nữ nhân vừa khóc vừa cười đều là vô cùng kích động qua thật lâu tâm tình mới hòa hoa qua không thiếu được tay cầm tay nói lên rất nhiều hiểu được hai bên tình huống chân luyện nhịn không được hỏi ngươi nhìn thấy bảo nhi sao cố vân tích lắc đầu còn không có nàng lộ ra một tia ảm đạm không việc gì đâu chân luyện ôm nàng ta cùng ngươi một chỗ ta muốn báo cho bảo nhi ngươi là nàng ma ma vì nàng bỏ ra sở hữu cố vân tích dương dưng cảm ơn ngươi tiểu luyện chúng ta là bằng hữu tốt nhất trần luyện đưa tay giúp nàng lao đi nước mắt cười nói ngươi không cần theo ta khách khí như vậy cố vân tích gật gật đầu hai người bèn nhìn nhau cười đúng rồi trần luyện hỏi ngươi lần này trở về còn có thể đi sao nàng đối với tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ như cũ có chút lo lắng cố vân tích sự tình vân tích vấn đề cũng đã giải quyết xong tà nghị thay cô vân tích hồi đáp nàng sẽ không đi nữa trần luyện mở to hai mắt thật vậy chăng cố vân tích lần nữa gật đầu vậy thì tốt quá chân luyện vì nàng tự đáy lòng địa cảm thấy cao hứng vậy ngươi cùng tả nghị ừ hai người các ngươi cố vân tích khuôn mặt phiếm hồng ta nghĩ trước với ngươi một chỗ ở đoạn thời gian nguyên bản nàng tại hàng châu là có nhà của mình nhưng ban đầu phòng ở đã bị cha mẹ bắn mất nàng lại không có ý tư ở tại tả nghị trong nhà cùng chân luyện ở chung không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất đối với cố vân tích mà nói trước mắt quan trọng nhất là cùng bảo nhi quen biết nhau về phần sự tỉnh từ nay về sau chỉ có thể đi một bước tính một bước không có vấn đề t r ầ n luyện hẽ miệng cười nói bộ phong này rất lớn trả lại có mấy cái gian phòng ngươi tùy tiện ở dù sao chủ nhà không thu tiền thuê nhà phong ở là tả nghị cố vân tích hiện tại cũng biết nàng lôi kéo trần luyện lại nói rất nhiều tả nghị không có q u ấ y dày hai người thẳng đến thời gian tới gần trạm vào tối mới lên tiếng chúng ta đi thôi hắn mang theo cố vân tích cùng trần luyện một chỗ nhờ vào gian phòng trên lầu c h u y ể n tống trận trực tiếp c h u y ể n tống đến lâm giang nhà cũ bên kia đến đó bên trong nhà cố vân tích sửng sốt trọn vẹn nửa phần nhiều chung thời gian không có phóng ra bước chân không phải là c h ấ n kinh tại truyền tống trận thần kỳ mà là nàng đã nghe được đến từ dưới lầu bảo nhi cùng thái khắc vui đùa ầm ĩ âm thanh thình e sợ vô pháp chính mình tà nghị cùng trần luyện đều lý giải cố vân tích lúc này tâm tình trần luyện cầm chặt tay của nàng hy vọng mượn này cho nàng dũng khí cố vân tích cố lấy dũng khí ba người một trô đi xuống lầu ba ba tiểu nha đầu, đầu tiên nhìn thấy tà nghị lập tức kêu lên vui mừng lấy bỏ xuống thái khắc bay n h à o qua bà bối tà nghị đưa tay mang nàng ôm vào trong lòng trên khuôn mặt của nàng hung hăng địa bẹp một ngụm bảo nhi hì hì cười cười hướng về phía đằng sau trần luyện phất tay l u y ể n di nàng chú ý tới cùng trần luyện cùng một chỗ cô vân tích lộ ra thần sắc tò mò c ô vân tích s i ngốc địa rừng ở tiểu nha đầu nước mắt giống như là mất tuyến chân châu hạ xuống nàng đời này chạy qua nước mắt đều không có hôm nay nhiều tà nghị ôn nhu nói bảo nhi này là người mama. Mama. Bảo nhi nghi ngờ chừng nhi phân nộ, nước mắt vân tích, đối với nàng mà nói hoàn toàn người cùng liên nhưng nàng rồi hướng vân tích cảm thấy một kia quen thuộc cùng thân khẩn, là mà là chảy thấy lạ, lập lạc trước hai đi, đối với cái với rồi kia ma ma, ma ma, mắt, ma ma, mắt mắt ma ma một cảm một ta xa bảo bảo chấp tích, pháp chỗ, tích thuộc có cô tức cô từ từ vô hai loại mâu thuẫn cảm giác đan chéo cùng một chỗ để cho tiểu nha đầu có chút không biết làm sao nàng nghiêng đầu lại ôm tả nghị cái cổ đem mặt vùi sâu vào tả nghị lồng ngực bên a ba, quang ba. bảo như nhi phản ứng để cho cô vân tích người, trong đôi mắt chờ đợi hào quang nhất thời đàm xuống, n cho tích chờ hào thời là đà mà tiểu một mắt điểu, đôi đợi để đàm ảm cô trở thương tâm khổ sở. Bảo nhi, bên sở. Bảo cạnh trần h u y ề n nóng nảy nàng là ngươi ma ma a ngươi không muốn mụ mụ sao trần h u y ề n cho rằng hôm nay sẽ là đại đoàn viên kết cục nhưng mà sự thật chứng minh nàng nghĩ đến quá mức tốt đẹp bảo nhi đối với cố vân tích rõ ràng có phần bài xích muốn tiểu nha đầu tiếp nhận chính mình nhiều cái ma ma h i ệ n nhiên trả lại cần có thời gian bảo nhi giấu trong lồng ngực của tại tả nghị lắc đầu rất bộ dáng quật cường tả nghị ngầm thở dài đối với vẻ mặt thất lạc cố vân tích nói từ từ đi a hắn đem bảo nhi để xuống xoa xoa tiểu nha đầu đầu nói đi theo thái khắc chơi a ừ bảo nhi đáp ứng nàng nhanh chóng địa lường cố vân tích nhất nhãn sau đó vung ra bốn chân chạy ra phòng khách chân h u y ề n khóc không ra nước mắt tại sao có thể như vậy tình huống như vậy cùng nàng nghĩ hoàn toàn khác nhau nàng đều thay mình khuê mật cảm thấy khổ sở không cô ó có chuyện gì đâu. Cố、vân、Tích leo một cái nước cười, lực cái Cái cường Cố、vân、Tích c Nhi, hảo đâu. sau muốn Vân nụ nỗ đường kiên Vân gì với về về. một mắt, ta ta một trở leo lộ là lội lại Bảo ma ma. kia ra cô ngay vào lúc này tả nghị gặp được đứng ở cửa phòng bếp phương vịnh hà vội vàng giới thiệu nói vị này chính là cố vân tích ta biết phương vịnh hà cắt đứt lời của hắn nàng là bảo nhi ma ma vừa rồi phương vịnh hà toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát đương nhiên biết c ố vân tích thân phận nàng tiến lên hai bước kéo c ô vân tích tay trấn an nói c ô tiểu thư ngươi không muốn khổ sở bảo nhi là cái rất nghe lời hài tử nàng nhất định sẽ tiếp nhận ngươi tà nghị nói vân tích đây là của ta cô cô phương vịnh hà c ô vân tích cảm giác phương vịnh hà tay thật tấm áp a di ngài khỏe chứ cảm ơn ngài chiếu cố bảo nhi ngài gọi ta vân tích được rồi ừ vân tích phương vịnh hà cười híp mắt nói vậy ngươi cũng gọi là cô cô ta chúng ta là người một nhà không cần như vậy khách khí nàng càng xem cố vân tích càng là thỏa mãn cố vân tích dung mạo cùng bảo nhi có vài phần tương tự dung mạo mỹ lệ dáng người cao gầy khí chất lại càng là nổi tiếng vừa nhìn chính là loại kia danh môn thế gia gia nữ tử phương b ì n h hà vẫn luôn tại vì tả nghị trung thân đại sự quan tâm bởi vì tả nghị trả lại rất tuổi trẻ nàng không hy vọng thấy được tả nghị trông coi bảo nhi qua cả đời hẳn là sẽ tìm một vị tình đầu ý hợp nữ tử làm bạn nhân sinh hiện tại tả nghị đem bảo nhi thân nương tìm trở về cố vân tích lại là như thế xuất sắc theo phương định hà đây quả thực là thượng thiên ân ban cho duyên phận vô cùng chờ mong có thể trở thành chân chính người một nhà cố vân tích khuôn mặt p h í m hồng còn là ngoan một chút nói cô cô được rồi phương định hà vỗ vỗ tay của nàng về tới là tốt rồi hết thẻ cũng sẽ sẽ khá hơn các ngươi ngồi trước ta còn muốn nấu đồ ăn cố vân tích vội vàng nói ta tới giúp ngài nàng cũng không phải là mười ngón không dính mùa xuân nước kiểu nữ tử trước kia thường làm nội trợ cũng hiểu được nấu nướng p h ư ơ n g định hà thật không có cầm cố vân tích là ngoại nhân hảo về cố vân tích sự tình p h ư ơ n g định hà mấy ngày hôm trước từng nghe tả nghị nói qua một ít đối với cố vân tích tao nộ nàng cảm động lây hiện tại cũng muốn đối với cố vân tích có càng nhiều hiểu rõ vừa vặn cùng cố vân tích trò chuyện vài câu chân h u y ề n cũng phải rút vội vàng vì vậy tả nghị đi đến phòng khách ngoài cửa ở trên cái ghế ngồi xuống trời mới chạm vạng hạ xuống tiểu nha đầu đang ở sân trong cùng thái khắc chơi nhặt cầu trò chơi nhìn thấy tả nghị nàng lại vứt xuống khiến cho cao hứng bừng bừng tham ăn thái chạy tới nào vào trong lồng ngực của tả nghị ba ba hả tả nghị nghe thanh âm của nàng có chút sợ hãi không khỏi ân cần mà hỏi như thế nào ba bảo nhi nhỏ giọng nói ba ba ngươi có hay không giận ta tả nghịn h ị n không được cười lên ba ba làm sao có thể sinh giận dữ với ngươi đó thế nhưng là thế nhưng là tiểu nha đầu chi chi ngông nô lại hỏi ba ba, kia thật sự là ta ma m à sao tả nghị rất khẳng định hồi đáp đương nhiên là thật sự hắn ôm lấy bảo nhi dừng ở tiểu nha đầu ánh mắt rất chân thành nói bà bối ngươi ma ma vì ngươi ăn thật nhiều đau khổ nàng vẫn luôn rất nhớ ngươi nàng cùng ba ba yêu như n h a u ngươi tiểu nha đầu chấp hai mắt lông mi buông xuống ừ tà nghị cũng không vội ở cầu thành c h u n g quyết để cho bảo nhi tiếp nhận cố vân tích là cần một cái quá trình hôn một cái khuôn mặt của nàng nói bảo nhi là một h i ể u chuyện hảo h à i tử đúng không tiểu nha đầu gật gật đầu ừ tà nghị nợ nụ cười hắn cùng bảo nhi cùng thái khắc tiếp tục chơi trò chơi thẳng đến sắc trời hoàn toàn t ố i xuống nghe thấy phương vịnh hà gọi ăn cơm lâm giang nhà cũ cực ít có đêm nay như vậy náo nhiệt trong nhà ăn nhỏ nhắn vây quanh bàn ăn đã ngồi tả nghị cố vân tích phương vịnh hà trần n g u y ệ n cùng bảo nhi năm người tả nghị cùng cố vân tích phân biệt ngồi ở bảo nhi vừa mới ngồi xuống cố vân tích liền không thể chờ đợi được địa cho bảo nhi gắp cây mật ong cánh gà nướng này là nhỏ nha đầu thích gan nhất g i à u nhất bảo nhi lễ phép cảm ơn tuy bảo nhi cũng không nói đến ma ma hai chữ cố vân tích như cũ cảm giác rất vui vẻ không cần khách khí ánh mắt của nàng thẳng vào nhìn xem bảo nhi thẳng đến trần h u y ệ n lặng lẽ kéo ống tay áo của nàng mới kịp phản ứng cuốn q u y ế t thu hồi ánh mắt tránh cho tiểu nha đầu áp lực quá lớn phương vịnh hà cười nói mọi người nhanh ăn đi đồ ăn n g u ộ i rồi liền không thể ăn tả nghị vân tích các ngươi ăn nhiều một chút bảo nhi ngươi cũng mau ăn tuy trong nhà ăn bầu không khí có chút vi d i ệ u nhưng ở phương vịnh hà điều hòa bữa này bữa tối vẫn rất ấm áp thời gian cố vân tích cho bảo nhi gấp nhiều lần rau tiểu nha đầu đều không có cự tuyệt mặc dù không có đối với cố vân tích biểu hiện ra càng nhiều thân cận nhưng đã để cho nàng hơi bị hân hoan vui sướng ăn xong cơm tối bảo nhi mang theo thái khắc chạy tới lầu trong thượng thư phòng làm tác nghiệp cố vân tích rất muốn cùng bảo nhi nhiều ở chung một chút thời gian bất quá nàng cũng biết trước mắt không thể quá mức sốt ruột bởi vậy nghe theo trần h u y ề n đề nghị chuẩn bị phản hồi xem cảnh hồ luyện bên kia ra p h ư ơ n g v ị n h hà lôi kéo tay của nàng nói vân tích ngươi về sau m ô i thiên đô tới dùng cơm liền coi nơi này là nhà của mình cố vân tích cảm kích cảm ơn cô cô nàng hoàn toàn có thể đủ cảm giác được p h ư ơ n g v ị n h hà đối với sự quan tâm của mình cùng yêu thích trong nội tâm thật sự rất cảm động tà nghị nghĩ nghĩ nói với nàng ngươi trước đem bên kia dàn xếp tốt ta tối nay đến tìm ngươi cố vân tích cùng ánh mắt của hắn tương đối gật gật đầu nói hảo chương năm trăm năm mươi mốt thân công tác bảo nhi ngủ tả nghị thông qua truyền tống trận đi tới xem cảnh hồ huyện nhà mới trong cố vân tích cùng trần luyện đang trong phòng khách nói chuyện hiếm hai người thuộc về chân chính quê mật có thể phó thác sinh t ử cái loại kia bằng hưu mà không phải cái gì nhựa tợ lặt tịp tỉ muội cách xa nhau hai ba năm đến hôm nay mới có thể đoàn tụ hai bên giữa thật sự có chuyện nói không hết tự không hết tỉnh giữa các nàng tình bạn trải qua khảo nghiệm cũng càng thêm kiên cố nhìn thấy tả nghị từ trên lầu đi xuống trần luyện lập tức vừa cười vừa nói ta về phòng trước nghỉ ngơi ngươi cùng tả nghị trò chuyện đi cố vân tích có chút không có ý tứ nhưng không đợi nàng phản ứng kịp không muốn làm bóng đèn trần h u y ề n bỏ chạy mất trần h u y ề n chỗ ở phòng ngủ trên lầu nàng vừa đi trong phòng khách chỉ còn lại tả nghị cùng cố vân tích hai người tả nghị cười cười hỏi ngươi bên này dàn xếp tốt sao ừ cố vân tích gật gật đầu ta cùng tiểu h u y ề n ở một cái phòng tuy bộ phòng này rất lớn phòng ngủ chính lần nằm cùng đầy đủ phòng trọ nhưng nàng cùng trần luyện cảm tình hảo cho nên thương lượng một chút còn là ở cùng một chỗ vâng tàng h ị ho khan một tiếng nói chúng ta đi ra bên ngoài phiếm vải câu a cố vân tích không có cự tuyệt vì vậy hai người ở bên ngoài đại trên ban công ngồi xuống bộ phong này chỗ tầng trệ tương đối cao cộng thêm phía trước không có khác cao ốc vật che chắn bởi vậy tầm mắt vô cùng rộng rãi ngồi ở trên sân thượng nhìn ra xa hàng châu phồn hoa cảnh đêm thanh phong tử tới làm cho người ta không khỏi vui vẻ thoải mái cố vân tích nguyên bản có chút tâm tình khẩn trương cũng buông lỏng xuống nàng mỉm cười nói với tà nghị bộ phòng này không sai tốn không ít tiền a tà nghị giải thích nói người khác đưa cố vân tích kinh ngạc a tà nghị cười cười ta ý định đem bộ phòng này đưa cho trần luyện mấy năm này nếu như không phải là trần luyện một mực ở chiếu cố bảo nhi rất khó nói bây giờ bảo nhi sẽ như thế nào hiểu được toàn bộ trần tướng hắn đối với trần luyện càng thêm cảm kích bộ phòng này hắn không có ở qua vài ngày tương lai cũng không lại ở chỗ này ở c h ố nàng g không cũng l l ã phí, phòng phương cho、trần、huyện tích thiếu huyện nhiều. thể, chính mình mua phòng nhỏ đưa cho、trần、huyện, đưa đưa được vừa nay ta mua Ta Cố có càng có lực. trần tiểu rất trần vạn. vân ngày nói, Nếu nàng muốn nàng không diện này năng lực. Ta nghĩ qua. Nàng qua. bây gì giờ làm xem thấy tả nghị nói ngày mai sẽ đi tìm phần công tác một lần nữa bắt đầu sinh hoạt tả nghị mày kiếm nhảy lên v ừ a vặn ta có phần công tác muốn đ ể cử cho ngươi cố vân tích vô ý thức địa c ử tuyệt ta nghĩ ngươi trước hết nghe ta nói Tà nghị phất phất tay, Nghị ngươi nói cố h phàm o ta biết, bây ngươi giờ siêu cái đẳng cấp cùng năng lực là cái gì? cấp là lực c vân tích cắn cắn còn tích hồi bờ môi, còn là đ á phân ta tâm bây giờ i là l n loại cấp, chủ yếu năng lực là. cấp, chủ Cố yếu năng v tích siêu phàm năng lực tương đối đặc biệt nàng có thể cùng sinh vật có trí khôn tiến hành tâm linh câu thông dù cho ngôn ngữ không thông cũng có thể giao lưu mà còn có thể giảm xuống mục tiêu để ý đối với mục tiêu áp dụng tinh thần hướng dẫn ngoại trừ phụ trợ loại tâm linh kỹ năng ra nàng còn có thể phát động tinh thần phong bạo tới công kích địch nhân đây là nàng đi đến man hoang thế giới chi hậu tấn thăng sở gia tăng năng lực mặt khác cố vân tích kiếm thuật rất xuất sắc có được lấy tiếp cận kiếm thuật đại sư kiếm pháp tạo nghệ mặt khác nàng còn có nhất hạng thiên phú đó chính là tại bất kỳ trong hoàn cảnh cũng sẽ không lạc đường thông qua tinh thần cảm giác tìm kiếm đến con đường của chính xác cũng chính là nàng làm mê cung khắc tinh đây chính là vì cái gì nàng có thể tham gia ạ giặt thần miếu thăm dò trọng yếu nguyên nhân thám hiểm tiểu đội cần nàng phương diện này năng lực cố vân tích thức tỉnh thời gian cũng rất sớm cố ù n nghị yêu đương thời điểm nàng liền tình người thành người lần trung đồng học tụ hội, nàng chính là dùng tinh thần hướng dẫn năng nghị phận Nay từng nghị trong đoạn gian, g giả, tả thời thức tay trở một tụ tẩy mất tả một tả một thời chết hiệu, hai chia phạm học hội, cho yêu siêu dấu sau kêu điểm đã để là lực về có cao ức. s ở bộ ký n muốn không ra bảo nhi đến cùng xin g đều tuột ma ma Cố Thật ra ai. bảo lỗi. là vân tích ngày n à y nói ta không nên làm như vậy khi đó tả nghị còn là một người bình thường cũng qua rồi tả nghị cũng không có trách cứ ý của nàng hắn biết lúc ấy cố vân tích đang thừa nhận đến từ gia tộc gáp lực thật lớn làm ra điểm thoáng khác người sự t ì n h rất bình thường tuy cảm giác chính mình như là trở thành hồi công cụ người cấp liền không thành vấn đề tà nghị nói ta ý định đ ề cử ngươi đến giang nam thiên khải trong học viện công tác thiên khải học viện cố vân tích là người là siêu quản cục mở thiên khải học viện đúng vậy tà nghị giải thích nói bảo nhi ngay tại giang nam thiên khải trong học viện đến trường ngươi nơi đó ta nguyện ý hắn lời còn chưa nói hết cố vân tích liền không thể chờ đợi được địa làm ra trả lời nếu như là công tác khác cố vân tích có thể sẽ do dự bởi vì nàng không muốn thiếu nợ tả nghị quá nhiều càng muốn chính mình đi tìm nhưng đi thiên khải học viện lại bất đồng bởi vì bảo nhi ở trên chỗ đó học ý vị này là chính mình có thể đủ mỗi ngày bồi bạn bảo nhi bên người chiếu cố nàng bảo hộ nàng tốt hơn địa tìm kiếm hồi thất lạc thân tình vậy hảo tả nghị cười nói ta hiện tại liền cho viện trưởng gọi điện thoại Kỳ tuy h tích năng lực mà nói, thích hợp nhất nàng chỗ ậ t liền lực làm việc là nói, việc Giang i vân năng nàng Nam cố mà s ê quản u tả Khải Nhưng nghĩ ràng, vân hiện tại tối cần cái gì? Hắn cho ngũ vinh kiện gọi điện thoại, đối với phương chính là Giang Nam Thiên khải học viện viện trưởng. cụ. cố tích cái cho học thoại, gì. gọi rất tại tối t rõ là đối với ngũ vinh kiện chức vụ thuộc về danh dự viện t r ư ở n g bình thường cũng không phụ trách học viện quản lý công tác nhưng hắn tại thiên khải học viện u y vọng không ai bằng bốn vị phó viện trưởng đối với hắn cũng là vô cùng tôn trọng người khác muốn vào thiên khải học viện khẳng định không lớn dễ dàng tả nghị mở miệng ngũ vinh kiện hoàn toàn không do dự một tiếng đáp ứng hạ xuống lấy tả nghị thân phận địa vị cùng đối với siêu quản cục sở làm ra công hiến không cần nói an bài một người tiến thiên khải học viện công tác coi như là hắn muốn tất cả thiên khải học viện siêu quản cục cũng sẽ cam tâm tình nguyện địa hai tay d â n g ước hẹn buổi sáng ngày mai gặp mặt tả nghị kết thúc cùng ngũ vinh kiện trò chuyện ngươi sớm chút nghỉ ngơi a ta đi về trước hắn đứng dậy nói buổi sáng ngày mai tám giờ ta tới đón ngươi cô vân tích đưa hắn đưa đến môn u khẩu nói tả nghị cảm ơn ngươi tả nghị cười cười nói chúng ta liền không cần k h á c h khí hắn và cô vân tích ánh mắt tương đối giờ khác này phảng phất thời gian đột nhiên ngưng kết hai người vẫn không nhúc nhích đều không nói gì thêm ánh mắt đổ vào khí tức đối với nghe thấy không có cảm giác hai bên cự ly rút ngắn rất nhiều thời gian thấm thoát nhiều năm vô tình nhưng với tư cách là từng người mối tình đầu ngày xưa từng ly từng tí sớm đã khắc sâu tại ký ức chỗ sâu nhất giờ này khắc này c u ồ n c u ộ n lên chỉ là không được trẻ trung ta đi qua thật lâu tả nghị nhẹ giọng nói ra ngủ ngon cố vân tích ngủ ngon nàng đưa mắt nhìn tả nghị đi ra ra môn thẳng đến tiến nhập trong thang máy mới khép cửa phòng lại mà cửa thang máy đóng lại thời điểm tả nghị lộ ra cười khổ hắn thật sự là hồ đồ rồi rõ ràng có thể dùng truyền tống trận hồi lâm giang nhà cũ kết quả hiện tại có lái xe trở về cũng là say chương năm trăm năm mươi hai đ ừ n g đến phiên ta ngay kế tiếp buổi sáng giang nam thiên khải học viện tại học viện hành chính lầu trong phòng làm việc của hiệu trừng tả nghị c ù n g cố vân tích gặp được ngũ vĩnh kiện hoan n ê n h o a n n ê n ngũ vĩnh kiện nhiệt tình theo sát cố vân tích nắm tay nói cố tiểu thư thật cao hứng ngươi có thể gia nhập chúng ta thiên khải học viện tối hôm qua hắn đón đến tả nghị điện thoại hiểu được cố vân tích tình huống không cần nghĩ ngợi mà đáp ứng tả nghị nhờ làm hộ bỏ qua một bên tả nghị quan hệ không nói chuyện cố vân tích bản thân chính là một vị cấp siêu phàm giả hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm học viện đạo sư chức vụ hơn nữa nàng có được lấy hiếm thấy tâm linh siêu năng lực bây giờ lam tinh đi nghiêm nhập siêu phàm thời đại cao giai vị siêu phàm giả tại hiện thực thế giới trong đem phát huy ra càng ngày càng trọng yếu tác dụng địa vị xã hội tất nhiên như diều gặp gió đủ tình huống như thế không có bao nhiêu cao giai siêu phàm giả nguyện ý ở trong học viện làm lao sư trả giá thời gian cùng kiên nhẫn đi dạy bảo đệ tử bởi vì bọn họ hoàn toàn có thể tại các lĩnh vực đạt được càng nhiều tài phú cùng quyền thế vô luận là đại hạ đang phủ ngành còn là trên xã hội những tập đoàn đó xí nghiệp cũng sẽ hoan nghênh có năng lực siêu phàm giả gia nhập liên minh nói thật ra ngũ v i n h k i ệ n càng muốn để cho c ô vân tích tới siêu quản cục công tác nhưng nàng nếu như lựa chọn thiên khải học viện đây cũng là không tốt miễn cưỡng nhưng hoan nghênh thái độ là giống nhau hẳn đối với c ô vân tích thân phận cũng có nhất định lý giải phát sinh ở kinh thành những chuyện kia Thân là giang Nam, siêu quản cục cấp cao nhất trưởng Giang Nam quản quan ngũ là siêu cao cục cấp vị i kiện biết nhiên, n không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Đương n h khả h gì g có cả. tà k h ô này g có nói, hắn l t u ệ t đối sẽ không chính ủ động nhắc tới. Cảm ơn ngũ viên trưởng.、Cố、vân Cảm Cố tới. t c c h h rất â t à n nói, nỗ h ta sẽ là ự c cái cười đường điểm sư. tưởng Ngũ vinh kiện văn nói, tin n một ta rất hảo lão y này Vị này c học í n h h là viện chúng ta bộ phận hành chính từ chủ nhiệm hắn vì cố vân tích giới thiệu bên cạnh một vị giỏi giang trung niên nữ tử từ chủ nhiệm phụ trách tiến hành nhập của ngươi trước thủ tục mặt khác hôm nay nàng hội mang ngươi trước làm quen một chút học viện chúng ta lại vì ngươi an bài dạy học t r ư ơ n g trình học cố vân tích vội vàng hướng đối phương đưa tay ra từ chủ nhiệm ngài khỏe chứ kính xin chỉ giáo nhiều hơn cố lao sư quá k h á c h khí từ chủ nhiệm cười nói ta chính là vì các ngươi lão sư phục vụ về sau ngươi công tác cùng trên sinh hoạt có vấn đề gì cũng có thể nói cho ta biết ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết cố vân tích cảm kích cảm ơn từ chủ nhiệm nhìn về phía ngũ vĩnh kiện vậy ngũ viện trưởng ta trước mang cố lao sư đi làm thủ tục ngũ vinh kiện nhìn tả nghị tả nghị nhìn cố vân tích cố vân tích rất là không có ý tứ phiền thoái từ chủ nhiệm nàng hướng về phía tả nghị gật gật đầu sau đó cùng lấy từ chủ nhiệm một chỗ rời đi văn phòng hai người sau khi rời khỏi ngũ vinh kiện gọi tả nghị ngồi xuống hán tử trong ngăn kéo lấy ra hộp xì gà tự mình làm tả nghị nướng chế ngự một điếu xì gà tới nếm thử tốt nhất cu ba hàng một vị lao bằng h ư u tặng cho ta trong tìm nước cũng k h ô n g hàng đến tại r á n tông.、Tà、nghị không có khách ý, tiếp nhận hút một hơi, nói, đúng h khách khí, hút hơi, Ta tiếp một ta t gà có cười xì lì ụ c cũng cù bên ba kia làm một ít gà, ngươi ngươi Hán thích, ta cho thêm t cho hộp mấy ạt lì đánh chết chân chi lý sự hội cầm t r ợ g i ả mạ xỉm giúp đỡ thủ l ã n h ti tơ mạ xỉm từ sau người bảo hiểm khố trong thu được đại lượng t à i phú trong đó liền bao gồm mười thùng đỉnh cấp cu ba x ì gà mạ xỉm ham mê rượu thuốc lá trả lại cất vào hầm một đám rượu đỏ hiện tại tất cả đều đã trở thành tả nghị chiến lợi phẩm ngũ vinh kiện cười hắc hắc vậy ta liền không k h á c h khí hắn là thật không k h á c h khí bởi vì biết tả nghị là thổ h à o hơn nữa còn là thổ h à o bên trong thổ h à o đừng nhìn tả nghị ăn mặc bình thường n h é t vào lâm giang c h ấ n bên kia tiền liền có vài tỷ khai phát hạng mục khiến cho h oanh oanh liệt liệt nghe nói tiếp sau cần đầu nhập còn muốn một hai trăm ứ c đại bộ phận đều là tả nghị chính mình xuất tiền túi tả nghị giám hoa cũng có thể lợi nhuận hắn lấy ra đầu giá miễn tử kim bài một mặt muốn hai ba ư c hơn nữa có thành phố vô giá mấy hộp cu ba xì gà lại có thể toán cái gì tả nghị cười cười phất tay từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một dương xì gà cùng năm bình rượu đỏ trực tiếp bày tại trước mặt ngũ v i n h kiện tuy kiến thức qua tả nghị cứ thế lấy vật thủ đoạn ngũ v i n h kiện như cũ xem đủ rồi người chiêu thức ấy thật sự là tuyệt bởi vì tả nghị không có tận lực che lấp cho nên hiện tại có không ít người kiến thức qua loại thủ đoạn này có ít người thậm chí suy đoán ra chân tướng nhưng cho dù đoán được lại chuẩn người khác cũng không có khả năng có được quả thứ ba không gian chỉ hoàn man hoang thế giới trong đều không có tương tự kỳ vật không có nhìn xì gà cùng rượu đỏ ngũ vinh kiện hạ thấp giọng hỏi nghe nói ngươi tại long thành cứ điểm làm cái đại tin tức tà nghị có chút kinh ngạc ngươi cũng biết tà nghị hôm trước vừa mới từ man hoang thế giới trở về bên kia chuyện đã xảy ra hắn chỉ nói cho tần vũ dương long thành cứ điểm vừa mới trở về một nhóm người ngũ vinh kiện giải thích nói tin tức đã t r u y ề n r a hiện tại phía trên ý nghị có phần loạn có muốn nhân cơ muốn mở nhân rộng hội tại h h chiến thế hòa thông thắng Hán nghe phía hẳn cho à làng đàm, này n muốn mượn cùng còn muốn trận cùng vương、quốc、nói điều kiện. Hán cười nói, ta nghe nói phía trên một số người ngươi quả qua quốc đấu, điều đau đầu, có tộc có cười cái lợi si rất một số ta là sở ẻo d n ban thưởng. g gì t ạ long thành cứ điểm nguy nan chỉ kịp ngăn cơn sóng giữ đánh chết lang tộc bộ lạc đệ nhất dũng sĩ trả lại làm tức chết lang vương nội phong gián tiếp tạo thành lang tộc bộ lạc nội loạn ta nghị một trận chiến này vì long thành cứ điểm đánh ra ít nhất mười năm trở lên hòa bình đối với đại hạ tại man hoang thế giới khai thác sự nghiệp có thể nói là cống hiến to lớn mà tả nghị bản thân lại là một vị ạ n phả cường giả hơn nữa nhìn cho ra thực lực đều vượt qua phạm hải lưu hắn trên thực tế đã đã trở thành đại hạ tân kình thiên trụ lớn để cho đại hạ có thể sử dụng tối thanh e m vang dội đối với nước mỹ hoặc là âu lục nói chuyện người giống như hắn v y vật hẳn là cho cái dạng gì thân phận cùng địa vị đâu này thấp khẳng định không được quá cao lại liên lụy tới phương phương diện diện lợi ích tất nhiên muốn cắt phân biệt người bánh ngọt cho nên đại hạ tầng trên cảm thấy đau đầu là tất nhiên để cho bọn họ đừng đến phiền ta là được rồi nhưng mà tả nghị đối với cái này không có có bất kỳ hứng thú gì hiện tại như vậy liền rất tốt trải qua vô số lần vị diện chinh chiến đã từng có được qua địch quốc tài phú đứng ở cao duy sinh mệnh bên trong danh sách lam tinh quyền thế địa vị đối với tả nghị mà nói không có có bất kỳ ý nghĩa gì hắn biết rõ ngũ vinh kiện hiện tại nói với tự mình khẳng định có tới từ đại hạ tầng trên ra hiệu cùng thăm dò cho nên dứt khoát trực tiếp biểu lộ thái độ của mình tránh những người khác đoán tới đoán hào ba ngũ vinh kiện gật gật đầu dù sao chiến công của ngươi không người nào dám quên đấy ngũ vinh kiện thật sự rất vui mừng lúc trước đem tả nghị kéo vào siêu quản cục kỳ thật tả nghị không nguyện ý động đậy là tốt nhất giang nam siêu quản cục có cái vị này đại phật đủ để chấn áp hết thể ma quỷ quỷ quái hãn ngũ vinh kiện coi như là ôm vào một mảnh c ủ a trụ chương năm trăm năm mươi ba quỹ từ thiện tại viện trưởng trong văn phòng tả nghị cùng ngũ v i n h kiện hàn huyên rất dài thời gian chính như tả nghị mình nói hắn đối với hiện trạng trả lại là rất hài lòng khoác giang nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn chức vụ và quân hàm chỉ cần tại phải thời khắc xuất thủ không có h à n g ngày việc vặt p h i ề n nhiễu lại có được lấy cùng ngũ v i n h kiện ngang nhau quyền hạn tới đạt được đến từ hệ thống bên trong tin tức tài nguyên lại hướng lên tấn trước đảm nhiệm càng trọng yếu hơn chức vụ hoặc là đi kinh thành phát triển cũng không phải tả nghị lựa chọn hắn tình nguyện hoa nhiều thời gian hơn đến buổi tiếp bạn người nhà lần này cùng ngũ vinh kiện tiến hành rất nghiêm túc câu thông tả nghị chủ yếu ý đồ vẫn là tại tại mượn ngũ vinh kiện chi miệng tới báo cho đại hạ tầng trên cùng với những môn phiệt đó đại tộc chính mình chân chính ý nghĩ cùng thái độ như vậy có thể tỉnh rất nhiều sự tình giảm rất nhiều phiền thoái nhìn xem thời gian không sai biệt lắm hắn đứng dậy cùng ngũ vinh kiện cáo tử lại cho cố vân tích gọi điện thoại cố vân tích di động còn là sớm tới tìm thiên khải học viện lúc trước mua mã số là dùng tả nghị chứng minh nhân dân làm hắn củng cố vân tích một lần nữa tụ hợp sau đó đi thành phố tiến hành thủ tục cố vân tích chứng minh nhân dân hộ chiếu giấy lái、like、xe thẻ điện thoại chi phiếu một hàng loạt chứng nhận tạp đều cần tiến hành bổ sung xã hội hiện đại không có những vật này thật sự là nửa bước khó đi tại liên quan cơ cấu tiến hành hết thủ tục tả nghị mang theo cố vân tích đi tới thương vũ lâm ra mở cửa chính là thương vũ lâm vốn ngoại trừ chủ nhật ra bình thường giữa trưa thương vũ lâm đều là tại võ đạo trong quán thế nhưng ngày hôm qua tả nghị nói với nàng buổi trưa hôm nay muốn đi qua trong nhà cho nên đặc biệt đuổi trở về nhìn thấy cùng tại tả nghị bên người cố vân tích trong đôi mắt của nàng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc chật cười nói hoan nghênh vị này chính là cố vân tích tả nghị cho hai bên giới thiệu vị này chính là thương vũ lâm ngươi hảo cố vân tích cùng thương vũ lâm nắm tay buổi sáng tả nghị nói với cố vân tích qua muốn thống nàng đi sư mẫu trong nhà bái phỏng nàng không nghĩ tới tả nghị sư mẫu trong nhà còn có như vậy một vị xinh đẹp nữ hải tử luận nhan trị cùng dáng người hai người có thể nói là xuân lan thu cúc mỗi người một vẻ hơn nữa đều là siêu phàm giả các nàng đều ở trong tâm suy đoán đối phương cùng tả nghị quan hệ bầu không khí có chút vi diệu là tả nghị tới rồi sao ngay vào lúc này trong phòng truyền gia lương tuyết mai thanh âm như thế nào trả lại không có vào tới tới tả nghị nhanh chóng vào nhà gặp được đang từ trong phòng bếp thỏ ra thân tới lương tuyết mai s ứ mẫu thuận tay đem mang đến lễ vật đặt ở trên bàn trà người đứa nhỏ này lương tuyết mai oán giận nói người đến là tốt rồi trả lại mang lễ vật gì à lần sau cầm bảo nhi mang tới t a n g h ĩ hay n ấ y nhất định lại nói tiếp hắn có đoạn thời gian không có tới s ứ mẫu bên này chủ yếu là bởi vì sự tình rất nhiều khắp nơi chạy tới chạy lui không có rảnh rỗi lương tuyết mai rất thích cũng rất sùng ái bảo nhi Quả thật đem nàng xem mình Một như chính mình cháu gái ruột. đã o vào Bảo Bảo ạ n gian không gặp, liền vô cùng nhớ. Ồ, nàng gặp được cùng thương Vũ Lâm một chỗ tiến vào Cố Vân Tích, vị này chính là... Cố Vân Tích. Tà nghị giải thích nói, nàng là bảo Nhi、Mama. Lương Tuyết Mai đều chấn kinh rồi, bảo Nhi、Mama. Nàng thời một Tích, Tích. Tà thích Tuyết chỗ giải Mai rồi, gặp, gặp Mama. Mama. vô Lâm là... là đều Vũ vị được Cố Cố Ồ, đ từng hướng tả nghị hỏi qua bảo nhi mẹ sự tình chỉ là khi đó tả nghị chính mình cũng không biết bảo nhi ma ma là ai hiện tại bảo nhi thân nương đột nhiên xuất hiện c ò n bị tả nghị dẫn tới trong nhà mình lương tuyết mai tự nhiên là vô cùng giật mình đồng dạng cảm thấy giật mình còn có thương vũ lâm a di ngại khỏe cố vân tích lễ phép thăm hỏi nói q u ấ y dày các ngươi có cái gì q u ấ y dày lương tuyết mai phục hồi tinh thần lại vội vàng nói chúng ta hoan g n ê n cũng không kịp ngươi ngồi trước một chút đồ ăn rất nhanh là tốt rồi cố vân tích cảm ơn a di cảm giác rất có chút áp lực biết tả nghị một tới hôm nay lương tuyết mai thu xếp một bản mỹ vị món ngon tại nhiệt tình của nàng chiêu đãi cố vân tích đã không còn xấu hổ cùng c â u n ệ cũng cùng thương vũ lâm cười nói mà lần này tả nghị mang cố vân tích qua cũng không chỉ là giới thiệu hai bên nhận thức đơn giản như vậy hắn có càng thêm chuyện trọng yếu cần cùng mọi người thương lượng tả nghị ý định thành lập một cái quỹ từ thiện không gian của hắn chỉ hoàn bên trong nơi cất giữ thu được có được lớn hát sắc tài phú vẹn vẹn hoàng kim số lượng là hơn đạt trên trăm tấn đô la cùng hạ nguyên hiện sao số lấy ước mà tính mặt khác còn có đại lượng châu đáo đồ trang sức đồ cổ cùng tác phẩm nghệ thuật lúc trước tuy quên ra một bộ phận nhưng chỉ chiếm trong đó không đến một phần mười những cái này tiền tài bất nghĩa tả nghị không có ý định lại trực tiếp hiến cho hắn đương nhiên không phải là muốn lưu lại khoản này tài phú chính mình tiêu xài hưởng thụ mà là muốn tốt hơn địa lợi dụng tới trợ giúp chính mình đạt được càng nhiều tín ngưỡng lực đồng thời còn phải là tế thủy trường lưu sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu thành lập chính mình quỹ từ thiện không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất kỳ thật năm đó ở ạ xạ ạ thế giới trong tả nghị liền từng định dùng phương thức như vậy tới vì chính mình s i ê u cao thuế nặng tín ngưỡng lực nhưng ạ xạ ạ thế giới cùng l à m tinh thế giới có bản chất bất đồng rất nhiều tại l à m tinh rất bình thường rất phổ biến sự tình đ ặ t ở ạ xạ ạ thế giới trong liền khí hậu không phục hoàn toàn không thực tế đương nhiên thành lập một nhà quỹ từ thiện cũng không phải sự tình đơn giản phê duyệt phương diện khẳng định không có vấn đề không có người nào dám can đảm ở trên chuyện như vậy làm khó hán vị này ạn phả cứng giả nhưng đằng sau có thiên đầu vạn t ử công tác muốn đi làm tả nghị chính mình nhất định là không có thời gian cũng không có tinh lực đi quản lý cùng đưa vào hoạt động quỹ từ thiện bởi vậy hắn muốn cho cố vân tích cùng lương tuyết mai cùng đi trợ giúp chính mình tại tả nghị kế hoạch cố vân tích tại thiên khải học viện làm lao sư chỉ là tạm thời công tác nhà này quỹ từ thiện mới là thích hợp nhất tương lai của nàng sự nghiệp chỗ cố vân tích có được lấy tâm linh loại siêu phàm lực lượng mà làm từ thiện hoàn toàn cần hiểu rõ nhân tâm để cho từ thiện rơi xuống thực đang cần trong tay người năng lực của nàng vô cùng phù hợp mà cố vân tích một người cũng không được lương tuyết mai làm người thiện lương tâm tư mịn màng hoàn toàn đáng tín nhiệm có nàng tới trợ giúp cố vân tích như vậy cố vân tích khẳng định phải nhẹ n h o n không ít thế nhưng là thế nhưng là ta không có phương diện này kinh nghiệm à? nghe xong tả nghị đưa ra kế hoạch lương tuyết mai nghẹn họng nhìn chân chối để ta hỗ trợ không có vấn đề làm việc thiện tích đức làm tốt sự tình ta chỉ sợ làm không dễ làm chuyện xấu tả nghị cười nói sư mẫu đó cũng không phải vấn đề Kinh nghiệm là có tạ h tích lũy, mặt khác chúng ta còn có thể thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ. Ngài cùng vân tích chỉ cần nắm chắc ể mặt ta còn có cùng cần lũy, nắm ngài vân sĩ, đ i rồi. cục là đủ á nghị, nghị vỗ gật gật tay nói chuyện này chúng ta từ từ đi chuẩn bị có càng đầy đủ càng tốt dù sao tất cả tài chính ta cung cấp thương vũ lâm nhịn không được hỏi ngươi ý định cầm bao nhiêu tiền xuất ra tả nghị sờ lên cái cảm như thế nào cũng phải tới trước cái một trăm tám tỷ a thương vũ lâm cố vân tích lương tuyết mai chương năm trăm năm mươi b ố hết thệ cũng sẽ hảo cố vân tích thương vũ lâm cùng lương tuyết mai cũng không biết nên nói thế là tốt hay không nữa quỹ từ thiện cũng không phải cái gì mới lạ đồ chơi tại đại hạ rất nhiều môn phiệt thế gia thương cổ cự phú bao gồm số ít mình tinh danh nhân đều có chính mình quỹ từ thiện để mà đề mà t h ă năm g tượng, gia xã hội hình t n dân chúng thanh danh tốt đẹp độ. Thế nhưng những cái này quỹ từ thiện phận g cái Thế tốt tử đẹp độ. đại bộ phận quy quỹ ô thực hạn, lực có c n à gần nhiều thuộc về trang điểm cửa mặt kết quả. hơn nữa thỉnh thoảng địa bộ xuất một ít xì căng đan, bị đại chúng sở độc miệng lên án. Năm thuộc điểm đại về quả, xuất mặt kết một ít bộ độc cửa địa g bị xì sở đây đại hạ chính thức đối với tràn lan quỹ từ thiện tiến hành nghiêm khắc thẩm tra cùng quản lý thanh lý mất một nhóm lớn thật giả lẫn lộn mặt hàng để cho cái nghề này quy tắc không ít mọi người không có hoài nghi tả nghị làm từ thiện mục đích hắn cũng không phải loại kia mua danh chuộc tiếng hạng người càng sẽ không ăn nói lung tung nhưng mà một trăm tám tỷ sơ bộ đầu nhập thật sự vượt qua tưởng tượng cố vân tích khá tốt trung quy nàng bây giờ là siêu p h ẩ m giả kiến thức qua tả nghị đủ loại thần kỳ thủ đoạn tâm lý thừa nhận năng lực đề cao sâu sắc nhưng lương tuyết mai nghe bệnh tim đều nhanh phàm vào a nha chuyện lớn như vậy ta có thể e rằng thật không có năng lực giúp ngươi a lương tuyết mai không phải là không muốn giúp đỡ tả nghị mà là sợ chính mình không có kinh nghiệm làm hư sự tình vậy có lôi với t ả nghị tín nhiệm vừa rồi nàng liền lòng tin không đủ hiện tại lại càng là kinh sợ đây chính là vài tỷ trên trăm ước tiền a sư mẫu t ả nghị rất chân thành nói ta tin tưởng ngài cũng tin tưởng vân tích cùng vũ lâm nếu như đem chuyện này giao cho người khác cho dù hắn còn có năng lực ta cũng không có khả năng chân chính yên tâm cho nên nhờ cậy ngài còn nhiều vất vả ở trong kế hoạch của hắn mặt tương lai thu hoạch có chiến lợi phẩm cùng với lâm giang chấn khai phát hạng mục sau khi hoàn thành bộ phận kinh doanh lợi nhuận đều đem vùi đầu vào quỹ từ thiện bên trong chỉ cần đưa vào hoạt động thỏa đáng nhà này hội ngân sách đem liên tục không ngừng khu vực cho tả nghị tín ngưỡng lực hắn nói với thương vũ lâm hội ngân sách một bộ phận từ thiện đem vùi đầu vào tân của chúng ta võ đạo trong quán dùng để giúp đỡ cùng duy trì những có được đó thiên phú nhưng gia cảnh nghèo khó đệ tử thương vũ lâm không khỏi gật gật đầu năm đó phụ thân của nàng thương hà khi còn tại thế đã từng miễn phí tuyển nhận qua một chút ít thiên phú xuất sắc nhưng không có tiền tập võ đệ tử bởi vậy đối với tả nghị ý nghĩ rất là tán đồng có càng nhiều học viên ưu tú tân thiên hoàng võ đạo quán mới có thể có tốt hơn phát triển đến lúc đó thương hà trên trời có linh thiêng có biết nhất định sẽ vô cùng an ủi lương tuyết mai cũng bị thuyết phục vậy ta liền thử một chút ta vậy thì tốt quá tả nghị cười nói sư mẫu vũ lâm ta cùng vân tích đi trước hội ngân sách sự tình chúng ta qua đi lại thương lượng lương tuyết mai không có lưu lại khách nhưng lần nữa dặn dò tả nghị lần sau cầm bảo nhi mang tới tà nghị đương nhiên đã đáp ứng hắn củng cố vân tích rời đi thương gia lái xe phản hồi giang nam thiên khải học viện cố vân tích đột nhiên hỏi ngươi cùng thương vũ lâm lời vừa mới nói cửa ra nàng lập tức ý thức được không đúng vội vàng nói không có việc gì không có việc gì kết quả ngược lại hiện lộ dấu đầu hở đôi mặt đỏ dần ta năm đó từng theo thương vũ lâm ba ba thương hà sư phụ học tập vũ ký cùng kiếm thuật tà nghị phảng phất không có chú ý tới cố vân tích thần sắc mắt nhìn phía trước nói sư phụ cùng sư mẫu đối với ta đều phi thường tốt nếu như không có sư phụ đối với dạy bảo của ta ta e rằng sớm đã chết ở trong một thế giới khác vũ lâm là sư tỷ của ta hiện tại ta giáo nàng kiếm thuật ta cùng nàng còn có sư mẫu liền cùng người một nhà đồng dạng t a nghị trong thanh n â m có một cố làm cho người ta trầm tĩnh lực lượng không có cảm giác ở giữa bình phục cố vân tích xấu hổ tâm tình trong lòng của nàng nổi lên một kia khó có thể nói hết tư vị t a nghị chuyển hướng chủ đề học viện hoàn cảnh còn có thể a rất tốt cố vân tích vung lên rủ xuống tóc đen nói từ chủ nhiệm an bài ta đảm nhiệm ban đầu giáo ban tư đức hóa lao sư ta ý định ngày mai sẽ bắt đầu đi học buổi chiều trở về chuẩn bị bài tài liệu giảng dạy t a nghị cười nói không cần gấp gáp như vậy a ngày mai là thứ sáu hậu thiên chính là hai ngày nghỉ hoàn toàn có thể tại s a u thứ hai bắt đầu chính thức đi học ta cố vân tích mí môi ta nghĩ nhìn nhiều nhìn bảo nhi t a nghị gật gật đầu đến thiên khải học viện tà nghị cùng nàng đi tới hành chính lầu cố vân tích có chút không có ý tứ ngươi đi giúp há của ngươi không cần theo giúp ta tà nghị mỉm cười ta có đồ vật muốn cấp ngươi tà nghị cho cố vân tích đầu tiên là một cái chìa khóa hắn phòng làm việc của mình cái chìa khóa tà nghị tại thiên khải học viện đảm nhiệm danh dự cấp cao nhất đạo sư chức vụ đoạn thời gian trước trả lại vì tất cả đệ tử trải qua công khai khóa truyền thụ tinh không minh tướng pháp hắn lành nghề chính trong lầu có được một gian độc lập văn phòng tuy tả nghị trên cơ bản không ở nơi này văn phòng nhưng hắn ở trong phòng làm việc của mình bố trí truyền tống trận bình thường bảo nhi đến trường cùng cùng tan học đều là thông qua nơi này truyền tống trận lui tới trong nhà cùng học viện đã thuận tiện lại an toàn tả nghị cho c ô vân tích văn phòng cái chìa khóa đương nhiên là để cho nàng có thể cùng bảo nhi đồng dạng mượn truyền tống trận như vậy thật sự quá dễ dàng c ô vân tích lúc trước đã học xong truyền tống trận phương pháp sử dụng cũng dùng qua truyền tống trận mà khi nàng cùng tả nghị từ văn phòng truyền tống về đến nhà như cũ hơi bị thật sâu cảm thán về sau cơm tối ngươi đều đến lâm giang trong nhà tới ăn tà nghị cười nói ta đã nói với cô cô qua bất quá ngươi có giao nộp phí nấu ăn cố vân tích thản nhiên cười cười hảo tà nghị đương nhiên không có khả năng t r ê n lệch điểm này phí nấu ăn hắn cũng có thể lấy ra trên trăm ứ c tới làm từ thiện nói như vậy đơn giản là có thể làm cho mình yên tâm thoải mái địa đi qua ăn trực một chút địa làm sâu sắc cùng bảo nhi cảm tình còn có tà nghị lấy ra một cây vòng cổ đưa cho nàng đây cũng là đưa cho ngươi ngươi bình thường đều muốn mang theo chỉ cần tại hàng châu nội thành trong phạm vi gặp được bất kỳ nguy hiểm đều không cần sợ vòng cổ là dùng bảo thụ lá cây chế tác mà thành đi qua tả nghị vị này phù văn đại sư l u y ệ n chế có được đa trọng hộ thân công năng đủ để cam đoan đeo người tuyệt đối an toàn theo bảo thụ không ngừng phát triển tác dụng của nó phạm vi cũng ở không ngừng mà mở rộng giá trị to lớn không thể đánh giá tả nghị cho cố vân tích căn này hộ thân vòng cổ trả lại kèm theo tên thật của hắn là cấn l à c ấn tương đương với một cái cao cấp quyền h ạ cố vân tích có thể mượn này chỉ huy a cổ a quái kích phát truyền tống trận toàn bộ công năng cố vân tích cũng không rõ ràng căn này vòng cổ đến cỡ nào chân quý nhưng nàng có thể cảm giác được tả nghị đối với sự quan tâm của mình nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ tình cảm ấm áp nhất thời đúng là không nói gì nàng không có cự tuyệt phần lễ vật này đem vòng cổ chặt chẽ địa cầm ở trong tay cảm ơn tà nghị nói vậy ta đi trước hắn bỗng nhiên sinh ra một tia xúc động Mở ôm ra hai tay nhẹ nhàng ôm lấy chương ố vân t í c hết thể năm trăm năm mươi lăm tân lão sư mở cửa phòng bảo nhi từ trong văn phòng lách mình mà ra thái k h ắ c cùng sau lưng nàng nhanh như chấp địa chạy đến trên hành lang sáng sớm hành chính trong lầu yên tĩnh tiểu nha đầu mang theo tham ăn thái quen thuộc địa chạy tới giữa thang máy nàng lên tàu dưới thang máy đến tầng dưới cùng sau đó thông qua bên cạnh hành lang đến tương liên số một lầu dạy học lầu dạy học hai tầng ban đầu giáo trong lớp đã có tầm m ộ ư ơ i vị đệ tử tại kỳ kỳ vừa mời tới trong phòng học bảo nhi lộ ra mừng rỡ nụ cười ngươi trở về a ừ hạ vân kỳ lôi kéo bảo nhi tay cười ha hả nói ta đêm qua trở về mấy ngày nay nàng cũng không có tới học viện đến trường đi kinh thành bên kia a thái nàng ngồi t r ồ m h ồ m xuống đưa tay dùng sức xoa xoa thái k h ắ p đầu ngươi có nhớ hay không ta à vâng thái khắc kêu một tiếng lẹ lưới thẻ lưỡi ra liếm hạ vân kỳ bàn tay nhỏ bé chọc cho nàng cười khanh khách a thái thực nghe lời từ kinh thành trở về hạ vân kỳ còn cấp cho bảo nhi cùng thái khắc đều dẫn theo lễ vật hai cái tiểu nha đầu nói một chút cười cười hết sức vui vẻ thẳng đến chung vào học đinh linh linh vang lên thiên khải học viện ban đầu giáo ban trước kia chỉ có không đến ba mươi vị đệ tử nhưng gần nhất mấy tháng liên tiếp gia tăng lên không ít tân sinh bây giờ nhân số đã vượt qua bốn mươi đã là cái tượng mô tượng dạng c ô n g ty coi như được sơ sơ đại bàn cấp đệ tử tuổi tác từ năm tuổi đến mười một mười hai tuổi không đợi bảo nhi cùng hạ v â n kỳ xem như nhỏ nhất những người khác đều so với hai người tuổi đại không ít thích nghịch ngẫm gây sự hài tử vẫn còn ở chơi đùa làm cho cả phòng học c ầm ẩ m ngay vào lúc này cửa phòng học từ bên ngoài bị người đẩy ra một vị thân mặc bạch sắc váy dài nữ tử ôm tài liệu giảng dạy sách giáo khoa chân thành đi đến đứng ở trên giảng đài trong phòng học trong chớp mắt trở nên an tĩnh không ít mấy cái hùng hài tử nhanh chóng tại châu ngồi của mình ngồi xuống a bảo nhi thở nhẹ một tiếng như thế nào ba ngồi ở nàng bên cạnh hạ vân kỳ tò mò hỏi bảo nhi chi chi ngông nô không có không có cái gì nam sấp ở dưới bàn học mặt còn buồn ngủ thái khắc lập tức ngẩng đầu lên bởi vì nó cảm thấy tiểu nha đầu khẩn trương tâm tình ồ hạ vân kỳ nhìn xem đứng ở trên bục giảng nữ tử còn trắng hỏi này là tân lão sư của chúng ta sao mọi người buổi sáng tốt lành nữ tử quần trắng tự giới thiệu mình ta là các ngươi tân l ã o sư ta họ cố gọi là cố vân tích nàng cầm lấy phấn viết ở trên bảng đen tinh tế địa viết xuống tên của mình sau đó nói về sau sớm tu khóa đều để ta tới giáo mọi người học tập tư tưởng phẩm đức phương diện trong tri thức cho nàng mặt mỉm cười thanh âm êm thai êm thai mang theo ôn lu làm cho người ta nghe có cảm giác xuân phong quất vào mặt cảm giác điện náo đầu hạ vân kỳ nói với bảo nhi lặng lẽ lời bảo nhi vị này tân lão sư thật xinh đẹp a bảo nhi không nói lời nào thế nhưng trong lòng của nàng có chút ít kiêu ngạo bởi vì mới tới cố vân tích cố lao sư là nàng ma ma đối với ma ma cái từ này cứ việc trước kia nghe qua vô số lần trong lòng tiểu nha đầu vẫn luôn là rất lạ lẫm bởi vì nàng nghe được đều là của người khác ma ma hiện tại người khác nói chính mình ma ma cảm giác cũng rất không đồng nhất tuy tuy nàng đối với đột nhiên xuất hiện ma ma cảm tình rất là phức tạp có chút ít không được tự nhiên hiện tại ta bắt đầu điểm danh cố vân tích cầm lấy danh sách nói thỉnh có một chút đồng học đứng dậy tưởng tư hàm đến một tên tiếp theo một tên đệ tử bị điểm đến chính mình danh tự đứng dậy đáp lại tà bảo nhi có một chút tiểu nha đầu danh tự thời điểm cố vân tích thanh âm dừng một chút bảo nhi sửng sốt một chút không có lập tức đứng lên bên cạnh hạ vân kỳ thay nàng sốt ruột nhanh chóng đưa tay đẩy một chút nàng mới như ở trong ngộng mới tỉnh đứng lên đến cố vân tích cùng tiểu nha đầu ánh mắt tương đối khóe môi không khỏi nổi lên một vòng nụ cười ôn nu nàng gật gật đầu ôn nu nói ngồi xuống đi bảo nhi tỉnh tỉnh địa ngồi xuống thỉnh mọi người lấy ra tư tưởng phẩm đức sách giáo khoa hoàn thành toàn bộ có một chút cố vân tích nói lật đến thứ mười bảy trang hôm nay giảng bài của chúng ta nội dung là về sách âm thanh leng keng nhất đường khóa bốn mươi lăm chung thời gian lặng lẽ trôi qua tuy cố vân tích trước kia không có đương qua lao sư tuy nàng lần đầu tiên đi học tuy nàng hôm qua mới cầm đến tài liệu rằng dạy thế nhưng hôm nay này nhà tư tưởng phẩm đức hóa nàng giáo phải vô cùng xuất sắc cố vân tích cũng không có cầm lấy tài liệu giảng dạy máy móc mà là căn cứ sách giáo khoa gia nhập đồ đạc của mình dùng từng cái một thú vị tiểu c h u y ệ n xưa tới thuyết minh nội dung bên trong cho nên một chút cũng không b u ồ n thể bao gồm bảo nhi ở trong ban đầu giáo ban hơn bốn mươi vị siêu phàm đệ tử tất cả đều nghe được nồng nhiệt được rồi lập tức hóa linh vang lên cố vân tích khép lại sách vở mỉm cười nói hôm nay tư tưởng phẩm đức hóa liền lên tới nơi này mọi người sau khi trở về hảo hảo ôn tập một lần ngày mai lão sư muốn vấn đề hiện tại tan học các học sinh gặp lại mọi người đồng thời đứng dậy hồi đáp lao sư hẹn gặp lại cố vân tích vừa mới rời đi trong phòng học lập tức tiếng ồn ào một mảnh không ít hài tử như là vừa mới thoát khỏi lao tủ cao hứng bừng bừng nói cười vui đùa ở m ỹ lên vừa rồi ngoan ngoãn lên nhất đường hóa nhưng làm bọn họ cho nín hỏng a nha hạ vân k ỳ kinh hô một tiếng nàng bị ngồi ở sau lưng tiểu nam sinh kéo hạ mái tóc cười hì hì nói kỳ kỳ xem ta cho ngươi thay đổi cái ma thuật người này nam sinh là vừa vặn trước đó không lâu từ trường học khác chuyển trường đi vào thiên khải học viện ban đầu giáo trong lớp hắn rất thích chơi đùa đối với trước bàn hạ vân kỳ cùng bảo nhi rất cảm thấy hứng thú đương nhiên cũng là một vị đã thức tỉnh năng lực siêu phàm giả hạ vân kỳ tính cách mềm đáng yêu coi như là rất phản cảm đối phương hành vi cũng ừ ừ không dám l u ô n bảo nhi nhữ mày nói chúng ta không nên nhìn ma thuật của ngươi không cho phép ngươi lại kéo kỳ kỳ mái tóc người này nam sinh không là lần đầu tiên kéo hạ vân kỳ mái tóc lại không có để cho ngươi xem nam sinh nháy mắt ra hiệu địa hướng về phía bảo nhi làm cái mặt quỷ khinh thường nói ai cần ngươi lo à bảo nhi rất tức giận nhưng lại không biết như thế nào phản bác cho phải một chương khuôn mặt tươi cười nhất thời trướng đến đỏ bừng nam dạp trên mặt đất thái khắc bỗng nhiên đứng dậy mắt lộ ra h u n g quang dám khi dễ bảo nhi Có chết phải hay không muốn trong phòng học trong trước mắt trở nên rất an tĩnh bị điểm danh tiểu nam sinh như bên trong rơi vào hầm băng cả người từ đầu lạnh đến chân có cảm giác tận thế trước mắt đại sự cảm giác không ổn hắn đều không biết mình như thế nào rời đi phòng học ủ giúp cục đầu đi lão sư văn phòng tiếp nhận tư tưởng phẩm đức tái giáo dục cố lao sư thật là lợi hại a hạ vân kỳ len lén nói với bảo nhi vẻ mặt sùng bái bộ dáng bảo nhi ừ hả ừ chương năm trăm năm mươi sáu a cựu ban đầu giáo ban nhiều không ít tân sinh trong đó rất có chút bất an phân g i a hỏa t r ầ n hạo vũ đang là một cái trong số đó Bảo Nhi cùng hạ Vân Hạ đối với Kỳ trần h h nghịch ngậm gây sự nam sinh không nhưng hắn không í c có có cái gì tốt cảm giác, cũng ngậm nam gây gì sự đối với tốt thể t á pháp các n chung hành vi của hắn không đến dàng trình cũng liền phê bình h tha thứ phụ phê được, độ, đa sư của có quy câu. vài vi vô tối dễ t r hạ vũ là gan rất lớn dám cùng lao sư c ư ờ i đùa tí từng khoe mẽ dùng mánh khóe không có bao nhiêu kính nghệ nhưng mà cố vân tích một câu trần hạ vũ giống như là nhìn thấy mẹo con chuột sợ tới mức l ạ n h run tội nghiệp trung thực hạ vân kỳ đối với cố lao sư cảm nhận trong c h ư ớ c mắt đạt đến sùng bái trình độ bảo nhi ừ có chút ít kiêu ngạo nhưng nàng không nói chỉ là cố vân tích vẹn vẹn cho các nàng thượng nhất đường h ó a đã xong cũng không có xuất hiện qua t r ầ n hạ vũ ngược lại là trở về sau đó một ngày hạ xuống nhu thuận vô cùng không còn có đối với hạ vân kỳ động thủ động cước đinh linh linh thời gian trôi qua nhanh chóng đảo mắt lại đến khi tan giờ học kỳ kỳ trở lại phòng học bảo nhi cóng lên chính mình sách nhỏ bao hỏi theo ta cùng nhau về nhà sao ừ hạ vân kỳ dùng sức gật gật đầu nàng thích nhất tại bảo nhi trong nhà chơi chỗ đó có mỹ vị đồ ăn có thú vị ác cổ có hòa ái dễ gần gì tối quan trọng nhất là có thể cùng bằng hữu tốt nhất một chấu nghe chuyện xưa lấy ra công nhân tại nơi này nàng có thể có được tối đa ấm áp cùng vui sướng đi nhanh đi bảo nhi kéo tay nhỏ bé của nàng hướng hành chính lầu phương hướng chạy tới vâng thái khác theo thật s á t đằng sau hai cái tiểu nha đầu vung ra bước chân tại thật dài trên hành lang bỏ ra tiếng cười như c h u n g bạc các nàng quen thuộc địa đi tới học viện cấp cao nhất cố vấn văn phòng bảo nhi dùng chính mình vân tay mở cửa khóa a vừa mới đẩy cửa tiến vào nàng liền lấy làm kinh hãi hạ vân kỳ đồng dạng giật mình cố lao sư chỉ thấy cố vân tích liền ngồi ở trong phòng làm việc nhìn thấy hai người đi vào nàng đứng dậy cười h i ế p mắt hỏi bảo nhi kỳ kỳ ta cùng các ngươi cùng nhau về nhà được không nào hạ vân kỳ trên nót nhất thời toát ra một cái sâu sắc dấu chấm hỏi b à cố lao sư vì cái gì muốn cùng chúng ta cùng nhau về nhà a bảo nhi do dự một chút vẫn gật đầu vậy ta nhóm đi thôi cố vân tích nụ cười càng thêm sáng lạ trong đôi mắt toát ra tự đáy lòng vui sướng nàng hướng hai người vươn hai tay hạ vân kỳ tỉnh tỉnh địa dắt cố lao sư tay bảo nhi trần c h ờ một lát cũng đi theo kéo lấy tay của nàng vung thái khắc đụng lên đến đây đối với cố vân tích hít hạ sau đó lấy lòng địa ngoắc ngoắc cái đôi nó nghe thấy được đại ma vương khí tức cố vân tích nắm hai cái tiểu nha đầu đứng ở bên trong truyền tống trận sau một khắc hảo quang hiện lên các nàng cùng thái khắc tiêu thất vô ảnh vô t u n g trong chớp mắt truyền tống đến lâm giang nhà cũ bên kia cố vân tích có chút không muốn bỏ địa thả bảo nhi cùng kỳ kỳ ôn nhu nói các ngươi chơi trước ca ta đi dưới lầu hỗ trợ đều cơm tối hảo lại kêu các ngươi cố vân tích sau khi rời khỏi hạ vân kỳ nhịn không được hỏi bảo nhi vì cái gì cố lao sư cũng tới nhà của người a bảo nhi nhíu nhíu cái mũi nhỏ hồi đáp nàng nàng là ta ma ma a hạ vân kỳ kinh ngạc cố lao sư là người ma ma a nàng hoàn toàn không nghĩ tới a bảo nhi buồn bực gật gật đầu ừ hạ vân kỳ không rõ bạn tốt của mình vì cái gì là vẻ mặt như thế nhưng nàng vô cùng hâm mộ bảo nhi chẳng những có rất x o a y rất lợi hại ba ba hơn nữa còn có rất đẹp rất lợi hại ma ma quả thật quá hạnh phúc đương tả nghị lúc về đến nhà phương vịnh hà cố vân tích trần n g u y ệ n bảo nhi còn có hạ vân kỳ đang ngồi vây quanh tại trước bàn ăn chờ đợi hắn trở về ba ba sư phụ bảo nhi cùng hạ vân kỳ đồng thời hô lên tả nghị cười sờ lên hai cái tiểu nha đầu đầu nói các ngươi nhanh ăn cơm đi về sau không cần chờ ta hãn tại cố vân tích bên cạnh không vị thượng ngồi xuống lời tuy nhưng nói như vậy nhưng có người nhà chờ đợi cảm giác của mình thật sự rất tốt p h ư ơ n g v ị n h hà vì tả nghị thêm một chén cơm bề bộn nhiều việc sao nàng cho rằng tả nghị lần này trở về hội nghỉ ngơi một đoạn thời gian nhưng mà nhìn lên càng bận rộn tả nghị thật sự là vô cùng vội vàng lâm giang cổ trấn bảo hộ cùng du lịch khai phát công ty bên kia động lại không ít sự tình cần hắn tự mình xử lý tuy hắn đem công ty giao cho vương vĩnh cường cùng yến ra tới quản lý nhưng có chút trọng yếu văn bản tài liệu nhất định phải hắn ký tên tán thành không có khả năng hoàn toàn buông tay mặc kệ sau đó chính là quỹ từ thiện sự tình tóm lại có vội vàng bất quá lại vội vàng tả nghị cũng sẽ không xem nhẹ người nhà hắn nói với bảo nhi ba ba ngày mai dẫn ngươi đi nhìn mẹ p h ì bảo nhi nhất thời nhãn tình sáng lên tốt tốt